chương 180, bệnh tướng Nguyễn Lạc. Lưu Bị đích thân tới Tương Dương thành, 1, chương 180, bệnh tướng Nguyễn Lạc. Lưu Bị đích thân tới Tương Dương thành, mục 1, Quách Hoài có chút hoảng. Lam Ung Châu thứ xử mới một năm liền ra như thế đại chỗ sơ suất, nếu không thể đem Lưu Thiện cùng ra cắt lượng đội ra lúc hưu, Quách Hoài là khó thoát thác tội lỗi. Bây giờ Thiên hạ cách cục đã không còn là Tào Ngụy một nhà độc mạnh. Từ Hán Trung chi chiến đến Tương Phản chi chiến lại đến Thạch Dương chi chiến, Lưu Bị tại đối Nghị chiến lược thượng liên tiếp đại thắng. Như Long Hữu lại mất, chắc vọng bốn là không bằng Tào Tháo. Soán Hán lập ủy sau cũng không có đánh ra lập cốc chiến uy danh, cảnh nội càng có phản loạn liên tiếp. Thậm chí thừa dịp Tôn quyền bệnh đi thảo phạt Tôn quyền lúc, còn bị Lưu Phong Công phá thạch dương chém giết banh xính. Trên quân sự liên tiếp thất bại, để Tào Ngụy hy vọng cùng ngày đều giảm. Quách Hoài biết rõ, Lỗ Hữu không thể mất. Cố nén kinh hãi trong lòng, Quách Hoài nhắm mắt nghĩ ký trước mắt Lũng Hưu thế cục. Dưới mắt, Thượng Khuê có Châu Thái, Mã Tuân, Hồ Tuân ba người xuất lĩnh binh 3000 người, nhưng mà lòng người hoàng, tâm bất ổn, ba người lại lẫn nhau không lệ thuộc, tâm tư dị biệt. Trên chiến trường chỉ có thể có một thanh âm, cần lấy một người làm chủ tướng, để phòng ra các lượng dụ mà diệt chi. Nghĩ đến cái này, Quách Hoài cấp tốc mô phòng đạo thứ nhất quân lệnh, chủ quân là trở lên khuê thủ tướng Châu Thái Vì Đô đốc, Lớp Dũng Ngụy, Thiên Thủy, An Định Ma quận, Ma Tuân, Hồ Tuân trở đều lấy Châu Thái Bì Tôn, từ thủ thượng khuê mà đối đại Việt quân, kẻ trái lệnh chạm. Sau đó, Quách Hoài lại mô phòng đạo thứ hai quân lệnh, chủ quân là từ Trần Thương thủ tướng đối Lăng dẫn 500 người làm nghi binh, đánh lấy Quách Hoài hiệu tiến đánh chung. Ý đồ để ra cắt lượng sinh ra Quách Hoài dùng cứu Triệu Kế sách phòng đoán lấy mi ra cắt lượng chi tâm. Ngay sau đó, Quách Hoài lại mô phòng đạo thứ 3 quân lệnh, chủ quan là điều động tới gần An Định chi huyện cùng phủ Phong Trư huyện dịch phủ, đem lương thảo uống nước vận đến chỉ định cứ điểm. Vinh mã không động, lương thảo đi đầu. Giống như ngày xưa Lưu Phong vì cứu quân ngũ, tại phòng lăng đến Lâm Tự Kinh Sơn thiết lập 12 cứ điểm đồng dạng. Sương tại Trường An đến Lũng Hữu chỉ định cứ điểm chữa hàng hành quân gấp cần thiết lương thảo uống nước, là vì Trường An tạo chân có thể trong thời gian ngắn nhất đại quân Lào tới Lũng tay mô ra, lại đưa ra. Đến hoàng hôn, Mà tại Quách Hoài trong tay, còn có một phần muốn đưa hướng trưởng án quân báo, ghi chép tỉ mỉ lũng hữu quân tình cùng lưng lối. Tỉ mỉ phúc tra quân báo, xác nhận không sai về sau, Quách Hoài liền tìm tới bảo đệ Quách Sưng khiến cho thân hướng trưởng án. Quách Sưng dù không giống Quách Hoài lấy tài năng nghe tiếng, nhưng Quách phối Hữu cái nữ nhi gọi Quách Hoệ, Quách Hoệ có cái nữ nhi gọi giả nam phong. Đối với Quách Hoài quyết định, Quách phối Hữu chút không tình nguyện, muốn đưa quân báo, phải một trinh sát thừa khỏe mã liền có thể, làm gì để ta thân hướng? Thân lại ung châu thứ sự bảo đệ, muốn đi làm người mang tin tức công việc, mà lại là trời đông giá rét, Quách không sưng với nghĩ chịu cái này tội. Quách hoài nhịn xuống muốn quất người xung động, quát lớn, dưới mắt cũ mới năm thay nhau, Trường An hẳn là vừa múa vừa hát, bình thường người mang tin tức như đi Trường An, chưa hẳn có thể kịp thời nhìn thấy Trinh Tây Tướng Quân. Nếu như người mang tin tức trên đường xảy ra ngoài ý muốn chắc chắn sẽ hư ta đại kế, này quân báo cảng liên quan đến huynh đệ chúng ta tính mệnh, người ha có thể sơ sẩy lãnh đạo. Người như muốn đi tìm cái chết, chính mình đi tổ từ đường một đao cắt bộ, không muốn liên lụy ta. Quách xứng bị mang cái cầu hết lâm đầu, không còn dám phản bác. Quách hoài lại để cho Quách xứng tướng quân báo nội dung tốc ký lại sao chép một phần dự bị, để tránh trên đường gặp được ngoài ý muốn mà đến chế quân tỉnh. Nếu là ra cắt lượng ở đây, cũng chắc chắn sẽ sợ hai tháng phục Quách hoài tỉnh táo cùng trụ toàn. Cơ hội là đem ứng đối lũ hữu nguy cơ cần suy xét đến bộ phận, tất cả đều suy xét đến. Lấy châu Thái vì đô đốc tăng cường thượng khuê phòng thủ. Phái nghi binh vào hán trung gia tăng hán quân kinh hoàng. Điều dịch phu vận lương thảo giảm bất viện quân Phái bảo để thân đưa quân báo vào trung An Chờ chút Lại có lúc trước tại Kỳ Sơn, một môn đạo chờ bộ trí, Quách Hoài tại Ung Châu thứ sử trước bên trên là sứ trước. Nếu không phải đến người là ra cát lượng cùng Lý Nghiêm, Ngụy Diên mạnh Đặt chờ tiêu tướng, lại thêm Mã Tuân, cái này heo đồng đội gây nên tương dư, lương tự đám người phản loạn, Quách Hoài cũng sẽ không bị động như thế. Nhưng mà, chuyện đã phát sinh Quách Hoài lại phẫn hận cũng là tại không có gì ích. Quách Hoài cũng không phải cam chịu người, năm đó Hạ Hầu Viên bị chạm, cũng là Quách Hoài để cử trường hợp làm chủ tướng tài kéo tới Tào Tháo đại quân đến. Thế của hôm nay mặc dù nguy cấp, nhưng cũng còn xa xa không có nguy cấp đến hạ hầu đen bị trảm lẫn kia. Quách Hoài chưa đến tới cảnh, còn có ứng đối cơ hội. Khoái Mã chạy nổi, thẳng vào Trường An. Bây giờ chính vào cũ mới năm thay nhau thời khắc, Trường An các quyển quý ngay tại hưởng thụ năm mới tưởng hòa an bình. Tào chân cũng tại cho Trưởng Tử Tào Sảng đi quan lễ, dư tử Tào Hi, Tào Hấn, Tào Tác, Tào Ngạn, Tào Ngai cũng đi vào Trường An tham gia Tào Sảng quan lễ yến. Ngày xưa lấy thoải mái vì ngươi dành, ý tại cho kỳ vọng cao, nhìn ngươi làm người có thể anh minh lối lạ, làm việc quả quyết. Nay vị ngươi lại thêm một chiêu chữ, nhìn ngươi sau này đi vào hoàn hộ có thể được hành danh vọng, công lao sự nghiệp triều. Ngươi vị trưởng tử, hôm nay ngay trước ngươi chúng huynh đệ trước mặt, ta lại lấy ba chữ hiển ngươi tôn trưởng địa vị. Cho nên vì ngươi lấy tên chữ triều bá sau này các ngươi huynh đệ không thể nghi kỵ nghi ngờ lẫn nhau, mọi thứ đều muốn lấy trưởng vị tôn. Như hành huynh đệ tranh chấp sự tình, ta tất lấy ra pháp nghiêm trị, có thể nghe rõ chưa vậy? Tào Chân đã là vì Tào Sảng lấy chữ, cũng là đang dạy con. Tào Sảng cố nén tâm tình kích động, bị Tào Chân ban thưởng chữ, lợi thể son sắt hướng Tào Chân tỏ vẻ sau này nhất định sẽ càng thêm kiên tốn, cần củ tại chuyện. Tào Hi, Tào Huấn, Tào Tắc, Tào Tào Ngai chờ huynh đệ, cũng nhao nhao tỏ thái độ sau này chắc chắn sẽ không cùng Tào Sảng trên chớp. Tào Sảng huynh đệ thái độ, lệnh Tào chân rất là hài lòng. Đối với đại gia tộc mà nói, chỉ có nhi tử thành mới mới tính có thừa tự. Trong lúc nói chuyện, Tào Sảng lại đề cập đến cô mẫu Đức Dương hướng chủ, trong ngôn ngữ có chút căm giận, cô phụ có một bí thiết, đối nó cưng chiều trình độ còn hơn nhiều cô mẫu, cô mẫu thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, lệnh người căm giận. Tào chân không khỏi nhíu mày. Nhà mình muội muội bị ủy làm huynh trưởng tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Nhưng mà Hạ Hầu thượng dù sao cũng là Trinh Nam tướng quân, bây giờ là cùng Tào Chân Trinh Tây tướng quân là cung cấp lại Hạ Hầu thượng là Hạ Hầu Điện Chấp Nhi, là đường đường chính chính người nhà họ Hạ Hầu, mà Tào Chân chỉ là Tào tháo con ruồi. Thật muốn đi chỉ trích Hạ Hầu thượng, Tào Chân là không đủ tư cách. Nhưng nếu không can thiệp, nhà mình muội muội cũng phải một mực chịu ủy khuất. Cân nhắc một lát, Tào Chân hỏi, "Vậy Hạ nhưng có biết việc này?" "Tao sẵn không cần nghĩ ngợi, vậy Hạ biết được hay không, lại có gì khác biệt? Chân hoàng Hầu đều là bị Hạ ban chết để bị Hạ đi." Lời chưa dứt, Tào Chân sắc mặt lại biến, quát lớn, "Yêu ngay!" thân là thân tử, há có thể phỉ báng bệ hạ. Chân hoàng hậu chuyện, là ngươi có thể nghị luận sao? Tao sảng vẫn khu phục, nơi đây lại vô người ngoài, nghị luận bệ hạ cũng sẽ không biết. Chân hoàng hậu vốn là Bình Nguyên Vương mẹ đẻ, bây giờ Bình Nguyên Vương nhưng lại không thể không nhận quách hoàng hậu bị mẫu. Tao sảng cùng Tào Duệ quan hệ cá nhân rất tốt, chân mật bị Tào Phi bắn chết, Tào Duệ vì bức chắc địa vị không thể không nhận quách chiếu bị mẫu, cái này khiến Tào sảng rất là bất mãn. Lại phải biết hạ hậu thượng vắng vẻ cô mẫu Đức Dương Hương chủ, cũng như giống nhau cương triều liền càng mãn. Từ cao nơi đây vô người ngoài, Tào sảng cũng không che miệng chương 180, bệnh tướng Nguyễn Lạng. Lưu Bị đích thân tới Tương Dương thành, 2, chương 180, bệnh tướng Nguyễn Lạng. Lưu Bị đích thân tới Tương Dương thành, 2, nghe Tào Sảng bức tức, Tào Chân bỗng cảm giác nhức đầu không thôi. Tào Chân có thể lấy Tào Tháo con nuôi thân phận đạt được Tào Phi tín nhiệm, trừ từ nhỏ đi theo Tào Phi bên ngoài, quan trọng hơn chính là Tào Chân luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, đối nội đối ngoại đều khiêm tôn có đức hạnh, không từng có nửa điểm vượt qua quý củ. Tào Chân cho Tào Sảng lấy danh cùng tên chữ, cũng là hi vọng Tào Sảng có thể có đức hạnh. Chưa từng nghĩ Tao sảng vậy mà không che đậy miệng lén nghị luận táo phi ban chết chân mà chuyện. Đây là có thể tùy tiện nghị luận. Từ xưa đến nay, liền không có mấy cái hoàng đế có thể chịu được bị nghị luận. Thậm chí còn xuất hiện tị vị chế độ, viết cùng trong lời nói đều phải tránh đi hoàng đế tên lấy hiện hoàng đế tốt uy, nếu như xúc phạm liền phải nhận trừng phạt. Cho dù như Lưu Tú, cũng trực tiếp để tú tài biến thành mộ tài, càng là làm cả đông hán người lấy tên đều muốn tị vị tú như vậy phổ biến danh, lệnh cổ nhân người thời nay hậu nhân đều cực kỳ khó chịu. Nhìn chung lương hán, cũng liền háng tiên đế có thể làm đến chân chính thông cảm dân chúng vì để tránh cho dân chúng bởi vì tỷ huy mà thu hoạch tội, càng là hạ chiếu đổi tên lưu tuần, lý do là cổ đại tên của thiết tử nhân dân rất khó biết, cho nên rất dễ dàng tránh đi. Mà tại lưu tuần một phần khác trên chiếu thư cũng nói rõ, quốc gia tư pháp, quan hệ bạn dân sinh mệnh, muốn để thu hoạch được thả ra không án giận, phán xử tử hình không vấn hận, mới gọi chân chính có tố chất quan tòa, nếu là các câu lấy nghĩa, xuyên tạc pháp lệnh, bất luận là nhẹ phản vẫn là trọng phản đều không có bằng. Thương vị giả vô pháp phán sáng suốt, người trong thiên hạ liền sẽ không tin phục. Dao Phi, đồng dạng không phải cái có thể chịu được bị nghị luận cũng không cách nào cùng Hán Tiên Đế đánh đồng. Đối với điểm này, Lâu theo Tảo Phi tảo chân là rất rõ ràng. Chân mật vì sao lại được ban cho chết? Nguyên nhân trực tiếp chính là Tảo Phi cưng chiều quất chiếu chờ người về sau, chân mật lén có lời bán giận trêu đến Tảo Phi không nhanh, Tảo Phi dưới cơn nóng giận liền hạ chiếu ban chết chân mật. Hiện tại, nhà mình như tử, vậy mà lén nghị luận hoàng đế. Vô ý thức, Tảo chân sinh ra con không giống cha cảm xúc, hung hăng trừng Tảo Sảng liếc mắt một cái, quát lớn, chiếu bá, chân hoàng hậu sự tỉnh không thể nhắc lại. Người cô mẫu sự tỉnh, ta sẽ mời bệnh hạ xét xử lý còn dám nói bậy, ra pháp xử trí. Muốn còn muốn nhắc lại Tào Sảng, bị Tào Chân chừng một cái, đến hết hầu bên cạnh lời nói lại nuốt trở bạo, sửa lời nói, hài nhi mới được. Chỉ là tại nội tâm, Tào Sảng lại là âm thầm thệ, sau này nếu là cả quyền, tất trợ bình nguyên vương tiết mối hận trong lòng. Thấy Tào Sảng miệng phục tâm không phục bộ dáng, Tào Chân càng cảm giác đau đầu, chuẩn bị cho Tào Sảng huynh đệ mở một đường nhân thần buồn phận giảm bài. Nhưng vào lúc này, thân tướng phí diệu vội và đi báo, Bẩm tướng quân, có khẩn cấp quân báo, là quét chữ sử chi đệ phái người ngày đêm khẩn cấp đưa tới. Tào Chân biến sắc. Quách Hoài là người bản tính, Tào Chân là hiểu rất rõ. Có thể để cho Quách Hoài bảo để Quách Sứng ngày đêm khẩn cấp đưa quân báo, tất sẽ không làm việc nhỏ. Tào Chân có loại không hiểu hiệu bộội, vốn là cho trưởng tử đi quan lễ ngày tốt lành, kết quả trước có tạo trạng không che đậy miệng tư nghị Tào Phi ban chết chân mật một chuyện, sau có Quách Hoài phái Quách Sứng khẩn cấp đưa tới quân báo. Tốt đẹp thời gian, lại toàn gặp được phiền lòng chuyện. Đoạt lấy nhất định phải chiến báo trong tay, Tào Chân nhanh chóng nhìn lướt qua, khi thấy Lưu bị lệnh thái tử Lưu Thiện, thừa tướng ra cắt lượng tập pích bất ngờ thiên thủy, Ký huyện đám mất, Chân chỉ cảm thấy lửa giận từ đáy lòng trong nháy mắt cháy bùng. Lưu Thiện tiểu nhi lại cũng dám phạm ta đại ngụy cương thổ. Như đến chính là Lưu Phong, Tào Chân ngược lại sẽ không như vậy tức giận. Lưu Phong tiệp chiến, Tào Chân sớm đã linh giáo. Như đến chính là Lưu Phong, Tào Chân chỉ biết muốn như thế nào cùng Lưu Phong đấu trí đấu dũng, sau đó đem Lưu Phong đánh bại. Có thể đến lại là Lưu Thiện. Cái này khiến Tào Chân cảm nhận được đúng nhã. Tào Chân ấy lòng ý nghĩ chính là, một cái chưa cập quan lại chưa từng thống qua binh ngũ hán thái tử, có tư cách gì tới làm đối thủ của ta? Vì hỗn quân công, hỗn đến trên đầu ta đến rồi. Một bên Tào Sảng không hiểu Tào Chân nội tâm ý tưởng chân thật, chỉ thấy Tào Chân giận thái lại tự giác biểu hiện thời điểm đến hưng phấn xin lệnh, Hải Nhi bây giờ đã gần quan, mời áp phụ phân Hải Nhi một quân, Hải Nhi nguyện thần hướng, bắt sóng Lưu Thiện Điểu Nhi, bởi vì cái gọi là ngẻ con mới đẻ không sợ con. Thời khắc này Tào Sảng chính là như thế, đừng nói là Lưu Thiện cho dù là Lưu Phong đến Tào Sảng cũng dám si lệnh. Tào Chân hít một hơi thật sâu, không để ý đến Tào Sảng xin lệnh, mà là nhanh chóng bình phục nội tâm lửa giận, tỉnh táo lại tỉ mỉ đem quách báo xem hết. Quách hoài quân đối ứng bên ngoài, còn nâng lên mã siêu cùng theo quân khả năng. Chỉ bất quá, cho đến nay Còn không cái gì mã siêu xuất hiện tại lũ Hưu hoặc Ung Lương Địa phương khác tin tức. Quách Hoài đối với cái này cũng chỉ là suy đoán. Xem hết chiến báo sau, Tào Chân rơi vào trầm tư. Cứu Lũng Hưu, khẳng định là một cứu. Có thể phải ai đi cứu, chính là cái vấn đề. Bình thường mà nói, cứu Lũng Hưu thích hợp nhất chính là tả tướng Quân Chương Hợp. Đây cũng là quan trung địa khu thiện chiến nhất lão tướng. Nhưng mà, Chương Hợp bây giờ đóng giữ võ quan, không thể khinh động. Nhất là trương Phi thay thế Vương Bình xuất hiện tại võ quan về sau, Chương Hợp càng không thể khinh động. Vì cái gì Chương Phi sẽ xuất hiện tại võ quan? Tào Chân lúc mới bắt đầu suy đoán, có thể là Lưu Bị nghị đối diện thành dùng binh, đem Lưu Phong cùng Lưu Phong dưới chướng Hán tướng điều đi mưu đồ luyện thành cho nên đem Trương Phi đặt ở Nam Hương chấn nhất trường hợp. Khi biết được Lưu Thiện cùng ra các lượng tập kích bất ngờ Thiên Thủy về sau, Tào Chân phát hiện chính mình suy đoán phương hướng dường như sai. Lưu Bị để Trương Phi xuất hiện tại Võ Quan, cũng không phải là lo lắng Lưu Phong cướp đoạt luyện thành lúc trường hợp tập kích Nam Hương, mà là để Trương Phi kiểm chế trường hợp, không để Trương hợp rời đi Võ quan. Đây là vì phối hợp tác chiến tập kích bất ngờ Thiên Thủy Lưu Thiện cùng gia cát lượng, mà không phải phối hợp tác chiến muốn cướp thành Lưu Phong. Sau khi cẩn thận cân nhắc, Tào Chân lại lần nữa mô phỏng một phần quân báo giao cho Tào Sảng, để Tào Sảng tự mình đưa quân báo vào La Dương. Sau đó, Tào Chân lại điều quán quân tướng quân Dương Thu, thân tướng phí diệu trở dẫn một vạn bộ kỵ đi đầu. Cũng không phải Tào Chân không nghĩ điều càng nhiều binh mã, mà là dưới mắt chính là cửa ải cuối năm, không chỉ có tướng sĩ về nhà thăm người thân, quan trung binh mã cũng không phải tất cả đều bố trí tại thành Trường An. Thí dụ như võ quan Chương ở chỗ, liền bố trí 5000 bộ kỵ, còn lại các nơi cửa ải hiểm yếu trọng trấn đều bố trí binh mã. Muốn trong khoảng thời gian ngắn điều động đại quân đi như, là làm không được. Đây cũng là ra cắt lượng phải thừa dịp lấy mùa đông dùng binh nguyên nhân một trong, đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý mặc dù so với sử sách ghi chép ra cắt lượng lần bắt phạt thứ nhất lúc, lần này ra cắt lượng binh lực tương đối rất ít, mà ta huy tại quan trung binh lực bố trí cũng sẽ không như sử sách ghi chép giống nhau có thể tùy tiện triệu tập mấy vạn đại quân đi tới Lũng Hưu. Dù sao, Lưu Bị chiến lược trọng tâm 2 năm này tại Kinh Châu, ta phi vì để phòng Lưu Bị đi viện lạc bất thượng, tại Kinh Châu phương hướng bố trí đại lượng binh lực, phân đến quan trung binh lực tự nhiên là càng ít. Thời gian cũng không gian bất động, cho dù là đồng dạng phạt chiến thuật, khó khăn gặp phải cũng sẽ không giống nhau. Năm 224 mở năm trận đấu kinh hỉ. Hung hăng lệnh ở Tà Ngụy quân tần trên thân. Nguyên bản tại Hứa huyện tỉnh dưỡng cả phi, không thể không mang theo mãn sủng, Triệu Nghiễm, Tư Mã Ý, Lưu Diệm, tướng tệ chờ thân cận bắn bó, ngày đêm kiêm chỉnh rục ngựa trở về Lạc Dương chủ trì lại cũng. Tại Lạc Dương vừa múa vừa hát công khanh đám đại thần, cũng chỉ có thể từ bỏ năm mới thư giãn cùng yên vui, khoát triều phục một lần nữa đi làm. Thượng thư lệnh chư quận, Sơ Thư Hâm, Tư Không Vương Lãng, Diêu, người tất cả đều không được an bình. Toàn bộ thành Lạc Dương công khanh đám đại thần đều là tiếng mắng mỏ mạnh. Có nguyên rủa gia cắt lượng chết không yên lành, có nguyên rủa lưu thiện sinh con ra không có lô đít, có nguyên rủa lưu bị nhanh chết già và quan tài có máng chửi quách hỏi cái này, hùng châu thứ sự không xứng chức chờ một chút. Trên cơ bản đều không có lời gì tốt. Hiển nhiên, ra cắt lượng lần này tại thiên thủy tập kích bất ngờ, đã triệt để đem Lạc Dương nhóm này Tà Ngụy công khanh đám đại thần cho trình phá phòng. Năm mới a. Đây chính là năm mới. Mùa đông khắc nghiệt ở nhà ôm tiểu tiếp sinh con không tốt sao? Thế nào cũng phải chạy đến đậu binh qua. Một đám thuộc hàng chó, có nữ nhân không chơi, mỗi ngày nhận huyết sôi la hét bắc phạt, không bắc phạt các ngươi sẽ chết sao? Nhưng mà, mắng thì mắng, lại có đoán khí, cái này ban vẫn là được như thường lệ lên. Trọng yếu nhất chính là, bất luận là Tào Phi vẫn là trong Triều Công Khanh đám đại thần đều phải suy xét, Lưu Bị phái ra các lượng đánh chiếm Thiên Thủy trấn chính mục đích là cái gì? Là lấy Lung Hữu đặt chân, sau đó tây cùng chư Lung Định Lương Châu, mượn mã siêu tại Khương Hồ bên trong hy vọng huấn luyện kỵ binh phản công quân trùng, vẫn là đánh nghi binh Lung Hữu, cho Lưu Bị thực lấy Biện Lạc chế tạo cơ hội, hay là có cái khác không muốn người biết mục đích? Quân quốc đại sự, không phải đơn giản tới ta đi, ngươi một thương ta một đao Một bên Lung Hữu, một bên lương địa cách xa nhau 2.0000 dặm. Lấy trước mắt xã hội giao thông trình độ, nếu là ngộ phán lưu bị chiến lược mục đích, Thạch Dương Chi Họa liền sẽ lần nữa tái diễn. Tổng binh lực tổng lương thảo cứ như vậy nhiều, chú ý này tất nhiên mất đi. Liên như là ngày xưa Tào Tháo chém giết nhan lương giống nhau, một cái chưa binh kế liền đem nhan lương ưu thế binh lực biến thành yếu thế binh lực. Chư vị công khan, bây giờ đặc tử xâm phạm, làm như thế nào ứng đối? Tào Phi ngồi ngay ngắn bị, mắt lạnh nhìn chúng công khan, ngự khí cũng không giống ôn hòa của thường ngày, hiển nhiên là đang cực lực kiểm chế nội khí. Quân thân si sao bàn tán? Thật lâu Trư thư Tư lệnh Trần quần góp lời nói, nếu Lưu Bị phái chính là thái tử Lưu Thiện vào Thiên Thủy, vậy hạ không bằng Triệu Bình Nguyên Vương đích thân tới Trường An đốc chiến, chớ nhất quan trùng có dị tâm người, lại hạ chiếu trấn an Lung hữu trừ quân giáng, có tự thủ người, chu cùng tam tổng. Vậy hạ cắt trấn giữ Lạc Dương, lấy đốc chứ quân, cho dù Lưu Bị có tiến đánh huyện Lạc ý đồ, vậy hạ cũng có thể ứng đối. Trần quần góp lời đơn giản mà trực tiếp. Lưu Bị không lúc đích, không Nếu đi Thủy chính là Lưu, Lưu thiện, từ chối cho ý kiến. Trần Quân lần này góp lời còn có cái lời ngầm thì là, Lưu Thiện đã là Thái tử mà Tàu Duệ vẫn chỉ là cái bình nguyên bương, thân phận thượng là không năng nhau. Khi thực là ám chỉ Tàu Phi, mau chóng lập Tàu Duệ vì Thái tử, sớm lập Thái tử sáng sớm tốt lành lòng người, cũng có thể để Tàu Duệ đi cùng Lưu Thiện ganh đua cao thấp. Từ không vương lãng lại có khác biệt ý kiến, thượng thư lệnh lời ấy sai rồi. Dưới mắt chính vào trời đông, không nên đọc binh. Có thể phát huyệt văn khiển trách thục hán vọng động đọc bin Đây là dùng binh chi cơ, không lấy nội quy quân đội bạo, ngược lại phát hịch văn kiến trách, chẳng phải là để người trong thiên hạ cho rằng chấm sợ Lưu Bị. Đây là hủ nho chi ngôn. Vương Lãng sắc mặt một đỏ, xấu hổ không nói. Chúng công khanh lần lượt góp lời. Nhưng mà Tào Phi lại là càng nghe càng bực bội, chỉ vì chúng công khanh góp lời, nói chung đều là chú ý trái mà nói hắn, hoặc là như Trần Quẩn động dạng tại thừa cơ tranh thủ lợi ích chính trị, hoặc là chính là Vương Lãng giống nhau dĩ hòa vi quý trận có đề cập dùng binh cũng chỉ là thổ lý luận, tính thực dụng không mạnh. Cũng có ngậm miệng không nói không biết là thật không hiểu vẫn là không nghĩ lẫn vào đám người tranh đấu gay gắt, như chợ bán thức ăn giống nhau tranh luận triều đình, chính nhấn chứng câu kia danh ngôn, chiến tranh là chính trị kéo dài. kẻ ăn thịt lý giải chiến tranh, cùng tất phu lý giải chiến tranh là hoàn toàn khác biệt. Thảo luận một buổi sáng, Tào Phi trừ đau đầu bên ngoài liền không được đến bất luận cái gì hữu hiệu phương lược. Sẽ có tình huống như vậy, cũng cùng Tào Phi vi vọng có quan hệ. Nếu như đem Tào Phi đổi lại là Tào Tháo, công khan quần thần giám ở Tào Tháo trước mặt ồn một buổi sáng, là cho rằng có thể ngăn Tào Tháo trong giết người, vẫn có thể ngăn cản Tào Tháo mượn đầu dùng một lát. Tào Tháo uy vọng là càn quét quân hùng đánh đi ra. Hiện tại Tào Phi, trên quân sự liên tiếp thất bại, trong chính trị khắp nơi thỏa hiệp, đừng nói trong ngục giết người mượn nhữa đầu dùng một lát nói điểm lời hung ác đều phải phòng đoán đối phương ra thế. Cũng không phải Tào Phi sợ đối phương ra thế, mà là sợ đối phương trong cơn tức giận liền chạy đi ném lưu bị. Không thể dùng uy vọng áp chế, cũng chỉ có thể làm bộ nhân hậu nhân vật thiết lập chỗ rảnh. Cuối cùng, Tào Phi nhìn về phía một mực trầm mặt không nói Từ Ma ý, trọng đạn, ngươi suy tư hồi lâu, nhưng có ý nghĩ. Từ Ma âm thầm nhìn quanh trung quanh công khan đại thần, cuối cùng lựa chọn cùng Trần Quẩn lời, thần cho rằng Cựu thư lệnh chi ngôn, có thể dùng. Bây giờ hai nước tranh chấp, so đã không phải là đơn thuần quân sự thắng bại, mà ở chỗ chiều chính ổn định, sĩ dân quy tâm, chỉ cần quân thần phụ tử tương hòa không nghi ngờ, cho dù Lũng Hưu tạm thời mất đi, cũng có thể lại đoạt lại. Bình Nguyên Vương mới Kiêm Văn võ còn hơn nhiều lưu thiện, để Bình Nguyên Vương đốc Trường An, đã có thể chấn nhiếp ung lương sĩ dân, lại có thể khiến trừ quần an tâm. Mời bệ hạ suy nghĩ sâu xa. Sau đó, Mãn Sủng, Lưu Diệp, Chung Diêu chờ người cùng nhau nhau phụ họa. Đám người tri ý liệu có khuyên tao phi sớm lập thái tử lấy an nhân tâm dụng ý tào phi ban chết tào duệ mẹ đẻ chuyện, ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù tào duệ mặt ngoài biểu hiện được không quan tâm lại nhận quách hoàng hậu bị mẫu, nhưng ở đây công khanh đều không phải đồ đẩn, làm sao có thể nhìn không ra tào duệ là tại ổn nhẫn. Nếu như tào phi vẫn luôn là đối tào duệ biểu hiện ra để phòng ngừa vực vô căn cứ thái độ, lại như thế nào có thể phụ tử không nghi ngờ? Phụ tử đều muốn lẫn nhau ngở bực vô căn cứ, hôn thần lại như thế nào có thể tương hòa? Bất luận là Trần Quân hay là Tư Ma Úy, đều không hi vọng tào phi sau này lại bồi dưỡng cái hoàng tử đi cùng tào duệ cạnh tranh. Sau đó lại tới cái Tào Phi Tào Thực chi tranh. Cương đích trước mắt, vốn là bất ổn Tào Ngụy chính quyền là trịu không được nội loạn. Ngay tại Tào Phi cân nhắc do dự gian, một cái đến từ huyện thành quân báo, khẩn cấp đưa đến hú điện. Quân báo chủ quan, Lưu Bị phái Lưu Phong, Triệu Vân trở lương tướng mấy trụ, tụ binh 2 vạn, đánh lấy phục hưng án thất, Bắc phạt trung nguyên cờ hiệu, xâm chiếm huyện thành. Lưu Bị càng là cùng Quan Vũ đích thân tới Tương Dương, hịch Nam Dương, chuyến huých Nam Dương trừ huyện, Nam Dương trừ huyện có nhiều bất mãn người, Vũ xưa dìu nhiên mà lên, lại kinh ngở nghi, Lưu Bị lao binh tử, đây là muốn cùng chấm quyết chiến sao? Chương 181, Tào Phi điều binh, Lưu Bị chiến lược ý đồ, 1, chương 181, Tào Phi điều binh, Lưu Bị chiến lược ý đồ, 1, Tôn Tử binh pháp nói, binh vô thường thế, nước vô thường hình, có thể bởi vì địch biến hóa mà thủ thắng người, gọi là thần. Này hoạch tâm ở chỗ, thông qua hư cùng thực động thái biến hóa, nhiễu loạn địch quân phán đoán, từ đó nắm giữ quyền chủ động của chiến trường. Bây giờ là trương võ 45, năm 2222, tháng giêng. Khoảng cách Lưu Bị phá Tương Dương cầm Tào Nhân, vừa vặn quá khứ 2 năm. Hai năm này, Lưu bị tại Kinh Châu cùng dân làm lại từ đầu, lại tiếp thu Lưu Phong đồn điền phòng thủ sức lực, tại Hán Thủy Lưu vực bố trí đại lượng quân đồn. Đóng quân năm bà người, trưởng chú bốn bà người, hấn hai phần 10 tỷ lệ thay phiên nghỉ ngơi. Hấn Lưu Phong buồn có kế hoạch, có Hán Thủy Lưu vực đất đai phì nhiêu phối hợp lưới tạy, thủy lợi cùng quân đồn trợ hiệu suất cao quản lý áp dụng tinh tế hóa canh tác. Tại vô thiên thai tỉnh vùng dưới, 6 7 năm bên trong, có thể tích 30 triệu tại Hán thủy, đủ 10 vạn chi chúng 5 năm quân ăn. Mà trên thực tế tình huống là, năm thứ nhất bởi vì Lưu bị rời đô dẫn đến các hạng chi phí chi tiêu quá lớn lại thêm tân thành ba quận thuế ruộng không về giang lăng hoàng thành chủ tỉnh trung, quân độn vừa mới bắt đầu đầu nhập lớn, cho nên khó có tích lương. Năm thứ 2 lưu phong đèn tân thành, Ngido, tương dương ba quận thuế ruộng chủ tỉnh trung cho ra các lựa về sau, lưu bị phụ khố liền liền có tích lương. Đến nỗi tích lương bao nhiêu? Cái nào đó gọi Thạch Bao âm thầm đưa đến từ mã ý trong tay mật báo thượng sừng, Kinh Châu năm thứ 2 quân độn, ước tích lương 4 triệu ục. 4 triệu ục, đây đủ 10 bạn chi chúng ăn hơn cũng tới hư thành phần lớn, cho rằng lưu bị quân không có khả năng có nhiều như vậy tích lương. Năm đó Hứa huyện năm thứ nhất đồn điền thời điểm cũng mới trăm ban hộ. Về sau tương tự, tại Hán thủy đồn điền cùng tại Hứa huyện đồn điền, thu hoạch phải có khác biệt, lại thêm thạch bao nâng lên lưới cày, lại rất thích hợp phương nam ruộng nước thâm canh mà thám. Tào Phi cứ việc không dám tin hết, nhưng cũng không dám không tin. Mà bây giờ, Trương Phi xuất hiện tại Nam Hương, Lưu Bị, Quan Vũ xuất hiện tại Từng Dương, Lưu Phong, Triệu Vân càng là tụ binh hai vạn tiến đánh huyện thành. Như không có đầy đủ lương thảo, Lưu Bị sao lại dám như thế Quyết sách quốc đại sự, cẩn thận chu toàn. Lưu Bị một phương diện phái Lưu Thiện, ra cát lược Mã Siêu dẫn đông xuyên trừ tướng tập kích bất ngờ Thiên Thủy, lấy Vân Tảo Phi quan chúng mình, một phương diện phái Lưu Phong, Triệu Vân xuất chủ lực tiên phong đi tương dương tiến đánh huyện thành, cơ đoạt Kinh Châu Bắc bộ môn hộ. Lại có Thạch Bao mật báo Lưu Bị năm thứ 2 quân đồn tích lương ước 4 triệu hộ, thấy thế nào? Lưu Bị đều giống như đến quyết chiến. Lưu Bị, Quan Vũ, Trư Phi, Triệu Vân, Lưu Phong bọn người xuất hiện tại Hán Thủy phía bắc, lương thảo lại đầy đủ 10 vạn đại quân dùng tới hơn nửa năm. Trư hoặc là không phải vậy căn bản Bị là đến vẫn là tới thăm Phi rất buồn đầu. Nếu như một cái mấy năm, hay là một cái một năm, Tào Phi cũng sẽ không có chút do dự đi cùng Lưu Bị quét chiến. Nhưng mà, Tào Phi năm trước mới chinh phạt Tôn Quyền trở về, tướng sĩ mệt mỏi, lương thảo không đủ. Quả thật, Tào Phi đất rộng người nhiều, có thể quân lương là cần chuyển vận. Thí dụ như Tào Phi muốn đánh Tôn Quyền, liền sẽ đem lương thảo từ Trư huyện đi đầu bận đến Thọ Xuân, trong đó tiêu hao thời gian đều phải mấy tháng. Đồng dạng, Tào Phi nếu muốn cùng Lưu Bị quét chiến, liền phải đem lương thảo từ Trư huyện đi đầu bận đến huyện thành phía sau Lộ Dương, trong đó tiêu hao thời gian đồng được mấy tháng. Trái lại Lưu Bị Bản thân ngay tại Hán Thủy Lưu Bị đột điện, lại có nhanh gọn chuẩn vận, đem chư huyện thuế ruộng vận đến Tương Dương, so Tào Phi tiêu tốn thời gian càng ít. Lại thêm, Lưu Bị đến có chuẩn bị, Tào Phi là vội vàng ứng đối, trong thời gian ngắn, Tào Phi hậu cần là không thể cùng Lưu Bị so. Nhưng nếu lại kéo lên một năm, Tào Phi hậu cần ưu thế liền sẽ phản siêu Lưu Bị. Đất rộng người nhiều, đây là Tào Phi cho dù ở trên quân sự không bằng Lưu Bị vẫn như cũ có thể chiếm cứ đại thế hạch tâm nguyên nhân. Vì cái gì Lưu Bị muốn kẹt tại thời gian này điểm tiếng mình? Bản chất liền một cái, yếu, như thực lực tổng hợp mạnh hơn Tào Phi. Còn chơi cái gì lẻo lẻo chiêu thức a? Nghe mới chiến thuật sân kẽ, dầu liền hỏa lực bao trùm. Lưu bị dụ ý, Tà Phi cũng có thể đoán được. Chỉ có đánh ra bắc phạt cơ hiệu, Lưu bị mới có thể ngưng tụ làm người, nếu không thời gian kéo càng lâu, phương nam sĩ si dân phát hiện Tào Ngụy thế lực càng ngày càng mạnh về sau, lòng người liền sẽ tiêu tán. Đợi đến Lưu bị, quan vũ trở lao nhân đều mất đi, còn lại tiểu bối liền sẽ dần dần mất đi tiến thủ tâm, cũng liền không đáng để lo. Tà Phi mặc dù đồ ăn, nhưng cũng ngốc. Nhà mình binh mã bây giờ là cái gì tình huống, Tà Phi tâm như gương sáng. Lúc này đi cùng Lưu bị quyết chiến, là cực không sáng suốt, kẻ địch càng là muốn cái gì, liền càng không thể cho kẻ địch cái gì, mỗi lần tới trái lại mới có thể chiếm trước ưu thế. Có thể bị Lưu Bị tiếp mặt chuyển vận, Tào Phi cũng là phiền muộn có nhị. Tự xưng đế hậu, Tào Phi liền không có ở đối Lưu Bị tác chiến bên trong lấy được ưu thế, ngược lại liên tục bại lui, mất thủ gây đem. Thậm chí, liền Tôn quyền cũng không đánh phục. Tuy nói có Lưu Phong đánh lén Thạch Dương nguyên nhân, nhưng không có đánh phục là sự thật, lại nhiều lý do cũng thay đổi không được sự thật, Tào Mị quan lại sĩ dân cũng sẽ không đối Tào Phi sinh ra kính sợ. Càng lắng nguy cấp lúc, càng không còn gì để mất phân tất. Tào Phi nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại Tào Tháo tại lúc đối mặt nguy cấp tình huống luôn đối, có thể tại Tào Tháo điên phê giáo dục hạ còn có thể thành công trợ bị, Tào Phi tâm tính cũng không phải phạm nhân có thể so sánh. Thật lâu, Tào Phi mở to mắt, trong lòng cũng có quyết định, liên theo các khanh chi nghị, chuyển châm cầu dụ, phong Bình Nguyên Vương Tào Duệ vì đại mụ thái tử, thêm nó cùng, lương hai châu trừ quân sự, ngay hôm đó lên đi tới quan trung đốc chiến, bắt sống Lưu Thiện, ra các lượng. Sắp phong thái tử cần thiết tất cả sách ban, chế bạo, thiết miếu chờ lễ nghi, tại chiến hậu lại bổ. Thái Diêu cùng thái tử cùng đi. Chú thích: Tiền văn trung Diêu chức quan sai lầm, đã đổi mới chính. Vừa mới nói xong, cả điện đều tĩnh. Hiển nhiên, cho dù là đưa ra người Trần Quẩn, cũng không nghĩ tới vừa mới tranh lâu như vậy Tào Phi đều từ chối cho ý kiến, kết quả hiện tại huyện thành quân báo vừa đến, Tào Phi liền trực tiếp đồng ý. Không chỉ đồng ý càng là sáng tỏ tỏ vẻ sẽ ra phong Tào Duệ vì đại nghị thái tử. Từ nội tâm tự nói, giả sử Lưu Bị không dẫn binh xâm phạm, Tào Phi là sẽ không ở thời điểm này sắp phong Tào Duệ vì thái tử. Bởi vì Tào Duệ mẹ đẻ chân mật bị Tào Phi ban chết, Tào Phi đã lo lắng Tào Duệ bởi vì mâu thu xung oán lại sợ Tào Duệ kế vị sau sẽ thanh toán Quách Hoàng hậu một mạnh. Lại thêm trong chiều bộ phận công khanh đại thần như chẳng cần, tư Mãi ý đều có khuynh hướng ủng hộ Quách Hoàng hậu, Tào Phi cũng cần cân nhắc hậu cùng Cửu tộc đối thái tử ảnh hưởng. Chờ một chút nhân tố tổng hợp dưới, Tào Phi vẫn luôn lấy khảo sát Tào Duệ làm lý do, chỉ làm cho Tào Duệ tham dự triều chính, không công khai lập chữ, để tham dò Tào Duệ thái độ cùng quần thần phản ứng. Nhưng mà, thế giới không phải vây quanh Tào Phi chuyện. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tang cốc. Tào Phi cũng biết, người thành đại sự, không thể câu nệ tại tiểu tiết dưới mắt thế cục, Tào Phi không thể thân hướng quan trung, cần Tào Duệ lấy thái tử thân phận đi tới quan trung lấy Hà Dung, lương là người. Mà Chung Diêu tại ung, lương cũng có không nhỏ uy tín, để Chung Diêu đi theo Tào Duệ cùng đi, càng thêm chu toàn. Đến nơi tất cả sẽ văn, chế bảo, tiết miếu chờ lễ nghi, tại chiến hậu lại bổ, thì là Tào Phi cố ý hành động. Một thời gian thần cấp, không cho chậm trễ. Hai người Tào Duệ nếu là biểu hiện không tốt, kia tự nhiên cũng sẽ không cần lại bổ lễ nghi. Chương 181, Tào Phi điều binh, lưu bị chiến lược ý đồ. 2, chương 181, Tào Phi điều binh, lưu bị chiến lược ý đồ. Hai, đối với Tào Phi sắc lập Tào Duệ vị thái tử quyết định, công khanh quần thần không có phản đối, cái này nguyên bản cũng là chờ quần chờ người ngay từ đầu yêu cầu. Lập thái tử, cũng liền an lòng người. Lưu Thiện một đường thai hoảng ẩm, tạm thời đạt được giải quyết, Tào Phi lại đem triều nghị trọng tâm bỏ vào huyện thành Lưu Phong cùng Tương Dương Lưu bị chỗ. Đối với cái này, có đưa ra bệ hạ làm đích thân tới hướng viện, lấy đốc huyện thành có đưa ra ứng khiển trách Lưu bị tự dưng xâm chiếm có đưa ra liên tôn công sau thậm chí ra Sơn huyện Lưu bị Lưu trong công càng ngày càng không hợp tói thường vua án. Tào Phi cố nén có chịu, nhìn về phía còn tại Trẩm Mặc Tư Ma mã ý, Mãn Sủng, Lưu Diệp chờ người. Nếu bàn về quân sự, như trước vẫn là được chuyên nghiệp người tới. Trong đặt vì sao Trẩm Mặc không nói. Tào Phi điểm danh. Mãn Sủng, Triệu Nghiễm, Lưu Diệp, Tương Tế chờ người, cũng là nhao nhao nhìn về phía Tư Mã Ý thấy mọi người trông lại, Tư Mã Ý liền đội vàng hành lễ, "Bệ hạ thứ tội." Thân chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, Lưu bị mặc dù thế tới hung hăng, nhưng ưu như thế cũng không rõ ràng. Huệ Thành khu vực cũng không phải sông Nam Hà lưu đan sen thủy vực, Lưu bị không chỉ không có thủy quân ưu thế, ngược lại còn có kỵ binh thế yếu lấy mình đánh, công sở trường lại thế tới hung hăng, như tổn phá trúc chi thế, lệnh người không thể không sinh nghi a. Cho nên thần cho rằng, Lưu Bị hẳn không phải là đến cùng bệ hạ quyết chiến. Kinh Từ Mã Ý nhấc lên, Lưu Diệp cũng có đồng cảm, bệ hạ, thần cũng cho rằng, Lưu Bị dùng binh nhiều năm, am hiểu sâu thắng bại số lượng, địch cũng rõ ràng sòng phương lưu quyết. Cho dù Lưu Bị mang thắng khoe khoang, dưới trướng thiện chiến như Quan Vũ, Lưu Phong mấy người cũng chắc chắn quen can, bây giờ lại là manh liệt mà đến, bộ dạng cực kỳ khả nghi. Tương tệ đưa ra giả thiết, có hay không một loại khả năng, kinh châu phương hướng chỉ là nghi binh. Lưu Bị chiến lược trọng tâm tại Ích Châu. Mãn sủng cầm ý kiến khác biệt, Lưu Bị binh mã cơ hồ đều tại Kinh Châu, Ích Châu binh lực cứ ít. Như Kinh Châu là nghi binh, liền mang ý nghĩa tiến công Lũng Hữu Liễu Thiện, muốn dùng ít địch nhiều cầm xuống Lũng Hữu chưa quận lại ngăn cản được ung, lương đại quân phản công. Mã Siêu dũng dũng, nhưng dưới trướng không tiện chiến kỵ binh cũng khó có cơ hội thắng, ra cắt lượng dù trí, nhưng tại tuyệt đối binh lực áp chế xuống cũng khó có cách hay, Lưu Thiện tuy là thái tử, nhưng như cũng không bằng Lưu Bị con Tuy là Tôn Vũ tái thế, cũng không cách nào trợ Lưu Thiện lấy quả yếu chi binh, hành tại ung, lương chi cảnh Cho nên ta cho rằng Kinh Châu chắc chắn sẽ không là nghi minh. Triệu Nghiễm đưa ra một cái khác giả thiết, có khả năng hay không, tiến công Lũng Hữu lũ là nghi binh, tiến công Uyển Thành cũng là nghi minh. Giống như Lưu Phong năm ngoái đánh lén Thạch Dương giống nhau, có mưu đồ khác. Tư Ma Ý lại nói, ta cũng nghi qua, tiến công Lũng Hữu lũ lưu chuyện cùng tiến công huyện Thành Lưu Phong đều là nghi minh, chỉ là ta đoán không ra, như hai nơi đều là nghi minh, Lưu bị chân chính y đổ lại tại nơi nào. Lưu Diệp chấm ngâm một lát, suy đoán nói, có phải hay không là Bình Xuân? Đồng chiến Lưu Phong dẫn đánh nghi thành, dẫn Bình Xuân binh mã đi cứu thành. Sau đó phải đừng đem đi Giang Hạ suất binh cấp đoạt Bình Xuân, tiến tới khống chế Hoài Thủy Thượng Du Nghĩa Dương. Bình Xuân cùng Nghĩa Dương như ném, Hoài Thủy Thượng Du cửa khẩu cửa ải đều sẽ bị Lưu Bị khống chế, không chỉ những nam vô hiềm có thể thủ, ngay cả Hạ Du Thọ Xuân chờ địa cũng sẽ thời khắc đứng trước Lưu Bị uy hiếp. Tương Tế hít một hơi, Tử Dương ý tứ, Lưu Bị là nghị khống chế toàn bộ Giang Hoài, cùng bảy hạ nam bắc giang cơ. Lưu Diệp gật đầu, chính là ý tứ này. Tôn Quyền Lưu Bị, Lưu bị Quyền tư, Quyền, lo quân lúc, sợ bảy Bây giờ Lưu Bị đã được tương dương cùng Tích Dương, bệ hạ đối Kinh Châu uy hiếp giảm bớt hơn phân nửa, nếu như Lưu Bị lại được Bình Sơn cùng Nghĩa Dương, cố thủ sông núi hiểm yếu liền có thể chút ít binh lực liền có thể ngăn trở bệ hạ đại quân. Đến lúc đó, Lưu Bị lại lấy thủy quân chi lợi, xô dòng mã xuống hủy diệt Tôn Quyền cùng bệ hạ tranh đoạt Hoài Nam. Lúc đó Lưu Bị lại chiếm cứ Hoài thủy thượng du tiện lợi, hai đường tề dưới, Thọ Xuân cố thủ. Chiếm Thọ Xuân, lại có thể lại Bị mặc dù cách Từ Châu nhiều năm, nhưng Từ Châu vẫn như cũ có tâm Bị người, chắc chắn sẽ có người ủng Như thế, Lưu Bị liền có thể triệt để chiếm trước Giang Hoài phía Nam, cùng bị hạ Nam Bắc giằng co. Hoặc đi Hán Trung gia tần Xuyên, hoặc đi Tương Dương công Nguyễn Lạn, hoặc đi Thọ Xuân lấy hứa huyện, hoặc đi Bành Thành lấy lương Trần, nếu có một đường may mắn, Trung Nguyên liền nguy hiểm. Như Lưu Phong ở đây, chắc chắn sẽ sợ hai thán Phục Lưu Diệp tại chiến lược thượng ánh mắt. Trên thực tế, Lưu Diệp đoán đúng một nửa. Lần này bắt phạt, Lưu Bị chiến lược ý đồ là kinh lịch phối hợp xuất binh, cướp đoạt con Nhưng mà, chiến trường thế cục biến hóa ngàn bạn, không phải Lưu Bị đến một câu chắc muốn lấy quan trung liền nhất định có thể cướp đoạt con Cho nên, Lưu bị tại kinh lích phối hợp xuất binh, cướp đoạt quan trung cái này chiến lược ý đồ bên ngoài, lại tăng thêm dự bị phương án. Tức, như lấy quan trung không thành, các đông lấy Bình Xuân cùng Nghĩa Dương, đem hoài Thủy Thượng Du cùng Đại Biệt Sơn sông núi hiểm yếu cửa khẩu cửa ải không chế trong tay. Cái này dự bị phương án, cũng là Lưu Phong đưa ra. Lưu Phong có hậu thế ký ức. Đối hậu thế rất nhiều bác phạt phương án đều có nghiên cứu. Như Đông Tấn Tổ Địch bác phạt, Dữ Lượng bác phạt, Chỉ cần là bác Phạt phương lược, đều có thể lấy ra tham khảo biết được lịch sử ưu thế ngay tại ở có thể lấy sử là gương tổng kết tiền nhân được mất sau đó linh hoạt vận dụng cho đương thời cho dù bác phạt không thể cứng nhắc cũng có thể từ rất nhiều lịch sử trong chiến dịch tìm tới có thể giải quyết khó khăn kinh nghiệm cùng dẫn dắt lưu Phong đưa ra dự bị phương án kỳ thật chính là căn cứ lưu dụ bác phạt đến chế định nhìn trung đông tấn bác phạt chỉ có lưu dụ bác phạt là tiếp cận nhất thành công một lần không chỉ lấy được Lạc Dương còn thu phục trường An Mặc dù bởi vì phía sau bất ổn không thể khôngảiàn nhưng cũng chứng minh lưu dụ B phạt tính khả y Giả sử ra các lượng lòng Trung đối chiến lược ý đồ vô pháp thực hiện, có thể hay không áp dụng lưu dụ bắt phạt phương án. Lưu Phong năm ngoái sẽ đi Giang Đông lẫn vào Tàu Phi cùng Tôn Quyền chiến sự, kỳ thật cũng là còn có tâm tư này. Chỉ bất quá đi đi sau hiện, Tôn Quyền tại Giang Đông hy vọng còn không có triệt để trừ khử, nghĩ hủy diệt Tôn Quyền đồng thời còn có thể để tạo Phi không chiếm được chỗ tốt, không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, Lưu Phong mới có hai tay chuẩn bị, chiếm không được Tôn Quyền tiện nghi, liền chiếm Tàu Phi ti Lần này bắt phạt lấy con trùng, Lưu Phong đồng dạng là hai tay chuẩn bị, lấy không được con trùng, liền lấy bình xuân cùng Nghĩa Dương, chiếm không được tảo phi tiện nghi liền đi chiếm tôn quyền tiện nghi. Đến nỗi chọn lựa đầu tiên phương án, vì sao là con trùng? Chỉ vì đối Lưu bị mà nói, chọn lựa đầu tiên phương án mặc dù phong hiểm đại nạn độ cao, nhưng thắng ở lợi ích cũng đại. Một khi thành công đồng quan lấy đông, đều có thể thu phục liên tiếp kinh lục vùng lương bốn châu chi lực, có thể công, có thể thủ. Mà còn tại Cố đô trường an chính trị lực ảnh hưởng, cũng xa so với nam bắc rằng còn phải có ý nghĩa. Còn nữa, như áp dụng nam bắc rằng có dự bị phương án. Quan rõ ràng, ta ngụ tại Hoài Nam lại kinh doanh nhiều năm, đối sĩ dân lực không chế mạnh, trái lại hùng, lương, đây chính là cái nhiều lần phản chi địa, so với Hoài Nam sĩ dân lại càng dễ lôi kéo. Còn phải suy xét tại Giang Đông kéo dài hơi tàn tốn quyền, vận nhất gia hỏa này chó cùng rất dữ trực tiếp cắn ngược lại Lưu Bị một ngụm, cho dù là cắn rơi một miếng thịt cũng đủ Lưu Bị đau. Mặc dù không thể đoán đúng Lưu Bị lựa chọn hàng đầu phương án, nhưng có thể đoán đúng Lưu Bị dự bị phương án, Lưu Diệp cũng đủ để khiến người sợ hãi thần phục. Đang nghe Lưu Diệp suy đoán về sau, đám người lần nữa rơi vào trầm tư. Từ trên lý luận đến nói, Quân quốc đại sự có thể ổn thỏa lắm chủ, Lưu Diệp suy đoán hiển nhiên càng phù hợp Lưu bị thế lực phương hướng phát triển, chỉ bất quá. Từ Tình cảm đi lên đứng, Lưu Diệp suy đoán xem nhẹ một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, Lưu bị tính cách. Đối với cái này, Tư Ma Ý đưa ra chất vấn, Lưu bị là người, cực thiện làm hiểm. Năm đó hán trung chi thời gian chiến tranh, Lưu bị tại ngựa mình các đạo binh bại sau lại lật càng càng gian nguy mệ thương sơn vây quanh Dương Bình quan phía sau, mới có hạ hầu Trình Tây binh bại chi nhũ. Ta cho rằng Lưu bị có lẽ sẽ khác cơ hội lấy Bình Xuân cùng Nghĩa Dương, tất sẽ không vào lúc này lấy Bình Xuân cùng Nghĩa Dương rất có thể sẽ lại đi mạo hiểm. Lưu Diệp hỏi lại, không biết trọng đặt cho rằng Lưu Bị còn biết đi nơi nào xuất binh. Tư Mã Ý lắc đầu, không biết. Đây cũng là ta lo lắng nguyên nhân, ta đoán không được Lưu Bị ý đổ. Có thể nghĩ đến trọng yếu cửa hại cùng thành trì, đều phân công trọng binh chấn giữ. Tư Mã Ý trầm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không thông Lưu Bị sẽ như thế nào mạo hiểm dùng kỳ. Mơ hồ trong đó, Tư Mã Ý lại cảm thấy chính mình dường như thật lo ngại. Thấy mọi người không lên tiếng nữa, Tào Phi cũng có cuối cùng quyết định. Bất luận Lưu Bị ý đồ như thế nào, đại nguy tất Đất cũng không thể ném. Sau đó Tào Phi chuyển đạt điều hành quân lệnh. Như lệnh Tào Hưu cùng Vu Cấm cố thủ Bình Xuân cùng Diệp Dương, lấy thủ làm chủ, không được tự tiện rời đi. Như lệnh Tào Nhân dẫn hứa xương 2 vạn bộ kỵ gấp rút tiếp viện huyện thành, lấy thủ làm chủ, không được tự tiện xuất chiến. Như lệnh Trần Quần gọn gọt thuế má lương thảo, điều động dịch phu. Như lệnh Tang Bá đi tìm Tôn quyền yêu cầu lương thảo. Chờ chút, nếu đoán không ra, vậy liền lấy tính chế động. Tại hoàn thành điều hành về sau, Tàu Phi lại mang theo chúng văn đội vàng chạy tới hứa huyện. so với Lạc Dương, hứa viện thích hợp phối hợp tác chiến các phương. Huyện thành bên ngoài Lưu Phong mang theo 1000 điển cưỡi ngựa binh, giễu võ dương oai. Thật muốn trên chiến trường sánh vai tốc, cái này 1000 điển cưỡi ngựa binh là không bằng Tà Hủy kỵ binh. Nhưng mà, huyện thành Hạ Hầu thượng cùng Tư Hoàng không dám ra thành cùng Lưu Phong chém giết. Một là Lưu Phong trừ cái này 1000 điển cưỡi ngựa binh bên ngoài, ngoài thành còn có hai vạn người lại trại, Hạ Hầu thượng cùng từ Hoàng tại huyện thành cũng liền 5000 bộ kỵ. Hai người là Lưu Phong trừ cái này 1000 điển cưỡi ngựa binh bên ngoài, còn có hơn trăm kỵ binh Lưu Phong mang mấy chục bên ngoài, có Triệu Vân mang mấy chục kỷ, có Hoàng Trung mang mấy chục kỵ. Hạ hầu thượng cùng Tư Hoàng vừa mới bắt đầu thời điểm chính là khinh thường Lưu Phong Điển Cỡi Ngựa Binh, không có phòng đến Lưu Phong, Triệu Bân, Hoàng Trung hơn trăm kỵ binh dũng mãnh. Nhất là cái này hơn trăm kỵ binh dũng mãnh, một bộ phận kỵ tốt còn trang bị hạ hầu thượng cùng Tư Hoàng không biết kỳ nọ uy lực cái người. Ngay cả Từ Hoàng đều kém chút bị ra cắt liên nọ ám toán, cũng liền Từ Hoàng mấy chục năm trải qua sinh tử, kịp thời lựa chọn tránh đi, mới tránh thoát ra cắt liên nọ bản giết. Không chỉ như thế, Lưu Phong binh, cũng có thể cùng là người, người lưng một ô quy sát Lưu Phong suy xét cũng là đơn giản trực tiếp, điền ngựa mặc dù là cái tiểu chân ngắn chạy không nhanh, nhưng thắng ở sức chịu được bền bỉ có thể phụ trọng, lực cơ động không được vậy liền ra tăng công kích cùng phòng ngự, cho nên cho điền cưới ngựa binh đều trang bị cắt xén bản hai bên bàn đạp cũng có thể phòng sau khía cạnh đại ô quy sát hình đại thuẫn. Mới gặp lúc, hạ hầu trưởng đều dẫn đến trồi ồm lên. Ngươi là kỵ binh, không phải bộ binh. Ngươi một cái kỵ binh vắt một cái mai rùa, muốn mà sao? Vắt một cái mai rùa ngựa của ngươi chạy nhanh sao? Nhìn xem dưới thành rục ngựa cầm cung Lưu Phong, cùng hai cái trái phải lao tướng, hạ hầu trưởng giận đánh tường thành cô không biết bệnh hạ viện quân khi nào có thể đến, Lưu Phong tiểu tặc, rất là đáng hận. Tại Nam Hương thời điểm, bị Lưu Phong tiếp mặt ngăn ở bên trong thành không dám ra thành, đến luyện thành vẫn là bị Lưu Phong ngăn ở bên trong thành không dám ra thành. Cái này biệt cốt cảm giác, đoán chừng không ai so hạ hầu thượng càng có trải nghiệm. Hạ hầu thượng cảm giác nhân sinh của mình chính là bị Lưu Phong thiết mặt, dù có thể công thành giành tội uy trấn tiên hạng, lại thành Lưu Phong dương danh bản đạp. Đây chính là ta hạ hầu thượng mệnh sao? Từ Hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù từ Hoàng tại võ lực thượng có thể áp chế Lưu Phong, nhưng Lưu Phong bên người hai vị lão tướng lại không phải từ Hoàng có thể áp chế một cái triệu vân, một cái hoàng trung đều không phải từ hoàng có thể cứng đối cứng. Huyện thành thành cao nước sâu, Lưu Phong muốn công thành cũng cực kỳ không dễ, Lưu Phong hiện tại cũng chỉ có thể dùng vây thành phương thức đến tiêu hao trong thành vật tư. Tướng quân không thể chúng Lưu Phong phép khích tướng, cố thủ thành chỉ chờ đợi viện quân là đủ. Từ hoàng tỉnh táo quyết ngủ. Phía huyện đến huyện thành hơn 300 dặm, tính đến trung gian thông tin, chủ lương, chỉnh binh chờ một chút, ngắn thì 10 ngày, lâu là một tháng. Từ hoàng tự tin, Lưu Phong trong vòng 1 tháng là phá không được thành. Chỉ cần quân đến liền có thể đền bù binh lực thế yếu. Hạ hầu thượng tuy biết đạo lý trong đó, nhưng vẫn như cố khó nén nỗi tâm phẫn nộ, nếu như bị hạ năm trước chưa chính tu quyền, mà là trọng binh phòng thủ huyện thành, lại há có thể để Lưu Phong tiểu tặc ở đây càng nhở. Giận thì giận, Hạ Hầu Trượng cũng chỉ cầm Lưu Phong không có cách, chỉ giam tại đầu tường vô năng quân nộ. Dưới thành, Hoàng Trung liếc một cái đầu tường khoảng cách, ngứa nghề khó nhịn, liền Dương cũng lắc tên, liếc về phía đầu tường Hạ Hầu thượng. Ngay tại giây cung chấn động trong nháy mắt, một mực để phòng từ hoàng sắc mặt đột biến, một thanh Hạ tên trực tiếp từ Hạ trên bay qua, cả kinh hạ Hầu thượng sắc mặt đều trầm nhịn. Ha ha ha ha tiếng gãy dưới thành vang lên, hoàng trung kia ngẩng cao tiếng hô cùng theo đó vang lên. Hạ hầu thượng, số người cũng may. Hạ hầu thượng bị hoàng trung kinh hãi, càng là nộ khí có nhịp, hét lớn hạ lệnh, cung tiến thủ, bắn cho ta trở về. Lộn xộn mũi tên tự đầu tường rơi xuống, hoặc là khoảng cách không đủ, hoặc là trong số mệnh quá lệnh, cũng chỉ là tăng thêm trò cười. Từ hoàng ngăn lại cái này không có ý nghĩa bắn trở về, chỉ quên hạ hầu thượng tìm báo. So với hạ hầu thượng như vậy trẻ tuổi nóng tính từ hoàng như vậy lão tướng nhất là có thể bảo trì bình thản, có thể trên chiến trường sống đến 60 liền không có một cái là loại lương thiện. Lưu Phong mắt lạnh nhìn ra xa, thấy huyện thành nguy binh vẫn như cô không có ra khỏi thành dấu hiệu, liền rụt ngửa quay người, có từ hoàn tại, hạ hậu thượng là sẽ không ra khỏi thành hồi doanh bàn lại đi. Cường công thành chỉ là dưới nhất kế sách. Lưu Phong không có mạnh phá huyện thành ý nghĩ, cũng không đang cầm tính mạng của tướng sĩ đi lấp. Chương 182, ra trận phụ tử binh, đánh chính là tinh Huệ, 1, chương 182, ra trận phụ tử binh, đánh chính là tinh Huệ, một, vừa trở lại đại chướng. Trong quân chủ bộ phản thành liền đưa tới Lưu bị tình báo mới nhất văn thư. Văn thư ghi chép, Lưu bị đã ở 3 ngày trước lệnh Giang hạ thái thú Quan Hung. Bình Đông tướng quân quân Bình, Tự Thạch Dương xuất binh, tuyên bố muốn đánh Bình Xuân. Tuy nói Bắc phạt đại chiến lược là Lưu Phong hiến nhưng Bắc phạt cụ thể chỉ huy điều hành là Lưu Bị đến chủ trì. Bởi vì cái gọi là gia trận phụ tử binh, chịu tuổi tác cùng thân phận ảnh hưởng, Lưu Bị mặc dù không thể lại như Hàn Trung chi chiến giống nhau đích thân tới tiền tuyến thậm chí tự mình vượt qua Mộ Thương Sơn quấn định Hậu Phương, nhưng có thể chấn giữ phía sau chỉ phía xa nhị tử làm tiền phong, điều hành chư tướng phối hợp tác chiến. Tại cùng quan Vũ thảo luận tạo phi khả năng ứng đối về sau, Lưu Bị liền phái Giang Hạ Thái thú quân Hưng, Bình Đông tướng quân, quân, quân Bình đánh nghi binh Bình Xuân. Nói là đánh Nghi Minh, kỳ thực cũng có hai tay chuẩn bị. Giống như Lưu Phong tập kích bất ngờ Thạch Dương bình thường, không thể phá thành thì thôi, nếu có thể phá thành liền kiếm lợi lớn. Phu Hoàng đế thản chi cùng An Quốc công Bình Xuân, Bình Xuân Tào Hữu, Vũ Cấm cũng liền không dám bạc động. Chúng ta sau đó phải gặp phải đối thủ, xác nhận Tào Phi đại tướng quân Tào Nhân, cần sớm làm tốt nên kế chuẩn bị. Lưu Phong đệ phàn thành đem tình báo văn thư nội dung tiên đọc cho chúng tướng nghe. Lần này tới đánh huyện tướng, hoặc là Lưu chính, hoặc là trong quân ngũ Lưu Phong người. Trừ quân năm bộ Lưu Khánh chi, Lưu Trường Cùng, Lưu Văn Thái, Lưu Lưu Lão tế lưu tại Nam Hương bên ngoài, dòng chính tướng tái như Vân Bình, Lý Bình, Điền Thất, Khâu An Quốc, Phương Nguyệt, Phan Phòng, Dụ Sạng, Mục Tuấn, Lý Phụ, Đạm Hiền, Bạch Thọ, Mai Phù, Điền Dung, Hàn Trọng, Vương Đương, La Tín, Đan Hùng, Bùi Thánh, Mị Được Thông, Bác Sư Na, Thư Hà Lực, Khuất Tiên Trì, trong quân ngũ mộ Lưu Phong người như Nhạc Cử, Dư Gừng, Nghiêm Thành, Hàng Nguyên, La Diên, Dư Hóa, Lục, Vang, Lưu Lương Nghiễm, Quan Sung, Lâm Thắng, Hồ Dật Lỗ Trước, đều theo quân đến Nguyễn thành. Vì để tránh cho quyết sách sai lầm, Lưu Phong còn đem có can đảm thẳng thắn can gián lại hiệu quân bộ Ngô Phiên cũng điều đến trước chướng nghe lệnh. Bốn là thư tá phản thành cũng đệ bạt làm trong quân chủ bộ, phụ trách xử lý cơ mật văn thư, sáng tác quân lệnh, đi chép hội nghị sự việc cần giải quyết cùng quản lý hồ sơ trở hoạch tâm quân bộ. Lại thêm Triệu Vân cùng Hoàng Trung, cùng trong quân còn lại danh khí chưa lộ bệ khúc trưởng, cho tướng, đô tướng, vô địch, trung tổng, thanh cường, tán kỵ, vô kỵ trở. Lưu Phong là muốn đại tướng có đại tướng, muốn sĩ có sĩ, muốn lương tướng có lương tướng, muốn kiêu sĩ có kiêu sĩ, so với mấy năm trước tại Thượng Dung Lục binh thiếu tướng quả Hiện nay Lưu Phong mới chính thức được xưng tụng quân uy trấn một phương. Nghe được là Tào Nhân một tới, lão hoàng trung một bôi hoa dâm sợi râu, cười ha ha, Tào Nhân một giới má phu, vậy hạ thủ hạ bại tướng mà thôi, như Tào Nhân dám lại đến, lão phu tất vì đến vương điện hạ bắt sống Tào Nhân. Mọi người đều cười. Một cái bị phe mình hoàng đế bắt sống địch quốc đại tướng quân, là uy hiếp không đến đáng người. Tiểu tướng nhạc cử xúc động xin lệnh, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Không nhọc lao tướng quân thân hướng, ta cầm Tào Nhân, cùng như lấy trong túi Cầu An quốc lòng có khu phục, liền cũng xin lệnh, nhặt tướng quân rủ thiện thủy chiến, nhưng chưa hẳn am hiểu lục chiến, mặt tướng nguyện vì đi đầu, bắt sống Tào Nhân dân cho dưới trướng. Nhạc Cử cả giận nói, ta đã từng tiên đăng trận tướng, gì nói ta không am hiểu lục chiến? Ngươi có dám so với ta thử võ nghệ binh pháp? Cầu An quốc đồng dạng trừng mắt, so liền so, ta còn biết trả lẽ lại sợ ngươi? Hai người đều là đỏ ngổ mắt. Dưới trướng người nhiều, tranh đấu tự nhiên cũng liền nhiều. Đây là nhân chi thường tình. Lương Nhiễu, Quan sung, Lâm Thắng, Hồ thâm, trước năm người còn tốt. Dù sao cũng là đi theo Lưu Phong trong Tuyết Phấn binh qua, mặc dù không phải Lưu Phong dòng chính nhưng cũng là trong quân sớm nhất ngưỡng mộ Lưu Phong một nhóm tương tá. Khấu An Quốc cũng đối 5 người chịu phụm, Nhạc Cử, Dương Hưng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, Dương Hóa, Lục Văn, Lưu Hiến tám người cùng Khấu An Quốc quan hệ liền tương đối xa lánh không khuất. Lại thêm 8 người này trước kia đều là quan vũ chọn lựa ra tại quan vũ phản công Giang Lăng mấy trận chiến bên trong cũng rất có công lao, trong đó lại lấy Nhạc Cử cùng Dương Hưng hai người nhất là dữ mãnh. Người mới không chịu nhận mình già người, lão nhân không phục người mới, đây cũng là trạng thái bình thường. Lưu Phong vẫn chưa tận lực đi ngăn cản loại trạng thái này. Có tranh đấu là chuyện tốt, như tướng tá đều không có lòng nhiều thắng, lại như thế nào có thể để cho quân tốt sĩ khí chần đầy. Chỉ cần không phạm đâm lưng đồng đội hoặc thấy chết không cứu trời nguyên tắc tính vấn đề, Lưu Phong đều làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau đó, lại có mấy viên tiểu tướng gia nhập tranh đoạt. Hoàng Trung lặng lẽ cười một tiếng, tạo Nhân mặc dù bị bệnh hạ bắt xuống qua, dù sao cũng là nổi danh tiêu tướng, như thế tranh chấp mà xem Tào Nhân vị không có gì, không khỏi cũng quá kinh địch. Đều lưng tranh lão phu thiếu mấy cái phó tướng, muốn làm lão phu phó tướng đều đi theo lão phu cùng nhau để các ngươi từng cái nhi đều có thể là công. Lưu Phong không khỏi khỏe miệng khẽ cong, cùng còn lại tướng tá bất đồng, Hoàng Trung là ở đây một cái duy nhất không lấy quân công làm trọng. Bất luận là nhạc cử hay là khấu an quốc hay là cái khác tranh đoạt tiểu tướng, đều là muốn cẩm thảo nhân làm bàn đạp để cầu lập xuống đại công. Trái lại Hoàng Trung, đơn thuần là tại Giang Lăng đợi đến quá nhàm chán không nghĩ tại vệ tướng quân chức thượng dưỡng lão, cho nên xin lệnh đến tiền tuyến. Đối Hoàng Trung mà nói, đời này còn lại sống lâu, liền không có so đánh trận càng có ý định hơn nữa. Đến có thể sống bao nhiêu năm, Hoàng Trung cũng không quan tâm. Tâm tính tốt đẹp, Số một ngày, kiếm lợi một ngày, vận khí không tốt, liền ra ngựa mà thôi, vinh quy quy cũ. Vận khí như tốt, không chừng còn có thể chứng kiến Lưu bị còn tại Cố Đô vinh quang. Từ dưỡng sinh học nói, như vậy hoàng trung, ngược lại là lại càng dễ trường thọ. Không có lo nghĩ, không có phiền lòng, mỗi ngày ăn uống no đủ, nga đầu liền ngủ, gặp địch liền chặt. Ngược lại là ra các lượng loại kia lao tâm lao lực nhất không dễ dàng trường thọ. Đối đám người xin lệnh, Lưu Phong từ chối cho ý kiến, mà là nhìn về phía Ngô năm nay cũng 60, giống như hoàng trung, đều là không lo nghĩ, không phiền lòng, mỗi ngày ăn uống no đủ, có việc liền làm, không có việc gì nhàn tâm, phe lạc quan một cái. Lưu Phong có sai tất nhiên nói thẳng quên can, không sai cũng sẽ không sinh sự từ việc không đâu, tuân theo hạch tâm chính là một cái tại này vị, như này trước. Ngô Phiên tự vừa mới đám người tranh chấp lúc liền đã đang suy nghĩ, giờ phút này Lưu Phong hỏi thăm, liền không chút nghĩ ngợi biểu đạt thái độ, lao tướng quân Vũ Dũng, nhưng danh khí cũng quá lớn, nếu như là lao tướng quân dẫn binh đi chặn đường Tào Nhân, khó kêu Tào Nhân chi tâm, Tào Nhân như đến, tất mang tinh huệ, nếu là chính diện nên kích, lão tướng quân chưa hẳn có phần thắng. Nghe xong Vũ Phiên lời này, Hoàng Trung kém chút không có đem hoa dầm sợi dâu cho kéo đứt một đời, lúc này mắt hổ trừng một cái, "Ngô Thạc Vân, lời này của ngươi liền không đúng. Tào Nhân mang tinh huệ lại như thế nào? Lão phu đánh chính là tinh huệ. Cũng có ủng hộ Hoàng Trung tiểu tướng, hoặc xưng lão tướng quân nói có lý. Tào Nhân mang tinh huệ, lão tướng quân mang làm sao không phải tinh huệ, hoặc xưng Tào Nhân là người, chúng ta cũng là người, chiến trường gặp nhau, duy vũ giả thắng. Thì sợ gì chỉ là tao tặng." Chờ chút, Ngô Viên không có bởi vì thân phận của Hoàng Trung liền cho Hoàng Trung mật cũng không có bởi vì mấy cái tiểu tướng đối hoàng trung ủng hộ liền luôn tự liền chuyện, mà là nói thẳng phản bác, lão tướng quân chia binh đi tới, binh lực nhất định quả tại Tào Nhân, dùng ít địch nhiều lại giơ lên cao cờ hiệu, đây là dùng binh đại kỳ. Nếu như Lao tướng quân có mất, tam quân sĩ khí tất nhiên là có, Lao tướng quân bại trận được nhỏ, thư rồi yến vương điện hạ đại kế truyền đại. Hơi đi, cái này miệng quá đáng đi. Chương 182, ra trận phụ tử binh, đánh chính là tinh Huệ, 2, chương 182, ra trận phụ tử binh, đánh chính là Tín Huệ, 2, hoàng trung cả kinh dựng râu trừng mắt. Trước kia chỉ là nghe nói Lưu Phong bên người có cái gọi ngu phiên nói chuyện cực không xuôi hai, nhưng mà Hoàng Trung vẫn chưa bản thân lĩnh ra qua, ngu phiên đến trong quân sau cũng vẫn luôn là tao nhã nho nhã danh sĩ đại nho bộ dáng, Hoàng Trung còn tưởng rằng ngu phiên là cái hòa ái lao đầu. Chưa từng nghĩ, hôm nay ngu phiên vậy mà trực tiếp liến tiếp mặt mở lớn. Cái gì gọi là nếu như lao tướng quân có mất, ta quân sĩ khí tất nhiên là khó. Cái gì gọi là lao tướng quân bại trận được đó, hư rồi Yến Vương điện hạ đại kế truyền đại. Đây ý là chắc chắn lão phu sẽ bại. Hoàng Trung hỏa khí đầu, trực tiếp xin lệnh Yến điện hạ, lao phu lập quân lệnh trạng. Nếu như có mất, can nguyện bị phạt. Triệu Vân nghe được biến sắc, vội vàng quên can, hán thăng hình, tỉnh táo. Quân lệnh trạng đây là có thể tùy tiện lập sao. Hoàng Trung mắt hổ trừng một cái, mặt hướng Triệu Vân, chỉ vào ngu phiên, tử lòng, ngươi nghe một chút. Ngu thăng quân mới vừa nói chính là lời gì? Hán đang chất vấn lao phù. Triệu Vân bất đắc dĩ, hán thăng hình, ngu thăng quân cũng là có ý tốt, ngươi không nên hiểu lầm. Hoàng Trung hứ lệnh, tử lòng ngươi chớ có bị lướng ngu thăng quân khẳng định không phải hào ý. Dù sao lão phu muốn đi nên kích cáo nhân, bệ hạ đã đáp ứng sẽ không bởi vì lão phu cao tuổi liền không để lão phu ra chiến trường. Nhìn xem hoàng trung kia đưa lưng về phía Lưu Phong ầm ầm cục chuyển động ánh mắt, Triệu Vân bỗng cảm giác im lặng. Tốt, tốt, tốt, ta liền không nên đến quên. Vì đi nên kích cáo nhân, liền bệ hạ danh hiệu đều khiêng ra đến đúng không? Ngô Phiên cũng là dâu tóc đều dựng, cùng ngày bình thường hòa ái nhọ sinh hoàn toàn hai cái dạng, cho dù là bệ hạ tới lao tướng quân cũng không thể đánh lấy cờ hiệu đi tới. Quân lệnh trạng há lại trò đùa, ngươi nói lập liền lập. Trong đại một một võ hai cái lao đầu cái lột. Thấy trẻ tuổi tiểu tướng nhóm sững sốt một chút. Được chứng kiến Ngô Phiên cùng Lưu Phong dựng dâu trừng mắt còn tốt, chỉ là toét miệng xem náo nhiệt, chưa thấy qua Ngô Phiên dựng dâu trừng mắt cũng là cùng Hoàng Trung vừa mới giống nhau kinh ngạc. Đây là Ngu Tham Quân. Cái kia tao nhã nho nhã, hòa ái đáng kính Ngu Tham Quân. Lao tướng quân, trọng tường công, trước tạm dừng lại đi. Thấy hai người mặt đỏ tới mang tai, có càng nhau nhau càng hung dấu hiệu, Lưu Phong kịp thời lên tiếng ngăn cản. Có Lưu Phong mở miệng, lần nữa khôi phục lại xưa nho nhã dường như vừa mới không cùng Hoàng Trung cãi nhau dường như. Cái này trở mặt trình độ Thấy chúng tướng cũng là sửng sốt một chút, Hoàng Trung hừ hừ, nguyện tôn yến vương điện hạ liễu lễ. Dư Phong châm trước dùng từ, nói: "Binh giả, vị đạo dũng, có thể đánh phải làm bộ không thể đánh, muốn đánh giả dường như không nghĩ đánh. Không như nghe cô một lời, nay chiến danh nghĩa thượng liền lấy Khâu An quốc là chủ tướng, Phương Nguyệt, Phan Phong, Dũ Sạng, Mục Tuấn, Nhạc Cử, Dương Dung, Nghiêm Thành, Hà Nguyên làm phó đem. Lão tướng quân có thể ẩn vào trong quân, quyết đoán mọi việc, không biết Lao tướng quân nghĩ như thế nào." Hoàng Trung chưa mở miệng, Cầu An Quốc lại lần nữa xin lệnh Yến Vương điện hạ, như không có lao tướng quân tại, mặt tướng cũng có thể làm tốt người chủ tướng này. Nhắc cử vốn là không phục hầu An Quốc, quá khẽ, ngươi tới làm cái này trừ tướng, chúng tướng có thể sẽ chịu phục. Ta cái thứ nhất liền không phục. Khấu An Quốc cổ rũ ra, "Đến, ngươi ta so qua. Ngươi thắng chủ tướng ngươi tới làm, ta thắng ngươi liền nghe ta." Nhắc cử đồng dạng cổ rũ ra, "Sợ ngươi không phải hảo hãn." Hoàng Trung thì là túi đầu suy nghĩ, như Lưu Phong không mở miệng, Hoàng Trung tự nhiên là muốn tranh chấp, có thể Lưu Phong bây giờ mở miệng còn dùng chính là thương lượng giọng điệu. Hoàng Trung như tiếp tục tranh chấp chính là tại đánh Lưu Phong mặt. Tranh bè tranh, cũng phải nhìn là cùng ai tranh. Hoàng Trung cũng không phải ngu phiến như vậy đối chuyện không đối người thấy ai cũng vung. Trầm ngâm một lát, Hoàng Trung đồng ý Lưu Phong quyết định, tiến hương điện hạ chi mệnh, lão phu tự làm tuân theo. Nếu như thế, lão phu chỉ bị khuất bị khuất, tận vào khấu tướng quân phía sau. Chỉ là khấu tướng quân cùng Nhạc tướng quân bất hỏa, sợ sinh sự tình, không bằng lời con chưa dứt. Khấu An quốc cùng Nhạc cử đều là biến sắc. Lão tướng quân nói ta cùng Nhạc tướng quân chỉ là trên công, đối chuyện không đối người, không có bất hỏa. Khấu An quốc cười ha hả cơ hội cùng một thời gian, Nhạc Cử cũng cười ha hả, lão tướng quân hiểu lầm vừa mới ta đang cùng Khấu tướng quân nói đồ đâu. Trong lúc nhất thời, hai cái vừa mới còn tại tranh chấp tiêu tướng, giờ phút này lại có nhất trí quan điểm. Chỉ là vừa dứt lời, hai người lại cảm thấy không đúng, lẫn nhau sông mắt hu lạnh, ngạo nghễ nghiêng đầu. Thấy hoàng trung hời hợt liền tan ra Khấu An Quốc cùng Nhạc Cử kia nói lật liền lật mâu thuẫn truyền nhỏ lưu phong túc lên quân mặt, lưng âm thanh truyền đạt quân lệ Để Khấu An Quốc dẫn hoàng trung cùng chúng tướng đi tới huyện thành phía sau lập nên quick tao nhân, lại nói, trong quân cơ mật, không thể nhẹ tiết, nếu có trái lệnh, pháp bất dung tình mong rằng chưa bị đi nhớ. Sau đó, Lưu Phong lại căn dặn chúng tướng cẩn thận đề phòng, tất cả quân lệnh cũng từng dòng chuyển đạt. Đợi chúng tướng rời đi, Vũ Viên lại là đơn độc lưu lại. "Yến Vương điện hạ, người hôm nay điều hành, dễ mất lòng người." Vũ Viên nói thẳng mà đạo. Thấy Vũ Viên mắt sáng như lúc, Lưu Phong từ bỏ tìm lấy cơ chế giấu, "Cố An Quốc dù sao cũng là cô tại Khấu thị thân độc, cô cũng chỉ là muốn để An Quốc có thể nhiều rèn luyện, sau này có thể một mình đảm đương một phía. Cô cũng biết hôm nay điều hành, đối còn lại chư tướng không lắm cân bằng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Là ngươi liền có tư tâm." Lưu Phong cũng không ngoại lệ. Cầm quyền thời gian càng lâu, Lưu Phong liền càng có thể hiểu được ra cát lượng muốn cho Mã Tắc Gian lận soát quân công dụng ý Mã Tắc mặc dù đồ ăn, nhưng là tuyệt đối sẽ không phản bội ra cát lượng người. Khấu An Quốc cũng giống như thế, là tuyệt đối sẽ không phản bội Lưu Phong người. Nam quyền lực chưa hẳn liền phải là có năng lực nhất nhất định phải là nhất có trung thành. Mà lấy Khấu An Quốc tự thân năng lực, nghĩ thực sự lập công lên trước, đời này đoán chừng cũng liền một cái tạp hào tướng quân. Chỉ làm cho Khấu An Quốc làm một cái tạm hào tướng quân là không phù hợp Lưu Phong lợi ích yêu cầu. Cho nên Lưu Phong hôm nay mới có thể lấy Khấu An Quốc làm danh nghĩa thượng chủ tướng, ám lệnh Hoàng Trung là thật tế thượng chủ tướng, mượn Hoàng Trung chi lực đến nâng đỡ Khấu An Quốc. Vì để tránh cho Khấu An Quốc biến thành một cái khác ma tắc, Lưu Phong cũng không dám gian lận quá ác, mà lại tại chúng tướng giao trước mặt sáng tỏ Khấu An Quốc chỉ là trên danh nghĩa chủ tướng, trên thực tế được ngại Hoàng Trung. Mặc dù cho Khấu An Quốc soát quân công sẽ biến thiếu, nhưng thắng ở ổn thỏa. Hoàng Trung nhìn ra cho nên Hoàng Trung không có tiếp tục tranh chấp. Ngu phiên nhìn ra cho nên phiên mới tại cuối cùng. Mà trong đại tướng tá Tất nhiên cũng còn có những người khác cũng nhìn ra chỉ bất quá không ai vạch Trần Lưu Phong dụng ý khám phá không nói toạc. Nói toạc về sau liền không tốt ở chung. Thấy Lưu Phong thản nhiên thừa nhận sai lầm, Ngô Viễn cũng không trả cứu thêm nữa. Đối Ngô Viễn mà nói, Lưu Phong phải chăng cho Khâu An Quốc gian lần soát quân công kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Lưu Phong có thể phủ nhận biết đến sai lầm lại nguyện ý sửa lại. Lưu Phong đứng dậy đi vào địa đỗ trước, ánh mắt rơi trên bó quan. Thái tử cùng thừa tướng mặc dù tại Lục Lưu lấy được cơ, Nhưng đảng phi tại quan trung lương tướng cường binh cũng không biết, như cô không thể đi võ quan đột nhập quan trung địa giới, thái tử cùng thừa tướng cũng khó có thể tại Long Hưu đặt chân. Nhưng mà võ quan thủ tướng trường hợp, nhanh nhẹ linh hoạt tiễn lưu, năm trước còn trạm cô phải đi thu mua võ quan thủ tướng mật ám, càng đêm này thủ cấp treo móc ở đống cửa phía trên, gian đe. Như trường hợp một mực đợi tại võ quan, cho dù có phụ hoàng tự mình dẫn chư tướng đánh nghi binh người thành, cô cũng nửa bước khó tiến. Liên như là ngày xưa thẩm thấu Nam Hương sĩ tộc hào cường giống nhau, Lưu Phong tự giúp được Nam Hương sau cũng một mực đang nỗ lực thu mua võ quan thủ tướng. Giống như võ quan như vậy thì quan, muốn cường công cơ hội là không có khả năng. Hiệp quan sở dĩ được xưng là hiệp quan, chính là bởi vì một người đã đủ giữ quân ải, vạn người không thể khai thông. Thậm chí tốt xấu còn có thể bay thành gãy mất trong thành vật tư, hiệp quan ngươi cũng chỉ có thể đối mặt một cái phương hướng. Ngày xưa Hoắc Tuấn mấy trăm người thủ ra manh quan, Lưu trương phái đỡ cấm, tướng tổn trở lĩnh hơn bạn người tiến đánh ra manh quan, quả thực là để Hoắc Tuấn thủ một năm còn phản phá Lưu Chương quân, chẳng tướng tổn. Đây chính là cửa ưu thế. Vinh nhiều lại như thế nào? Ngươi công thi chuyển động cũng là không tốt. Nghi phá quan cũng chỉ có thể dùng lừa dối, mà dùng lừa dối có thể hay không đoạn quan, quyết định bởi tại thủ quan Vũ đem trí lực. Đồng dạng là Hoắc Tuấn thủ ra manh quan, Trương Lộ phái Dương Lự dẫn dụ Hoắc Tuấn cùng nhau phòng thủ, nhưng bị Hoắc Tuấn nhìn đấu, cuối cùng Dương Lự chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Nếu như Võ Quan chính là cá biệt võ tướng, Lưu Phong có lẽ cũng thành công lừa dối lấy võ quan. Nhưng mà võ quan thủ tướng là trường hợp, vốn là nhanh nhẹ linh hoạt thiện Nưu trường hợp, tự nhiên là không sợ lừa dối thuật. Lại thêm trường hợp bây giờ lại là quyền cao quân, Hầu, cũng không phải Lưu Phong có thể thu mua. Chỉ cần trường hợp tại võ quan một này Lưu Phong liền lấy võ quan không có cách. Đừng nói Lưu Phong đổi Hàn tín đến cũng đồng dạng được chút bước. Lưu Phong muốn lấy võ quan, cũng chỉ có thể để trường hợp rời đi võ quan mới có thừa dịp cơ hội. Một lát sau, Ngô Phiên đề nghị, không bằng phóng thích lời đồn đại, lệnh quan trùng trừ tướng tự nghi. Lưu Phong phẩy đầu, lấy trường hợp bây giờ địa vị, nếu chỉ là lời đồn đại, chỉ sợ khó mà đem này rời. Ngô Phiên nói bổ sung, lời đồn đại chỉ là kết nổ, là vì tại trong lòng người cắt một vết nước. Một khi có còn lại trùng hợp tốt đẩy, khe hở liền sẽ càng lúc càng lớn. Có thể tấu người bị hạn, lấy chung tích nhân làm lý do. Đem Trương Ti đại rời Nam Hương. Lưu Phong trầm tư nói, "Trọng tường công ý tứ, muốn để quan trùng trừ tướng cho rằng trường hợp ám ném phụ hoàng, cho nên phụ hoàng mới có thể đem Trương Ti đại rời." Vu Phiên gật đầu, trước tiên ở Nam Hương phóng thích lời đồ đại, lại rời Trương Ti nãi, Nam Hương đang kia hảo cường chắc chắn sẽ tham lợi mà bận gấm tứ xuyên những vật này tư đi võ quan buôn bán, mượn hào cường chi miệng đến Lưu Truyền nói, "Có thể so mật thám đi tới lại càng dễ làm cho người tin phục. Bởi vì không phải mật thám, Trương hợp cũng không dám thật đem Nam Hương hào cường đều giết hắn cũng cần thu mua Nam Hương làm người, để cầu sau này có thể có cơ hội đoạt lại Nam Hương." Cho dù lời đồn đại không thể ảnh hưởng đến tạo chân đối trường hợp tiến nhiệm, cũng có cơ hội để tạo chân đem trường hợp lặng lẽ rời bỏ quan. Được hay không được, duy xem thiên mệnh. Lưu Phong hiểu rõ, bu phiên kế sách cũng không phải là tuyệt đối có thể thành công kế sách, mà là tại cửa thiên mệnh. Thiên mệnh hư vô mà mịt, không bị người ý chí mà rời đi. Cực thắng chính là kỳ công. Giống như quan Vũ gi름 nước bại quân, không phải bu cấm không hiểu cắm trại, thực tế là thiên mệnh quá chiếu cố quan Vũ thiên mệnh mà chỉ chi, kỳ công liền tới tay. Lại như đạp ngãi lén qua ở mình, thay đổi người khác sớm ngã chết. Vô viên tinh thông dịch tinh đối thiên mệnh mà nói cũng rất có nghiên cứu, mặc dù không gọi được liệu sự như thần, nhưng cũng có thể từ đó phát hiện bộ phận quy luật. Tuy nói cửu thiên mệnh quyết định không được thành bại, nhưng Lưu Phong cũng không ngại thử một lần. Thiên mệnh dứt bỏ huyền ảo sát thái, thì thật cũng là một loại tự nhiên quy luật vận hành. Đã là thiên thời quy luật, lại là địa lý quy luật, cũng là người quy luật. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Bạn nhất trường hợp rời đi võ quan mà Lưu Phong lại không có chuẩn bị, vậy liền luồn công trời bàn cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Lưu Phong liền nâng bút viết thư. Đem tình báo mới nhất ban thư cùng phương án ứng đối sáng tác thành văn, phái người mang tin tức ra giòi thuốc ngựa mang đến Tương Dương thành. Đánh trận chính là một cái không ngừng tìm kiếm chiến cơ quá trình. Dù sao Lưu Phong cũng không phải bạo binh lưu người trời, không có cách nào một người khỏe chấp 10 người khôn bạo binh cùng đẩy. Tại không có tìm được chiến cơ trước đó, dù là Lưu Phong chuẩn bị cho Lưu bị chọn lựa đầu tiên phương án cùng dự bị phương án, cũng phải từng bước một tìm cơ hội mà định ra. Đây cũng là vì sao. Sử sách ghi chép ra các lượng khương duy nhiều lần phạt thất bại, đâu đến 16 lần phạt cũng thất bại, ba Trình Tôn Quyền cũng thất bại. Đến vô cùng quốc tranh chấp thời điểm, muốn lấy được đột phá tính thắng lợi là rất khó. Lưu Phong cũng không cho rằng có một cái có thể được bắt phạt phương án, liền nhất định có thể bắt phạt thành công. Không có gì hơn, đi tranh một chuyến, đi thử một lần. Tranh qua thử qua mới biết được có thể hay không thành. Uyển Thành đến Tương Dương hơn 200 dặm. Để cho tiện đưa tin, Lưu Bị tại Tương Dương cùng Uyển Thành gian bố trí dịch trạm dùng cho thay ngựa. Lại thêm con đường bằng phẳng, từ Uyển Thành đến Tương Dương, văn thư một ngày liền có thể đến. Cho nên tại ngày thứ hai, Lưu Phong văn thư liền đã đưa đến Lưu Bị trong tay. Suy nghĩ Lưu Phong văn thư quân tỉnh cùng phương án đối đối, Lưu bị lại đem văn thư giao cho quan vũ. Bởi vì ra cắt lượng đi Lục Hữu, pháp chính cái này thượng tư lệnh cũng liền không thể phân thân cho nên Lưu bị đến tương dương vẫn chưa mang lên pháp chính, mà là mang lên quan vũ thương nghị quân vụ. Tuy nói quan vụ không giống pháp chính giống nhau đọc sách nhiều, nhưng quan vũ cái này đại tướng quân cũng không phải chỉ dựa vào cùng Lưu bị quan hệ mật thiết mới lên làm mà là dùng thực sự chiến tích được đến. Đơn thuần đánh trận, quan vũ cũng không so phát chính kém. Tỷ suy nghĩ văn thư bên trong nội dung, vũ đối đề nghị của Lưu Phong tỏ vẻ tán thành, đức có uy danh, tố vì trường hợp kiến kỳ Như Dực Đức không rời đi Nam Hương, Chương Hập cũng định sẽ không rời đi Võ Quan. Lời đồn đại chưa hẳn có thể để cho Tào Chân ngờ vực vô căn cứ trường hợp, điều đi Dực Đức cũng chưa chắc liền sẽ để Chương Hập rời đi. Nhưng nếu Thái tử tại Lũng Hữu chiến sự thuận lợi, lại có thể đánh bại Tào Chân tiếp viện Lũng Hữu đợt thứ nhất đại quân, Tào Chân cho dù tâm lo võ quan cũng chắc chắn sẽ âm thầm đem Chương Hập rời. Tiễn Vương có thể hay không có cơ hội đi Võ Quan đột nhập quân trung, liền nhìn Thái tử tại L Hữu, có thể hay không đánh bại không có Chương Hập quân trung Bị cũng đồng ý quan Vũ phân tích, nói, nghe nói thừa tướng tại Thủy Thu người môn sinh, ngay tại chỗ rất có danh vọng lại có mạnh khởi chờ người tương trợ, đánh bại không có trường hợp quan trung ủy quân, ưng không phải bị khó. Ân. Liên ngay kế, trước đem Dực Đức Điệu đi luyện thành trợ trận, trung kích Tào Nhân. Cũng để cho Tào Phi biết, chấm, chính là thật muốn đoạt lấy huyện thành a. Lưu Bị khỏe miệng nổi lên ý cười. So với Hán Trung chi chiến, lần này Bắc phạt Lưu Bị tiến công dục vọng càng thêm mãnh liệt. Chương 183, phải có quyết chiến thành thế, toàn minh tinh lên sản, một, chương 183, phải có quyết chiến thành thế, toàn minh tinh lên sàn, một, dùng binh chi pháp, lấy chính hợp, lấy thắng. Chính là nói Chính diện trên chiến trường muốn khai thác thông thường chiến thuật, có thể kết kiên trại, có thể đánh ngóc trượng, như dòng lũ đẩy về phía trước tiến, thận trọng từng bước, phía cạnh trên chiến trường muốn khai thác tập kích chiến thuật, xuất kỳ bất ý, trực kích yếu hại, lấy kỳ binh một kích chiến thắng, phá vỡ cục diện bế tắc. Đang cùng kỳ, là hỗ trợ lẫn nhau. Nghĩ lấy kỳ thắng, chính diện chiến trường liền phải đánh ra lệnh kẻ địch sợ hai thế công tới. Giống như Tào phi kia âm thanh lưu bị lao binh tử, đây là muốn cùng chấm quyết chiến sao? Gầm hét. Chỉ có chính diện chiến trường rét đỏ cả mắt, mới có thể cho phía cạnh trên chiến trường xuất kỳ binh cơ hội. Đồng dạng, Lưu Bị cũng có chủ tâm muốn đánh ra quyết chiến khí thế đến để che giấu chân chính ý đồ. Như thế, mới có cơ hội để Lưu Phong tập kích bất ngờ Bá Quan. Nếu không dùng kỳ, đơn nhất ở chính diện trên chiến trường đánh bại Tào Phi, cho dù là Lưu Bị, lấy hiện tại điều kiện cũng là làm không được. Như tại Hán Thủy Lưu Đức, Lưu Bị sơ Nhà, như vậy Tào Phi đến lại nhiều người Lưu Bị cũng có thể đem Tào Phi cho đổi trở về, thậm chí còn có cơ hội như lần trước cầm Tào Nhân giống nhau bắt sống Tào Phi. Nhưng hôm nayuyện thành Tào Phi sơ nhã, Lưu Bị thủy quân ưu thế không phát huy được tác dụng, ngược lại còn phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Tào Phi kỵ binh ưu thế. Lưu Bị mặc dù có bác phạt dã vọng, nhưng cũng không tự đại đến có thể quét ngang hết thầy. Thủ đang dùng kỳ bản chất, chính là một chữ nghèo. Nghèo có nghèo đầu pháp, Giàu có giàu kế lực. Như Lưu Bị đầy đủ giàu, trực tiếp liền hỏa lực bao trùm còn cùng Tào Phi chơi cái gì chiến thuật sen kẻ A lời tuy như thế, nhưng Lưu Bị cũng chưa từng sẽ bởi vì thế yếu tại người liền hối hận. Cơ nghiệp là đánh đi ra không phải khóc lên. Lưu Bị cũng có lòng tin, chỉ cần có thể kiếm đến lạ thưởng cơ hội, nên khắp liền sẽ là Tào Phi. Mấy chục năm lang bạt kỳ hồ cùng bất khuất đều đi qua, Lưu Bị cũng không đợi ở cái này một lát. Chờ một lúc nối, mới là đạo lý. Quan Vũ cũng là như thế. Độc trấn Kinh Châu có độc trấn Kinh Châu đấu pháp, đại tướng quân có đại tướng quân đấu pháp. Hiện tại Quan Vũ cũng như Lưu Bị giống nhau, mặc dù chấp trưởng đại cục, nhưng càng thiên về tại bồi Dưỡng tiểu đối cùng cho tiểu đối rèn luyện cơ hội. Cái này đối với quân thần đối tiểu đối cho kỳ vọng cao, cũng là lưu phong bắc phản phương lực có thể bị tiếp thu nguyên nhân một trong. Có thể hay không thành, xem thiên mệnh. Trọng điểm ở chỗ, bọn tiểu bối có hay không tích cực tiến thủ tâm tư. Chỉ cần tiến thủ tâm không mất, vậy liền nhất định có thể tìm được tiến thủ trung nguyên cơ hội. Chiến mã dốc dũ đất bay. Lưu Bị điều lệnh, rất nhanh liền chuyển đến Nam Hương thành chương phi trong tay. Chư vị cơ hồ không có chút gì do dự, liền mang theo cận vệ Hãn tốt cùng Nam Hương thành phi quân Nam Bộ, hướng huyện thành mà đi. Nam Hương thành chỉ lưu lại chút ít huyện binh đóng giữ. Vì trấn an Nam Hương cùng phụ cận xung đán, thuận ở dương, tích huyện tất sĩ dân, trường hợp bám hàng lưu bị lợi đồn đại cũng tại chưa huyện bắt đầu lưu truyền. Như ngu phiên nói trước, bộ phận ham muốn lậu bạo lợi Nam Hương gia tộc quyền thế các thương nhân, bắt đầu ngao ngoèo quân rời đi sau, đi vào góc quyền thương mà nói, Chỉ cần lợi nhuận cũng đủ lớn, liền đáng giá bí quá hóa liệu. Từ xưa đến nay, tiền quyền danh lợi thu hoạch đều là thập tự trong luôn, gan lớn chết nó gan nhỏ chết đói. Trừ phi thiên mệnh chiếu cố, người thành thật là phát không được tài cũng lấy được không được danh. Mấy ngày sau, võ quan bên ngoài ở lại mấy chục xe gầm tư xuyên. Một cái khuôn mặt hòa ái trung niên nam nhân, cùng võ quan Thiên tướng Vương Sung chậm rãi mà nói, như gặp bằng hữu cũ. Một lát sau, Vương Sung trở về đóng lại, đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ báo cho võ quan chủ tướng Chương Hợp. Nghe được Vương Sung báo cáo, Chương Hợp không khỏi nhíu gấp lông mày, nhưng có tỉ mỉ trong dò thật không phải mật thám, chiến loạn niên đại, giả mạo gia tộc quyền thế thương nhân mật thám hay là ca nguyện làm mật thám gia tộc quyền thế thương nhân chỗ nào cũng có. Ngày xưa Tào Tháo tại Bộc Dương kem chút bị Lữ Bố bắt rủ trong Vũ một mũi lựa cho tiêu chết, chính là bởi vì Bộc Dương thành bên trong cự giả liên hợp Lữ Bố dùng trá hạn kế dẫn dụ Tào Thiếu vào thành. Việc này tại Tào Ngụy không phải cái gì bí mật, Tào Tháo cũng đem Bộc Dương chi chiến giáo huấn xếp vào chỗ lấy binh thư bên trong, dùng cho cảnh tỉnh trong quân tướng. Cho nên, trường hợp không dám đối đến đây võ quan gia tộc quyền thương nhân có chút chủ quan. Năm trước Trường hợp mặc dù chém giết Lưu Phong mật thám cùng mấy cái phạm tội quân hầu dùng cho trấn nhiếp, nhưng võ quan phải chẳng còn có những người khác cũng thu Lưu Phong tiền tài, trường hợp cũng không thể mà biết. Trường hợp có thể khẳng định là Lưu Phong đối võ quan thẩm thấu là vẫn luôn tồn tại. Công thành chi pháp, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Âm thẩm thu mua võ quan tướng sĩ, cũng tương tự thuộc về công tâm pháp một loại. Vương Sung nhìn về phía trường hợp ánh mắt có mấy phần e ngại, đội bằng nói: "Bẩm tướng quân, mặt tướng kiểm tra qua quan hạ 36 xe đều là thượng đẳng gấm xuyên, cũng không có vật gì khác." Dẫn đầu là Nam Hương Hảo Cường hứa thị bốn huynh đệ trung tín nhân nghĩa bên trong hứa tin, xe đẩy cùng hộ vệ ta cũng tỉ mị điều tra không phải trong con người. Dừng một chút. Vương Xung lại bổ sung, mặt tướng cho rằng, hứa tin chở người ứng không phải mật thám, 36 xe gấm tư xuyên, tại phương Bắc đều có thể đổi hai bạn thạch gạo. Như Lưu Phong đúng như này học phóng, mặt tướng ngược lại hy vọng như vậy mật thám nhiều đến một chút. Một xe gấm tư xuyên 30 tớt, 36 xe gấm Tứ xuyên chính là 1,08 công tớt. Bây giờ Hán ngụy quan hệ trương, xuyên tại phương h mà gấm tứ xuyên đối với quan lại quyền quý mà nói lại là cực kỳ vì giá xa xỉ phẩm, thậm chí một ít kẻ sĩ thà rằng gân chấu nuốt đồ ăn cũng muốn mặc một thân gấm tứ xuyên chế tác y quan. Càng là hướng tới thượng lưu lại càng chú trọng gấm tứ xuyên phẩm chất. Như võ quan hạ cái này 36 trên xe chở gấm tứ xuyên, Lạc Dương đã có người ra giá 20 thạch gạo một tấc, mà ta Ngụy Bình thường ẩm, một thất giá trị không đến 2 thạch gạo. Có thể thấy được chút ít. Mặt Đường Trích dẫn một câu, tư bản sợ hai chính là không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận quá ít, giống như tự nhiên sợ hãi chất không, một khi có thích hợp lợi nhuận, tư bản liền sẽ trở nên to lớn. Vì 50 lợi nhuận liền xe bí quá hóa liều, vì 100 lợi nhuận liền có can đảm trà đạp pháp luật, vì 300 lợi nhuận liền dám phạm bất luận cái gì tội ác, thậm chí không tiếc bị giết. Lời này đặt ở gia tộc quyền thế thương nhân trên thân, bản chất cũng là tương tự. Buôn lậu gấm tơ xuyên đi phương Bắc mua bán lợi nhuận quá lớn. Đến nỗi buôn bán gấm tơ xuyên sau có thể hay không đem lương thực, chiến mã, đồng sắt những vật này tư buôn lậu đến phương Nam, vậy thì phải nhìn buôn lậu gia tộc quyền thế các thương nhân bản sự như thế nào. Bản lãnh lớn lậu liền không gọi buôn kia gọi có tiền cùng nhau kiếm lời. Bản sự tiểu nhân, buôn lậu cũng không gọi buôn kia gọi gì động tài kho. Giống như Vương Sung lời nói, Như Lưu Phong đúng như này hào phóng, mặt tướng ngược lại hy vọng như vậy mật thám nhiều đến một chút. Có tiền không kiếm lời Vương bắt Đạn, không kiếm lời Bạch không kiếm lời. Thấy trường hợp Trương Hợp trầm mặc, Vương Sung lại bổ sung một câu, nếu tướng quân không thích, mặt tướng liền đem cái này 36 xe gấm tứ xuyên đều đoạt dưới thành hứa tin mấy người cũng cũng làm mật thám giết dân đe. Đang khi nói chuyện, Vương Sung lần nữa liếc qua trường hợp biểu độ, âm thầm nuốt nước miếng một cái, bình tĩnh mà xem xét. Vương là hy vọng có thể sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Cá dao bắt cá mặc dù có thể tạm thời đạt được chỗ tốt, nhưng không thể lâu dài. Dường như Vương Sung giống nhau võ lực trí lực đều thường thường mà lại vô hiển hách ra thế thiên tướng, nghĩ lên trước là rất khó xác suất lớn đời này cũng liền một cái thiên tướng. Chương 183, phải có quyết chiến thành thế, toàn minh tinh lên sản, 2, chương 183, phải có quyết chiến thanh thế, toàn minh tinh lên sản, 2, nếu lên trước vô vọng, như vậy tại liền đảm nhiệm cửa hải thượng vớt chút dầu nước cũng đã rất hợp lý. Thay người bán mạng, dù sao cũng phải có cái truy cầu, hoặc là quyền, hoặc là quyền, hoặc là tiền, hoặc là danh, hoặc là lợi, Vương Sung liền muốn tiền. Kinh sợ trường hợp Lâm Uy, Vương Xung không dám đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ ra đắng. Đóng cửa phía trên, chứ Lưu Phong mặt ám, còn có mấy cái võ quan quân hầu thủ cấp, đều đã họng khô còn chẹo. Chính là vì trấn nhiếp có tham niệm mà có ý nghĩ gian dối võ quan tướng sĩ. Đừng nhìn trường hợp ngày bình thường yêu thích học đòi văn vẻ, xem ra dường như rất hòa ái, cần phải thật động thủ trừng phạt xúc phạm lệnh cấm tướng sĩ lúc, kia là chắc chắn sẽ không lường tay. Trường hợp có chút túi đầu, nghiêm túc cân nhắc. Như ngu phiên đoán giống nhau, trường hợp cũng muốn thu mua lòng người. Hứa tin giám bi quá hóa liệu bồ vậy liền mang ý nghĩa hứa tin Lưu Phong cũng không có trung thành, không phải một lòng. Không phải một lòng, liền có thể lợi dụng. Có thể bị lưu phong thu mua, cũng liền có thể bị chương hợp thu mua, không có gì hơn, ai cho chỗ tốt càng nhiều mà thôi. Thả bọn họ nhập quan, lại bị chút rượu ngon thức ăn ngon, ta muốn đích thân chiêu đãi đám bọn hắn. Chương hợp bác bỏ Vương Sung giết người cấp của đề nghị. Vương Sung âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng cũng sinh vui sướng. Chương hợp đều muốn tự mình chiêu đái kêu mang ý nghĩa có chất béo có thể bớt. Thịt, có thể cho chương hợp, canh, Vương Sung mau uống. Thửa tin kinh sợ và quan, nhìn thấy chương hợp chuẩn bị thứ rượu, tin cũng buông tâm. Chỉ cần tướng quân có thể cho ta tạo thuận lợi, sau này thương lộ đã thông về sau, tức của Hứa Báo, Hứa Tin một mặt thành khẩn. nội tâm, Hứa Tin lại bổ sung một câu, Hứa thị bốn huynh đệ, từ trước đến nay lấy chung tín nhân nghĩa nghe tiếng, tuyệt vô hương luôn. Trường hợp thì là một bên phụ mạ hứa hẹn, một bên hướng hứa Tin tìm hiểu Nam Hương tình báo. Hứa Tin cho rằng trường hợp chịu tạo thuận lợi mừng rỡ trong lòng, trừ trường hợp ám hàng Lưu bị lời đồn đại giả bộ không biết bên ngoài, đều có hỏi đáp, còn không có cùng trường hợp thành lập hữu hảo quan hệ trước, tiện kéo cái này lời đồn đại, đó chính là tiệm cho mình không thoải mái. Đúng Tin cũng không tin trường hợp tại Nam Hương không có mà thám. Tất nhiên đã sớm nghe nói trường Hợp bám hàng Lưu bị lời đồn đại. Trên thực tế cũng như thế tin sở liệu, trường Hợp sớm 2 ngày liền thu được mật thám hồi báo, không chỉ biết Nam Hương có lời đồn đại, còn biết Chương Phi đi huyện thành. Thuống hứa tin tìm hiểu Nam Hương tình báo, một là tiến một bước xác nhận hứa tin có phải là hay không mà thám, hai là xác nhận Chương Phi đi huyện thành tình báo là thật hay không. đem hứa tin trong miệng tình báo cùng mật thám hồi báo tình báo vừa so sánh, trường Hợp cũng tiến một bước xác định trong lòng suy đoán, xem ra Lưu bị là chuẩn bị thừa thế lên cầm xuống cũng không biết tự chờ người có thể hay không ngăn trở. Chương Hợp thần lo lắng Nếu huyện thành cũng không có giữ vững, Lưu Bị thanh thế sẽ trở nên mạnh hơn. Đại Ngụy đô thành Lạc Dương cũng sẽ thời khắc bị Lưu Bị nhìn chằm chằm, cái này đối với Tào Phi danh vọng ảnh hưởng là cực kỳ nghiêm trọng. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ. Mỗi ngày đều phải đi đề phòng Lưu Bị sẽ từ lúc nào chạy tới tiến đánh Lạc Dương, cũng là rất thống khổ. Trường hợp đã từng nghĩ tới, tùy thời đi vo quan xu nam, thay huyện thành chia sẻ áp lực. Ý nghĩ còn không có áp dụng, gần đây vừa được sắp Phong làm thái tử Tào Duệ tại đến Trường An về sau, liền cho Trường hợp chuyển đặt chờ lệnh bút lệnh. Trước kia tạo chân quân lệnh là đóng giữ võ quan, lưu đồ Nam Hương mang ý nghĩa trường hợp có thể căn cứ tình huống cụ thể tới chọn thủ quan cùng xuất quan. Mà chờ lệnh liền bất đồng ý vị này, trường hợp tùy thời đều có thể bị điều động đi vùng, lương chiến trường, cũng liền càng không thể xuất quan xuôi nam. Trường hợp càng lo lắng chính là, tao dự sẽ hạ đạt chờ lệnh quân lệnh, liền mang ý nghĩa lung hưu thế cục so trong dự đoán càng nghiêm trọng. Tại mở thiệp chiêu đại hứa tin về sau, trường hợp vẫn chưa khó xử hứa tin, mà là thả hứa tin vào võ quan đi tới Đồng Quan. Hứa tin muốn mở ra buôn lậu thương lộ, cái này 36 xe gấm tứ xuyên tất nhiên là muốn đi đưa cho Lạc Dương quan lại quân quý. Vừa bạn trường Hợp cũng muốn tại Nam Hương Thu mua lòng người, ăn nhịp với nhau, liền vui sướng cho qua. Hứa Tin cũng là cái biết làm người trực tiếp lưu lại một xe gấm tứ xuyên tại Vóc One, lấy ăn ở tình dụng. Nhìn xem Hứa Tin lưu lại một xe gấm tư xuyên, trường Hợp cũng không khỏi cảm khái, Phương Bắc dùng tiền đều chưa hẳn có thể mua được một thất gấm tư xuyên, cái này gọi Hứa Tin vậy mà tùy tiện liền có thể lấy ra một xe đến ăn ở tỉnh dụng. Tiền đến năm đó chưa thể cầm xuống Tây Xuyên, rất là đáng tiếc a. tứ xuyên tại Phương Bắc là khan mật, tại Tây Xuyên lại không phải. Dựa vào thống kê không trò mẹ. Đây xuyên cấm tứ xuyên sản lượng hàng năm năm ngoái là 10 bản tớ, cái này quy mô theo chuyên quản xin sản cẩm quan xuất hiện, cùng bố cục cải tiến, quan doanh phân xưởng mở rộng, sản lượng còn tại tăng lên. Cái này cũng khiến cho đại lượng hào cường thương nhân bí quá hóa liệu, tìm kiếm nghị cách buôn lậu gấm tứ xuyên, ý đồ mở ra phương Bắc thị trường. Đồng tiên mạnh chính là như thế, dù là Tào Nghị quan phương nghiêm cấm nghiêm trị, cũng ngăn không được vì lợi ích mà điên cuồng hào cường các thương nhân. Chỉ là rất nhanh. Trương Hợp lại che dấu đủ cười, để Vương Sung đem phái người đem cái này một xe gấm tứ xuyên đưa đến trưởng an giao cho thái tử Tào Duệ xử trí. Vương Sung sắc mặt có chút khó coi, "Toàn đưa, tướng quân không lưu bài thật sao?" Trường Hợp lườm lạnh, vốn là có phỉ bán ta ám ném Lưu bị lời đồn đại tại truyền, lúc này ta lại thu cái này, một xe gấm tứ xuyên mà không báo cáo, chẳng phải là ngồi nhìn lời đồn đại." Vậy Hạ vừa lệnh thái tử đến trường án đốc cùng, lương hai châu chuyện, ta liền tự cao công cao thu lấy Nam Hương gia tộc quyền thế thương nhân chỗ tốt, ngươi đề thái tử nghĩ như thế nào? "Đừng quên, ngươi cùng ta đều là hàm tướng." Vương Sung sắc mặt lại biến. Trương Hợp là trận quan độ lúc từ viên tiểu trận doanh phản bội chạy trốn đầu hàng thảo thảo. Mà Vương Sung bốn là lý nghiêm dưới trướng nha môn tướng, bởi vì bị Lý Nghiêm căm hận, sợ tội ném ngụy, tiếp theo đưa về chương hợp dưới trướng. Bây giờ, Lý Nghiêm đi theo Lưu thiện tiến đánh Lục Hữu, tương tại Lý Nghiêm dưới trướng Vương Sung lúc này lại giật dây chương hợp thu lấy chỗ tốt, nếu để Tào Duệ biết được điều này, Vương Sung bất tử đều phải lẩn ra. Ngươi nói ngươi bị Lý Nghiêm căm hận mới sợ tội phản bội chạy trốn, bạn nhất ngươi là trà hàng đâu? Tội danh giữ lại, Vương Sung nhảy cũng quân tội, là tướng lầm tham. Vương Xung chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, Trương Hập hừ lạnh, đường trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thân là hàng tướng, ngươi muốn thường xuyên bảy ngay ngắn thân phận của mình cùng Lập Trường, nếu không tương lai chết như thế nào cũng không biết. Được Trương hợp cảnh cáo, Vương Sung không còn dám tham luyến cái này, một xe gấm tư xuyên, tự đi an bài nhân thủ. Trương hợp thì là đem tiến một bước xác nhận sau tình báo tập hợp thành văn sách, cũng phải người cùng nhau phái người mang đến Trường An, lấy chợ tảo duyệt quyết sách. Cùng lúc đó, Trương hợp lại phái đại lượng mật thám xâm nhập Nam Hương đến huyện thành một bụng, tìm hiểu huyện thành chiến sự biến hóa. Trư phi, phi quân năm bộ xuất hiện, để huyện thành hạ hầu trợ cùng từ hoàng càng cảm giác áp lực tính đến trước mắt. Trừ quan Vũ cùng Mã Siêu bên ngoài, Lưu Bị rủ chướng đại tướng như Lưu Phòng, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung đều đều tới huyện thành. Thậm chí ngay cả Trương Phi đều đến rồi. Lưu Bị cái này lão binh tử, nhất định là muốn mạnh phá huyện thành. Hạ Hầu Trượng tức giận không thôi, đột nhiên có chút lý giải tảo nhân ngày xưa bị vây phản thành quốc cảnh, bị một đám mãnh tướng vây quanh, ra khỏi thành đi đánh công lại, không ra khỏi thành đi trông coi bị quất. Lúc nào, Lưu Bị cũng có thể lấy nhiều đánh ít rồi. Mặc dù là cục bộ lấy nhiều đánh ít, nhưng bây giờ cái này thiếu là Hạ Hầu Trượng, Hạ Hầu Thượng trong lòng trừ biệt quyết vẫn là bị quyết. Bệnh hạ tiếp viện, làm sao còn chưa tới? Không nhìn thấy tiết viện, hạ hầu thượng càng cảm giác bực bội. Tư hoàng thì là có suy đoán, xác nhận Lưu Phong sớm phái người đi nên kích bệnh hạ tiếp viện ta chờ chỉ cần cố thủ viện thành là đủ. Hạ hầu thượng một bàn tay đập vào trên tường thành, khó nén phẫn nộ, thủ, thủ, thủ, chỉ là thủ, làm sao có thể lui địch? Đáng hận. Tư hoàng im lặng, ta cũng biết thủ không thể lui địch, nhưng chúng ta đánh không lại a. Uyển thành mặc dù có kỵ binh, nhưng Lưu Phong cũng có kỵ binh. Lưu Phong kỵ binh mặc dù thiếu, nhưng Uyển thành cũng không nhiều. Kia như mai rủ lại thuận. Đệ Lưu Phong Kỵ binh có cực mạnh lực phòng ngự, huyện thành Kỵ binh kỵ sĩ cũng không thể đối Lưu Phong Kỵ binh tạo thành bao nhiêu tổn thương. Lại thêm Lưu Phong, Triệu Vân, Hoàng Trung Thiên hơn trăm kỵ binh dũng mãnh cho huyện thành Kỵ binh tạo thành rung động thật lớn, để Hạ Hầu Thượng từ mạng không còn dám tự cao kỵ binh chi lợi đội binh ra khỏi thành. Mà giờ khắc này, Hạ Hầu Thượng tâm tâm niệm niệm tiếp viện, đang bị ngăn tại huyện thành Đông Bắc 60 dặm bên ngoài Bắc vọng Sơn núi. Cùng Công chế phục Nưu Sơn khó nói cùng Dụ Thủy, bởi vì đường núi rất hẹp, cây cỏ mọc rậm rạp, luôn luôn là binh gia dùng binh chiến lược muốn sông chi địa. Hoàng Trung lựa chọn ở đây nên kích Tào Nhân, cũng là vì mượn nhờ sông núi hiểm yếu, tận khả năng suy yếu Tào Nhân kỵ binh ưu thế. Đương nhiên, Bác vọng Sơn núi lập cờ hiệu không phải hoàn trung, mà là Khấu An Quốc. Hoàng Trung thì là hóa thực Thánh hư, tận bao Khấu An Quốc sau lưng, phụ trách hoạch tâm tác chiến bố trí cùng chỉ lệ. Bác vọng Sơn núi hạ, Khấu An Quốc chính mang theo Phương huyệt, Phan Phong, Dụ Sảng, Tư tướng, diều võ dương oai khích Tào Nhân. Dụ cầm tướng cũng là có mấy phần lưu phong phong thái. Phiêu Chiến Tiêu gọi dàn, đều là đối tảo nhân hữu nghị chào hỏi. Tao tử hiểu, ta nghe nói ngươi có thiên nhân tướng quân danh hiệu, có thể ngươi bất quá một giới mã phu, cấm bảng giá trên đầu chi đổ, làm sao có thể xứng đáng thiên nhân danh xưng. Ngày xưa tại phản thành bị bắt sống bại quân chi quyền, lại còn có mặt tái dẫn binh xuôi nam, phụ phục trước ngựa thái độ, còn tại trước mắt a. Ngươi bây giờ co đầu rút cổ giáp trận bên trong, chẳng lẽ là tự ai lão đức sư hổ, trôi qua móng ngựa liền tan ra thành từng mảnh ư? Lao phu, có thể nhận biết đại hán quân cấu quốc? Mại Quân Chi Quốc có dám xuất trận đánh với ta một trận? Tào Nhân Tả tà Hữu, trưởng tử Tào Ngái, tướng quân từng điêu, gia các hiền, Vương Song, cùng tên, Chú Cái, Ân Thự, Từ Đường, Lữ Kiến chờ người, đều là tức giận khó nhịn, nhau nhau xin lệnh xuất chiến. Tào Thái càng là tuyên bố, muốn hay Tào Nhân bắt sống khấu an quốc dâng cho dưới trướng. Như đến chính là Lưu Phong, chúng tướng có lẽ còn không biết tức giận, có thể đi suy nghĩ Lưu Phong phải chẳng có âm như gì. Nhưng mà đến chính là thiên tướng quân khấu quốc, chúng tướng chỉ cảm thấy nhẹn lòng nhã. Lúc nào, đại nghị đại tướng quân vậy mà có thể bị một cái nho nhỏ Ngụy Hán thiên tướng quân tiếp mặt khiêu chiến ủy tiện cho phú rồi. Tao nhân đồng dạng cảm nhận được độc nhã, nhưng tao nhân không có phóng túng vấn nộ, mà là lựa chọn khắc chế để đầu não trở nên tỉnh táo. Khấu an quốc chính là Lưu Phong chưa sửa họ trước Khấu thị Đồng Tông tập đệ, mặc dù lâu theo Lưu Phong, nhưng không lấy thiện chiến dương danh, năng lực kém xa Lưu Phong dưới trướng Vương Bình cùng Lý Bình. Theo lẽ thường mà nói, Lưu Phong cho dù không cần Triệu Vân bậc này lao tương đến chặn đường ta, cũng nên dùng Vương Bình cùng Lý Bình hai người một trong. Bây giờ lại lựa chọn để một cái thanh danh hiện Khấu thị Đồng Tông tập đệ là chủ tướng, ở trong đó chỉ sợ có trò lừa. Tao thái Kinh thường hừ lạnh. Hẳn là Lưu Phong tự cho là bằng vào bác vọng sơn núi hiểm yếu có thể ngăn trở đại tướng quân, cho nên mới lây khấu An Quốc là chủ tướng, muốn để này lập công lên trước. Như thế dùng người không khách quan, sao có bất bại? Thường Điêu đám người ý nghĩ, cùng Tào Thái cũng cùng loại. Đem cơ hội lập công phân cho thân tộc huynh đệ, bản thân cái này chính là rất hợp lý. Nếu ngay cả người trong nhà cũng tin không nổi, lại như thế nào có thể tin họ khác người? Có đại công tự nhiên là ưu tiên phân cho người trong nhà. Suy bụng ta ra bụng người. Như thường Điêu chờ người là Lưu Phong, cũng sẽ ưu tiên an bài người trong nhà. Đến nỗi Tào Thái trong miệng như thế dùng người không khách quan, sao có bất bại, đáng người cũng chỉ là cố ý làm không nghe thấy. Luận dùng người không khách quan, ai so ra mà vượt Tào ra cùng Hạ hầu ra a. Người Tào Thái nếu không phải đại tướng quân con trai, cũng không có tư cách tại cái này rõ ràng. Tào nhân vẫn tại do dự. Phan Thành bị bắt sống sỉ nhục, đã đem Tào nhân cái này thiên nhân tướng quân triệt để đóng đinh tại sĩ nhục trụ bên trên. Muốn định soát tôn quyền đến một lần nữa lập uy, chưa từng nghĩ tôn quyền cũng giữ bững nhu tu khẩu. Đến mức Tào nhân đến bây giờ đều vẫn là nhục gia thân, để người lên án còn hơn nhiều ngày xưa bị bắt mua cấm. Dù sao, vũ Cấm mặc dù bị bắt, nhưng chỉ là bên ngoài đêm, mà Tào Nhân họ Tào là Tào Phi bản tộc. Hiện tại Tào Nhân, thống binh đánh trận đều là như giống trên băng mỏng, so dị vãng càng thêm cẩn thợ. Bát vọng sơn núi là thông hướng huyện thành khu vực cần phải đi qua, bây giờ Tặc binh sĩ khí chính thịnh, gia quân lại ở xa tới mọi bệnh, không thể tùy tiện tới giao chiến. Chuyên lệnh xuống, như không có ta quân lệnh bất kỳ người nào không được xuất chiến. Tào Nhân cuối cùng lựa chọn quân thỏa chúng tướng càng cảm giác quyết. Đường Đường đại nghị đại tướng quân, lại muốn tránh một cái Ngụy Hán thiên tướng quân phương mang. Tào Hái Tướng điêu chờ người lần nữa xi lệnh, nhưng đều bị Tào Nhân bắt bỏ. Thấy Tào Nhân quyết tâm không cùng Khấu An Quốc giao chiến, chúng tướng giáo cũng chỉ có thể cố nén bất khuất, riêng phần mình ngồi doanh. Chúng tướng giáo phản ứng, bị Tào Nhân thu hết vào mắt. Nhưng Tào Nhân cũng không có vì vậy mà thay đổi quyết định. Bởi vì Tào Nhân rất rõ ràng, viện thành dễ thủ khó công, lại có hạ hậu thượng cùng từ hoàn đại, phòng thủ tới 2 3 tháng cũng không thành vấn đề. Khấu An Quốc chỉ là lưu phong tiên phong, mà Lưu Phong lại là Bị tiên phong. Tào Nhân lấy mắt đối thủ cũng không phải là Khấu An Quốc, cũng không phải là Lưu Phong, mà là Lưu Phong phía sau Lưu Bị. Ngày xưa bị Lưu Bị bắt sống chi đủ, Tào Nhân là khắc cốt minh tâm. Mà tại bác vọng sơn núi lại chạy, biết được Tào Nhân không chiến Hoàng Trung, cũng cảm giác kinh ngạc, Tào Nhân thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhẫn. Bị một cái thiên tướng quân tiếp mặt khiêu chiến, Tào Nhân vậy mà nhẫn. Kết quả như vậy để Hoàng Trung không khỏi cảm thấy kỳ quái, cũng sinh ra nghi trọng. Một bên nhà cử thì là đề nghị, nếu Tào Nhân không chiến, không bằng ta tối nay đi tới tập kích doanh trại địch, bất luận thành công hay không, đều có thể dẫn Tào Nhân bảo cuộc. Chương 184, Dương Lưu dự Phi, Lưu Bị thành Đế Tiên, mục, chương 184. Dương Lưu Vũ tạo vì, Lưu bị viện thành thế tiên, một, thành thành, kích tạo nhân nội khí. Bại, tác kiêu tạo nhân ngoại khí. Bất luận thành hoặc bại, đều có cực lớn cơ hội đem tạo nhân dẫn vào Bắc vọng sườn núi, mà đến Bắc vọng sườn núi nhỏ hẹp khu vực, tạo nhân kỵ binh chẳng khác nào tự phê bốn bó. Dương trưởng chánh đoạn, sảo mượn địa lợi. Đây là đối phó kỵ binh hay tâm. Hoàng trung nhẹ nhàng ngắm đoá hoa dâm sợi râu, miếp tức suy nghĩ đề nghị của Nhạc Cử về sau, điều chỉnh phương án, như quân đi tới tập doanh trại doanh chư, chưa hẳn chịu đuổi, có thể để khấu tướng quân doanh, tướng quân ở hậu phương tiếp ứng. Có lẽ có cơ hội đem Ngụy binh dẫn vào Bắc vọng sơn núi. Nói ngắn gọn, Khấu An Quốc ba ngày kéo chảo phúng quá nhiều, lại là chủ tướng chi thân, Tào Doanh Trư chư, tướng chưa hẳn kiểm chế được. Đối với cái phương án này, Khấu An Quốc cùng Nhạc Cử đều không có ý kiến. Khấu An Quốc hào hứng dâng trào, tối nay liền để Tào Doanh Trúng tướng biết ta uy danh. Lúc này, Hoàng Trung chọn lựa tinh nhuệ ngàn người, từ Khấu An Quốc mang theo Phương Uyệt, Phan Phong nhị tướng, thừa dịp lúc ban đêm đi đánh lén Tào Nhân tại cử, tướng tác phương ứng, Du Sạn, Thành Hàn Nguyên Tư tướng dẫn 3000 người tại Bắc vọng sơn núi bố trí mai phục. Là đêm, đêm tối gió lớn, đầu mùa xuân ban đêm Hàn Ý vẫn như cũ, tạo nhân đại trong trại, chư doanh đề phòng nghiêm ngặt, còn hơn nhiều thường ngày. Mấy năm này tạo nhân chiến tích rối tinh rối mù, không phải tại phản thành bị quan vũ treo lên đánh, chính là tại phản thành bị Lưu Bị treo lên đánh, ngay cả nhu tu khẩu đều có thể bị tôn quyền chà phúng. Đừng nói thiên nhân tướng quân ngay cả cái này đại tướng quân đều càng ngày càng chịu đủ chất vấn, cho nên tạo nhân dùng binh thượng cũng càng ngày càng cẩn thận, bảo thủ, không chịu tùy tiện làm nghiệm và ban ngày không chỉ hạ lệnh các doanh không lệnh không được xuất chiến, ban đêm càng làm cho an bài Trư tướng 22 trực luân phiên tuần tra ban đêm. Nửa đêm trước là Chu Cái cùng ấn tự, nửa đêm về sáng là Từ Thường cùng Lư Uyển, lại lệnh tập tái, thương điêu, ra các kiện, vương song phân thủ doanh trại tứ phương. Cẩn thận như vậy tác phong, ngay cả trưởng tử Đào Thái cũng không thể lý giải. Đối phương chỉ là Lưu Phong giới quyền một nho nhỏ thiên tướng quân, còn có thể là dựa vào quan hệ mới tấn thăng căn bản không đáng tạo nhân cẩn thận như vậy đối mặt. Dung phòng bị Lưu Phong, Triệu Vân, như vậy đại tướng phương đến bị khấu quốc, giống như gà dùng dao Nam doanh. Dầu Di không vui tao thái, để thân vệ tiểu giáo Tào Phương đi lấy rượu. Nhìn xem trên mặt tràn ngập đường đến chọc ta tao thái, Tào Phương kiên trì với đủ, "Tướng quân, đại tướng quân sớm có quân lệnh, không được cho phép trong doanh trại cấm rượu." Sau một khắc, Tào Phương như rơi vào băng, Tào thái thanh âm lạnh lùng băng lên, "Ngươi đang dạy ta làm việc?" Tào Phương dọa đến đội vàng tình tội, tướng quân bất giận, "Tiểu nhân không dám." Tiếng đồ lạnh tiếp theo mà tới. Tào Phương cắn răng, không còn dám khuyên, mang tới rượu Nhìn xem từng ngụm buồn tàu thái, tàu âm thầm tìm lý do, tướng quân là đại tướng quân chi tử ứng sẽ không nhận trách phạt. Cao Thái nhất bên cạnh uống rượu, một bên chửi rủa ban ngày khiêu chiến cấu An Quốc tổ tông ba đời. Mang tức giận chỗ, càng là nghiến răng nghiến lợi, trận mắt tròn xoe. Đợi đến rượu uống cạn, Cao Thái lúc này mới hùng hùng hổ hổ gỡ giáp lên giường. Bởi vì cái gọi là ngày suy nghĩ gì, tối nằm mơ thấy đó. Trong động, Cao Thái nhìn thấy khấu An Quốc tại trước trận giêu vợ Dương Oai, giận không kìm được, hô to xuất trận, một thương đem Khâu An Quốc đánh rơi. Sau đó rục ngựa hành tại hai trận ở giữa, đều toa Tướng quân, mau tỉnh lại. Tướng quân, mau tỉnh lại. Trong ngục đại sát tứ phương tạm thái bị tảo phương lay tỉnh, mơ hồ nhìn lướt qua trung quanh, tao thái không khỏi ngẩn ngơ, chuyện gì kinh ta? Trong ngục đại sát tứ phương bị bỗng nhiên cắt đứt, tao thái chỉ muốn ngủ tiếp cái hấp lại cảm giác, tốt tiếp lấy giấc mộng mới vừa rồi tiếp tục. Tào phương gọi la lên, tướng quân, có đặc binh tập kích doanh trại địch. Tập kích doanh trại địch, thử có can đảm đến tập kích doanh trại địch. Tao thái tỉnh càng ngủ, đột nhiên đứng dậy quát hỏi, người đến người nào? Tào phương lắc đầu, tiểu nhân chưa nghe rõ ràng, từ tướng quân đã dẫn binh đi chiến. Tào phương trong miệng từ tướng quân chính là tuần tra ban đêm tử thương. Từ Thương vừa bạn tuần sát đến cửa nam, kinh thấy Khâu An Quốc dẫn binh đến tập kích doanh trại địch, liền dẫn binh đi tới nên kích, lại hạ lệnh thổi lên địch tập hào âm thanh. Cao thái vốn là ổ đầy bụng tức giận, lại bị tàu mới từ trong động trống tỉnh, giờ phút này phiền não trong lòng có nhiệt, cũng đang muốn tìm người chém giết. Lúc này, Cao thái mặc giáp cầm thương, cho hỏi cận vệ tinh nhuệ bày thẳng cửa nam. Thấy Từ Thương đang chỉ huy quân sĩ thủ trại, Cao thái dục ngựa quát hỏi: "Từ Thương quân, là người phương nào dám đến tập kích doanh trại địch?" Từ Thương hồi hô, trong giọng nói có mấy phần tức giận: "Là kia hán khẩu Quốc." Nghe được Khâu An Quốc ba chữ, Cao Thái nộ khí lần nữa tiêu tăng, "Tốt, tốt, tốt, ta không đi tìm hắn, hắn ngược lại đến tìm ta. Từ tướng quân, hắn cầu tập kích doanh trại địch, binh mã tất vô quá nhiều, ngươi cùng ta tề lực giết ra ngoài, nhất định phải bắt sống khấu An Quốc." Từ Thương do dự, "Có thể đại tướng quân có lệnh, tối nay nếu có nhân tiếp doanh, chỉ có thể phòng thủ, không thể ra trại, để phòng hắn cầu có mai phủ. Cao Thái gầm thét, khấu An Quốc một cái nho nhỏ tiện tướng, ban ngày khiêu chiến, buổi tối tập kích doanh trại địch. Miệt thị như vậy đại tướng quân, ngươi có thể chịu, ta không thể nhịn. nếu không nguyện, ta tự ra trại chết Lược kia một giới tiểu nhi, có thể có gì mai phục. Nhĩ ta tối nay liền chướng bắc vọng sơn núi, chẳng cầu an quốc, vì đại tướng quân xuất khí. Nói xong, tao thái thân dẫn bộ kỵ mã ra, tiếng hét phẫn nộ cũng theo đó vang lên, ta chính là đại tướng quân chi tử tao thái, cậu tắc khấu an quốc, có dám đánh với ta một trận. Mơ hồ trong đó nghe được tiếng hô, Khấu An Quốc tìm theo tiếng nhìn lại, thấy Tào Chư đem cờ xuất hiện, lại gặp Tào binh càng ngày càng nhiều, cũng không ham chiến. Minh Kim âm thanh nhau, Trú Hán binh đi theo Khấu An Quốc liền chạy. Thấy Khấu An Quốc muốn trốn, Tàu thái không muốn từ bỏ truy kích. Một bên đội binh đuổi theo, một bên lệnh người hô to bắt giết hắn Khâu Khâu An Quốc, chúng điệp có đường. Từ Thương lo lắng Tào Thái có mất, một mặt phải người thông báo Tào Nhân, một mặt dẫn binh phối hợp tác chiến. Đuổi không bao lâu, Nhạc Cử Dương Hưng từ đâm niên bên trong giết ra, tướng quân chớ hoảng sợ, ta chờ đến vậy. Khấu An Quốc trở lại hét lớn, Khấu An Quốc ở đây, các ngươi ai dám điên chiến? Ha ha, Tào Thái thấy thế, không tính nổi lên, không lùi mà tiến tới, chỉ là phụ binh, có thể làm gì được ta. Mà phía sau, nhìn thấy hắn binh phục binh Từ Thương, cũng thúc ngựa bắt kịp, chúng quân chớ hoảng sợ, đại tướng Từ Thương ở đây, Hai bên đều có tiếp ứng, hỗn chiến chém giết, ai cũng không chịu phục ai. Mà ở hậu phương đại trong trại, nghe tin bất ngờ Tào Thái trái lệnh ra trại tao nhân, cực kỳ hoảng sợ, ngu tử dám làm trái ta tướng lệnh. Như người bên ngoài trái lệnh, tao nhân trực tiếp quân pháp xử trí, chạm liền chạm rồi, có thể trưởng tự trái lệnh, tao nhân cũng không dám thật liền chạm. Lo lắng Tào Thái lại mất, tao nhân cấp lệnh chu cái, thân tự nhị tướng dẫn binh tiếp ứng, lại lệnh thường điều dân ra các tiền, vương xong thủ trại, để phòng có hán binh thừa lúc vắng mà vào. Sau đó, tao nhân lại tự mình dẫn kỵ binh hùng manh ra doanh tiếp ứng quy nói nguyện khí không bằng dĩ bãng, nhưng Tào nhân điều hành chi năng vẫn chưa vì vậy mà tiêu giảm, ngược lại càng thêm thuận buồn sương gió. Thấy Tào doanh đại quân để lên, Cấu An quốc cũng không ham chiến, lần nữa Minh Kim trở ra, lại chiến lại đi. Tào Thái rất thù hận khấu An quốc, lại tự cao phía sau có đại quân phối hợp tác chiến, cũng không chịu lui, mà là gắt giao cận Hãn binh hậu quân. Cho đến nhỏ hẹp chỗ, từ thương sau này Phương đượ đèo. Gấp quên, Tào tướng quân, nơi đây chính là Bác vọng sơn núi, ngày xưa Lưu bị từng bố trí mai phục binh đánh bại đã chết hạ hầu đại tướng quân. Phía trước nói đường nhỏ hẹp, trong đêm tối lại khó đề phòng. Nếu như gấu an quốc khác bố trí mai phục binh, ta quân tiến thoái không thể, liền nguy hiểm. Chương 184, Dương Nưu Vũ Đả Phi, Lưu Bị Uyển thành Đế Tiên, 2, Chương 184, Dương Nưu Vũ Đả Phi, Lưu Bị Uyển thành Đế Tiên, 2, Cao Thái trong nháy mắt kịp phản ứng, nhìn về phía trước đen nhánh nhỏ hẹp đường núi, chỉ cảm thấy âm phong đập vào mặt, tử khí liên tục xuất hiện, đem Cao Thái cuối cùng một tia trên trướng cũng sụp tan. Thử! tạm thời tha cái thằng này. Cao Thái không có lựa chọn tiếp tục truy kích. Dân thị giận, Cao Thái cũng không phải không nhớ lâu. Từ xưa đến nay, cùng một cái địa điểm tập kích bất ngờ mai phục khó mà có lần thứ hai thành công, cũng bởi vì hậu nhân sẽ đem này coi là vết xe đổ. Liên giống với Hàn Tín ám độ Trần Thương về sau, hậu thế hơi lợi hại điểm đại tướng cũng sẽ ở Trần Thương bố trí trọng binh. Xuất kỳ chế thắng, trọng điểm ở chỗ kỳ. Nếu để người đều đoán được cũng liền chưa nói tới kỳ. Cao thái vẫn chưa triển binh, mà là lệnh quân sĩ tại chỗ chỉnh đốn. Từ Thương lời nói, Cao thái chỉ nghe một nửa, trong đêm tối khó mà đề phòng, vào ban ngày vậy liền dễ dàng đề phòng. Thừa dịp cấu An quốc tập kích doanh địch mới bại, Tàu thái muốn thừa thế lên. Đối với cái này Từ Thương cũng không có lại quên, chỉ cần Tào Thái không tham công Liễu Lĩnh, liền sẽ không bên trong Hán binh mai phục. Chờ sau đó Tào Nhân đến tự nhiên sẽ giúp thúc Tào Thái, Từ Thương cũng không cần thiết ở thời điểm này đi đắc tội Tào Thái. Một lát sau, Tào Nhân đội kỵ mà tới. Nhìn thấy Tào Thái, Tào Nhân mặt đều đen trực tiếp hét ra lệnh tạ Hữu đem Tào Thái cầm xuống. Đại tướng quân, vì sao bắt ta?" Tào Thái hồn nhiên không biết tối nay trái lệnh để Tào Nhân có bao nhiêu tức giận, dễ dỗi lấy hỏi lại. Tào Nhân lại là một giòi quất hướng Tào Thái, quá mắng, làm trái ta quân lệnh, lại vẫn không biết tội thêm một bậc. Tào Thái nóng độ giải thích Đại tướng quân bất giận, ban ngày Khấu An quốc đục mạ đại tướng quân, trong lòng ta không cam lòng, cho nên ra trại truy sát. Chỉ hận phía trước nói đường nhỏ hẹp, trong đêm tối khó mà đề phòng, cho nên dục chờ sau khi trời sáng lại đuổi. Tao nhân ngữ khí vừa nhấc, càng là đè nén không được tức giận, ngươi còn muốn lại đuổi. Ngươi còn không biết tội. Ta thái đúng lý hợp tình, về công, đại tướng quân chịu đục, gia chờ chư tướng đều ứng giết Khấu An quốc vì đại tướng quân xuất khí. về tường, ta thân là đại tướng quân chi tử, phụ chịu nhục, tử hạ có thể không tận hiếu chém giết phụ chi đồ. Ta không có tội. Từ thương thấy thế, đội vương phụ cận quân nủ, đại tướng quân mỡ giận, tối nay nếu không phải Tào tướng quân đại, mặt tướng chưa hẳn có thể đánh lui Khâu An Quốc. Tào tướng quân giết Khâu An Quốc sốt ruột, dù có làm trái quân lệnh, nhưng cũng về tình cảm có thể tha thứ. Thư thương là cái biết nói chuyện, đã cho Tào nhân một hàng, lại cho Tào thái nhân tình. Đến tiếp sau theo tới chú cái cùng ân thử cũng giao nhao, nhao phụ cận quy bảo. Hoặc là cho rằng trừng phạt Tào thái, có tổn hại sĩ khí hoặc là cho rằng thắng mà trách tướng, đồ để hán quân chế nào. Thấy chúng tướng đều vì Tào thái mỹ nhân, nhân lửa giận trong lòng cũng dần dần tự thử. Bốn là không có ý định thật trừng phạt Tào Thái Tào Nhân, cũng mượn sườn núi xuống lửa, để tả hưu bông ra Tào Thái. Tào Thái thấy Tào Nhân hết giận, lại nói: lại tướng quân, dưới mắt huyện thành bị bây, ta chờ nếu là không thể mau chóng xuyên qua bác vọng sườn núi, sợ huyện thành di khí khó thăng. Ta thừa nhận, Khâu An quốc có mấy phần bạn sự, tối nay vậy mà thật dám đến tập kích doanh trại địch, còn sớm tại ngoài doanh trại bố trí binh mã tiếp ứng. Nhưng mà, Khâu An quốc cũng tài năng chỉ có thế có bác vọng sườn chi yếu, không vào địa thế hiểm yếu cố thủ lại lựa chọn khiêu chiến tập kích doanh trại địch, đủ thấy này chuẩn thượng Chỉ cần đại quân để lên, nhất định để khấu an quốc bại trận mà về. Thấy Tào Nhân không nói, Tào Thái vừa đổi hỏi, "Đại tướng quân, xin thứ cho ta Mu Dốt, ta thật không biết đại tướng quân vì sao muốn kiêng kỵ một cái nho nhỏ hắn cầu thiên tướng. Hắn chỉ là lưu phong một cái khấu thị tạm đệ, lại không phải lưu phong bản thân, có gì phải sợ? Nếu như vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí như giống trên băng mỏng, sợ chúng tướng lòng dạ bị hao tổn." Tào Nhân nhìn quét hai bên, thấy Từ Dương, Chu Cái, ấn tự chờ tướng sĩ, sát mặt đều có không hiểu. Liên thở dài, "Các ngươi chỉ biết trùng sát, lại không biết lại cục" Cẩu An Quốc mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ thiên tướng, nhưng Lưu Phong chính là thiện chiến người. Các người đều có thể đoán được, Lưu Phong lại há có thể không biết. Khấu An Quốc là Lưu Phong thân tộc không giả, có thể Lưu Phong tự Kinh Châu dương danh đến nay, làm sao từng có thua trận. Chẳng lẽ Lưu Phong sẽ bỏ mặt Bắc vọng sơn núi rơi vào ta chờ trong tay? Hạ Hầu thượng cùng Từ Hoàng trải qua chiến trận, dù cho không thể lui Lưu Phong chi minh, cố thủ huyện thành cũng dư xài, sao lại cần sốt ruột đi tới? Ta trở nếu là tham công Liễu lĩnh, một khi có mất, nhẹ thì huyện thành sĩ khí có có, nặng thì Lưu Phong phá thành trăm tướng. Các ngươi phải nhớ kỹ, Vậy hạ phái ta chờ tiếp viện huyện thành, vẫn chưa là muốn chạm tướng phá địch, mà là phải vì bệ hạ điều động đại quân lương thảo kéo dài thời gian. Chỉ cần ta chờ bất bại, cho dù không thể thông qua bắt vọng sơn núi, Lưu Phong cũng bắt không được huyện thành. Ta chỉ nói lần này, các ngươi có thể ngộ tất ngộ, không thể ngộ liền nghe lệnh làm việc, lại có phạm ta quân lệ người, cho dù là ta con trai, cũng định trạm không buông tha. Tào Nhân câu nói sau cùng nhấn mạnh, ánh mắt càng lá sắc bén nhìn chẳng chẳng Tào Thái. Hiển nhiên, một câu cuối cùng là chuyên môn nói cho Tào Thái nghe. Sau đó, Tào Nhân dẫn binh hồi trại, chỉnh đốn binh mã, nghỉ ngơi dưỡng sức mà tại Bắc Vọng Sơn núi mai phục một đêm hoàn trùng, thấy Tào Nhân vậy mà tại thời khắc mấu chốt lại rút đi không khỏi âm thầm sợ hãi tha thục, Tào Nhân cẩn thận như thế, nghi bại Tào Nhân, khó vậy. Nhạc Cử cùng Khấu An Quốc cũng là ám đạo tiến với. Tào Thái đều đổi tới nhỏ hẹp chỗ vậy mà lại ngạnh sinh sinh trở về. Tối nay chém giết cũng làm cho Nhạc Cử cùng Khấu An Quốc rõ ràng, nếu không thể bằng vào bác Vọng Sơn núi nhỏ hẹp như thế, trên đất bằng là vô pháp cùng Tào Nhân bộ kỵ tranh phong. Lao tướng quân, vì kế hoạch hôm nay, phải làm như thế nào? Nhạc Cử cũng không có chủ ý, nhìn về phía Hoàng Trung nhìn về phía hỏi thăm chi ý Hoàng Trung nhíu mày trầm ngâm chỉ chốc lát, phân phó nói: "An bài quân sĩ đối tuổi, gia cố doanh trại, nếu không thể dụ tảo nhân vào cuộc, vậy liền cần thủ bác vọng sơn núi." Sau đó, Hoàng Trung lại phái trinh sát trở về huyện thành bên ngoài chủ trại, đem bác vọng sơn núi cùng tảo nhân giao phong trước sau mọi việc cụ nói trần thuật. Tỷ mị phân tích về sau, Mưu Phiên khẳng định nói: "Tảo nhân không lo lắng chút nào huyện thành có mất, chỉ tin tưởng đúng chắc hạ hầu có thể cố thủ thành bên ngoài, ứng còn có kéo dài chi ý ta suy đoán." Tào Phi vô cùng có khả năng tại tạo nhân phía sau điều hành tứ phương binh mã, lấy ứng đối Bậy Hạ đến tiếp sau binh mã. Bậy Hạ cũng nên bắt thượng. Lưu Phong cười khẽ, trong tưởng công sở nghĩ, cùng cô không như mà hợp. Tào Phi ứng còn tại chần chờ, Bậy Hạ là có hay không có quyết chiến chi ý, nếu như thế, vậy liền lại cho Tào Phi trong lòng thêm một muồi lửa, để Tào Phi lòng nghi ngờ thiêu đốt càng tăng lên. Nguyên bản Lưu Phong là muốn cho Hoàng Trung tại Bắc vọng Sơn núi âm Tào Nhân một lần nếu là thành công liền có thể cực lớn thất bại huyện thành sĩ phí, cũng có thể thừa cơ cầm xuống huyện thành về sau, lại lấy huyện thành làm cứ điểm, tạm nên muốn tiến đánh Lạc Dương Thánh Thế. Các bộ Tào Phi đem lực chú ý đều đặt ở huyện thành Phương hướng, mà bây giờ, cái này mục đích chiến thuật vẫn chưa đạt thành. Mặc dù có chút tiến bộ ấy, nhưng Lưu Phong cũng không một trí. Một trận thế lực ngang nhau đại chiến bên trong, mục đích chiến thuật không thể đạt thành là rất bình thường. Tào Phi cũng không phải quả hờm mềm có thể tùy ý Lưu Phong nắm. Trọng điểm ở chỗ, một kế không thành, có thể hay không lại sinh một kế. Mà bây giờ, Lưu Phong thì là muốn tại bác vọng sườn núi dụ địch kế sách sau khi thất bại, lại cho Tào Phi đến một cái hung ác, thiên tử Lưu bị huyện thành tế thiên. Lưu bị huyện thành tế thiên, chiến trường kia tính chất liền biến. Nam ngoại ô Tế Thiên, Bắc giao Tế Điện. Bình thường đều là tại phe mình đô thành bên ngoài tế tự để cầu quốc thái dân an, dường như bây giờ như vậy tại địch quốc thành chỉ bên ngoài tế tự, kia biểu tượng ý nghĩa liền bất đồng. Nam ngoại ô Tế Thiên là đế vương chuyên môn lễ nghi, Lưu Bị lấy Hán Thất Thiên tự thân phận tại đi cảnh, Uyển Thành, Thế Thiên, biểu tượng đối diện thành thiên mệnh sở thuộc đây là tại cường hóa Hán Thất chính thống tính. Nói ngắn gọn, Uyển Thành chấm đoạt định tảo phi đến cũng thủ không được, nói, tảo phi nhắm vào Lưu Bị chiến lược ý đồ rất nhiều suy đoán, cũng sẽ theo Lưu Bị sàn Uyển Thành mà bị đắc Vô Phiên lại nói, vì để tránh cho bệ hạ đến trước đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, còn phải ra tăng đối Bắc vọng Sơn núi phong thủ. Lưu Phong gật đầu, việc này dễ dàng. Vừa vận Trương Ti nãi cũng đến có thể để Trương Ti nãi tại huyện thành phía Tây lập trại, Triệu Trinh Nam tại huyện thành phía Đông lập trại, cùng Bắc vọng Sơn núi Hoàng lão tướng quân hình thành kỷ giác chi thế. Đã có thể tại Tảo Nhân Cường cung Bắc vọng Sơn núi lúc tiếp viện, cũng có thể để phòng nguyện thành từ hoàng đánh lén bắt vọng Sơn núi. Cô tác tại huyện thành Đàn, tất cần vật, lại lưu mấy đầu nhỏ, để hạ hầu có cơ hội phái sát đưa tin vẫn luận là bác vọng sơn núi để Khâu An quốc làm chủ tướng, vẫn là mời Lưu bị lên sàn diễn thành, bản chất đều là muốn mê hoặc Tào Ngụy quân thần, Lưu Phong tự nhiên cũng không để ý lưu mấy đầu đường nhỏ cho huyện thành hạ hầu thượng cùng tử mạng. Tuy nói Lưu Phong dẫn binh cường công huyện thành cũng có cơ hội đánh xuống huyện thành, nhưng như thế công thành tổn thương quá lớn, mà lại cũng dễ dàng đứng trước Tào Ngụy đại quân phản công. Đánh xuống huyện thành không phải là đạt được huyện thành, đánh lui Tào Ngụy đại quân phản công mới tính chân chính đẩy tới tuyến. Nếu không cho dù tạm thời đạt được thành, cuối cùng cũng không thể không từ bỏ thành lui về phần thành. Nhưng như thế vừa đến, một trận liền bắt đánh Người mang tin tức ra giòi tốc ngựa, đem Lưu Phong thân bút văn thư đưa đến Lưu Bị trong tay. Biết được Tào Nhân tại Bắc vọng Sơn núi cẩn thận không tiến lại có kéo dài thời gian dấu hiệu, Lưu Bị quyết định thập nhanh, Lưu Quan Vũ tại Tương Dương điều hành các phương về sau, mang lên Bạch Nhị binh liền thẳng hướng Uyển Thành mà tới. Năm ngày gian, Lưu Bị liền đến huyện thành bên ngoài Hán quân đại trại. Lưu Phong từ lâu lập tốt rồi thế đàn, chuẩn bị thiên tử tế thiên những bọn này. Để phụ hoàng mẹ nhọ đến, năng, Lưu Phong Lưu bị, tay Phong, vốn là không định để Lưu Bị mạt Kết quả cuối cùng vẫn là để Lưu Bị đi vào biệt thành. Lưu Phong nội tâm cũng là hổ thẹn ý. Lưu Bị đối với cái này ngược lại không để ý, cười to trấn an nói, con ta có thể để cho Tào Úy danh tướng hoặc là thủ thánh công ra, hoặc là trần chờ không tiến, đã là đại tài, lại há có thể lấy vô năng tự cho mình là. Nếu như con ta đều là vô năng, kia Tào Úy danh tướng đều là một đám giá áo túi cơm." Lưu Phong lòng có cảm động, ôn chuyện sau một lúc, nên Lưu Bị đi vào tế đàn chỗ, nói, "Tế Thiên cần thiết chi vận đều đã chuẩn bị thỏa đáng." Tại vị trí này Tế Thiên Viện thành hạ hầu thượng cùng Từ Hoàng là có thể nhìn thấy cũng có thể nghe được. Nói đến đây, Lưu Phong khẽ miệng cũng không khỏi hiện lên mấy phần ý cười. Như Lưu Phong lời nói, tự Lưu Phong tại viện thành ngoài cửa nam trong trống thưa chiên tu tế đàn, chuẩn bị tế thiên Tự vật bắt đầu, hạ hầu thượng cùng Từ Hoàng mỗi ngày đều đang chăm chú cùng suy đoán Lưu Phong ý đồ. Lưu Phong cũng không để ý tới hạ hầu thượng cùng Từ Hoàng, chỉ lo chuẩn bị. Ngày hôm nay, làm tế đàn thượng thiên tử răng hàm cờ sau khi xuất hiện, đầu tường Từ Hoàng cùng hạ hầu thượng, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn chầm chầm tế đàn thượng theo gió chập tử răng hàm Khi tử răng hàm cỡ xuất hiện liền mang ý nghĩa Lưu Bị cũng đi vào huyện thành hạ. Lưu Bị đây là muốn làm gì? Chỉ là tranh đoạt huyện thành, lại cũng cần Lưu Bị thân trinh. Bất luận là Hạ Hầu Thượng hay là Từ Hoảng, đều xem không hiểu Lưu Bị ý đồ. Huyền thành mặc dù là cái trọng yếu thành trì, nhưng cũng không đáng từ Lưu Bị tự mình đến tranh đoạt, làm sao cũng phải Lạc Dương mới có tư cách để Lưu Bị thân chinh a Lạc Dương. Đồng nhiên, Hạ Hầu Trượng cùng Từ Hoảng liên nhau, đều là vô ý thức phun ra Lạc Dương hai chữ. Được lập tức phái người đi Lạc Dương cho hạ đưa tin, Lưu Bị đích thân tới huyện thành, ý đồ kia tất tại Lạc Dương. Bảy hạ nếu không phái đại quân đến, đến rút, chúng ta là tuyệt đối thủ không được viện thành. Từ hoàng ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Nếu chỉ có Lưu Phong, huyện thành còn có thể thủ một thủ. có thể Lưu Bị đến liền khó mà đỡ trước. Lưu Phong lời nói có thể là lừa dối, Lưu Bị lời nói kia gọi thiên tử một lời. Nam Dương Trư huyện vốn là có không ít người hưởng ứng, như Lưu Bị lại hứa hẹn quan to lộc hậu hoặc cái khác lợi ích, chớ nói Nam Dương Trư huyện huyện thành bên trong đám trừng đều sẽ có người không nhị được Cái này cùng Tàu Phi sắp vì thái tử đi đúng, lương bản chất là giống nhau. Lưu Bị phái thái tử Tào Phi không phải thái tử, vậy liền bị ép một đầu, thái tử là thái tử, hứa hẹn lời nói là muốn thực hiện, không phải thái tử liền không giống, kia gọi binh bắt tiêm trà. Đồng dạng, Lưu Bị đi vào huyện thành, mà Tào Phi không đến nam giường, cũng sẽ bị Lưu Bị ép một đầu. Chiến tranh chính là chính trị kéo dài, có thể liều hai bên quân sĩ huyết dũng, cũng có thể liều hai bên đế vương danh vọng. Đối với bình thường quan lại quân dân mà nói, là cùng Tào Phi vẫn là cùng Lưu Bị, khách tâm ở chỗ ai cho được càng nhiều. Nói trung thành, kia quá xa xôi. Liên thí dụ như Nam Dương Chương Nghệ, tuần tự cùng qua biên thượt, Lưu Biểu, Chương Tú, Dao thảo, lại nên đối với người nào trung thành. Hạ hầu thượng cũng ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, ngữ khí không che giấu được số lo, nhưng hôm nay, Trương Phi tại Tây, Triệu Vân tại Đồng, phía Bắc Bắc vọng Sơn núi cũng bị Lưu Phong phái binh chiếm trước, người mang tin tức làm sao có thể thông qua. Từ Hoàng hít một hơi thật sâu, Lưu Phong chỉ có thể phái binh chiếm trước Bắc vọng Sơn núi chủ đạo, phong tỏa không được toàn bộ đường núi. Phái thêm chính xác, phân đi đường nhỏ, chỉ cần có một đường có thể thuận lợi thông qua Bắc vọng Sấn núi, bệ hạ liền có thể biết đượcuyện thành biên cố. Chỉ hy vọng bệ hạ có thể sớm ngày phát binh, nếu không để Lưu bị triệt để lôi kéo Nam Dương Trương huyện ta trở liền thành cá trong chậu. Tại hạ hầu thượng cùng Tư Hoàng điều động người mang tin tứ gian. Lưu bị cũng thay đổi tế thiên cung sức, leo lên đế đàn, tuyên đọc tế văn. Tế văn chủ quan, huyện thành chi địa, bốn là Hãng Cường, sinh dân mấy bạn, Tần Hàm Sải Lăng. Chớp rút kiếm nam ngoại ô, thể thanh Hoàn Vũ, sát hại nhóm hùng, phục ta quốc cường. Duy nguyện Hoàng Thiên thủy giám, hậu thủ Minh Thiết. Một nguyện tướng sĩ si ánh dũng, phá bỡ phong sông bảo trận địa, dưỡng tinh kỳ, có bề, huyết thực trường hưởng, an tuyển, tâm, ống, mở vương sư chi đường băng hằng chấm làm văn chấp phụ chống, cùng chư quân cộng ẩm là thủy. Tế bát đất, Lưu bị rút kiếm tiên thể trước khi xuất quân, tướng sĩ tiếng hô vang tận mây xanh. Biển thành đầu tường nghị quân Tôn Sĩ, tất cả đều biến sắc. Chương 185, Thiên mệnh tại hán, Bách phạt không có nhai đỉnh bại trận, Một, chương 185, Thiên mệnh tại hán, Bách phạt không có nhai đỉnh bại trận, Một, dính xuyên trên quân đạo, khoái mã rông rồi như bay. Mau mau người mang tin tức sắc mặt trắng bệ, tới hứa liền xuống đất. tốt nhau nhau biến sắc, chạy lên trước đỡ dậy người mang tin tức. Đã thấy người mang tin tức chất vật lấy ra trong lượt quân báo, thanh âm khàn khàn nhỏ như mỗi kêu rồi. Tuyển thành cấp báo trong điện, Tào Phi đang cùng Tư Ma Ý đánh cờ. Các loại quốc sự theo nhau mà đến, để Tào Phi cũng mắc như Tào Tháo giống nhau đầu phong bệnh. Lao tâm lao lực chuyện quá nhiều, nghĩ không đau đầu đều không được. Tào Phi cũng không phải cái bẫy nát hoàng đế, chí tổn cao xa, cần cụ tại chuyện, lại thường thường tự so hán vấn đề, khởi sướng thiết kiệm, mong mọi tự tay thành lập đại ngụy có thể trường thịnh. Vì thế, tàu Phi đã bắt quân sự lại bắt chính trị và kinh tế, luôn nghĩ một nguồn an thành cái đại mật mạc. Hôm nay trộm được nửa ngày nhàn Cho nên đến cùng Tư mạng Ý đánh cờ giải lao. Nói là đánh cờ, Tào Phi tâm tư lại không trên bàn cờ, thường có hạ cờ sai lầm. Mà lúc này đây, Tư Ma Ý cũng sẽ giả vờ như tài đánh cờ không tinh, dùng càng sai lầm hạ cờ tới nên hợp Tào Phi. Tổng thể, giết nửa cách giờ, đều là khó phân thắng bại, bất phân thắng bại. Ngay tại hát Tử tướng rơi chưa rơi thời khắc, ngoài điện đột nhiên vang lên giáp trụ ầm vang cùng gấp rút thở dốc, thị trung tân tỷ bước nhanh đi bảo, nghe được tiếng nào, Tào Phi không khỏi lông mày cau lại. Tất thì không lo được hướng Tàu Phi tội, cận đem còn mang mồ hôi sơn hộp đệ trình, vậy hạ, thành cấp báo. Hả? Tào Phi đột nhiên ngẩng đầu. Uyển thành có hạ hầu trợ cùng Tư Hoàng, đại tướng quân Tào Nhân cũng dẫn bộ kỵ tinh nhuệ đi tới thiết viện, có thể có cái gì cơ báo. Tào Phi không cho rằng ngắn ngủi một tháng thời gian, Lưu Phong liền có thể đoạt lấy biển thành. Tuy nói trên quân sự liên tiếp thất bại đối Tào Phi tạo thành không ít đả kích, nhưng lâu dài dưỡng thành nội liễm tính cách cũng làm cho Tào Phi có thể tại đại bộ phận thời điểm đều giữ vững tỉnh táo. Cho dù chưa nói tới thiên hạ đều trong lòng bàn tay bạn cỡ, cũng có thể tới lui trong đó. Nghiệm, Tào Phi vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong đai hắc tự treo mà không rơi. Dường như tại tiệm trong bàn cờ thích hợp hạ cờ chỗ. Tân tỷ không dám thất lễ, vội vàng lấy ra sơn trong hộp sách lụa, thì thầm, "Ngụy đế Lưu Bị đích thân tới biển thành, Nam ngoại Ô chúc đàn tế Thiên Lưu Phong Trường phi Triệu Vân vậy kính ba mặt bắc vọng sườn núi đạo tấn phong thần còn, hoảng khấu đầu khấp miết, xin vương sư tốc độ biện binh." Phàng, thanh. thúy hạ cờ tiếng vang lên. Cao Phi trong tay quân cờ rơi xuống bàn cờ, lập ra trên bàn cờ quân cờ đen trắng. "Lưu Bị, huyện thành Tế Thiên." Cao lấy Tân trong tay sách lụa, ánh mắt cũng biến thành khó có thể tin. Một lát sau, Cao Phi bỗng nhiên đứng dậy, Côn não đen tại gió lùa bên trong bay phất phới, trán nổi gân xanh lên, nộ khí cũng theo đó bắn ra, lão binh sao dám? Nam Dương chi địa, vì Quang Vũ Long hương chi địa. Bởi vì Lưu Hiệp cùng ngôi, Tào Phi Ngụy cũng tương đương với truyền thừa tại Quang Vũ một mạch, lễ pháp chính tông. Mà bây giờ, Lưu bị tại viện thành tế thiên, đại tiên thiên mệnh tại hán lê dân không hiểu, quan lại há có thể không hiểu? Như Lưu bị thế nghèo, có thể hiểu trang không hiểu. Như Lưu bị thế mạnh, liền thành tuẩn tiên tu mệnh. Tư ý thấy Tàu Phi tức giận, gấp tới gần trước nhìn quân báo, cũng là kinh hãi, Lưu bị tế thành, lấy chiêu hán thất chính thống. Nếu để này tế tự lâu ngày, cho dù Lưu Bị đối huyện thành chỉ vây không công, Nam Dương Chư huyện hào cường sĩ dân cũng chắc chắn sẽ sinh sôi dị tâm. Công thành không bằng công tâm." Từ quân sự đi lên nói, lấy huyện thành phòng thủ cường độ, Lưu Bị cho dù có thể cưỡng ép đánh hạ huyện thành cũng sẽ tổn hại thâm trọng. Thắng chẳng có gì lạ, thua phản áp chế bi danh. Có thể Lưu Bị tại huyện thành tế tiên liền không giống. Lưu Bị tố lấy nhân mà Dương danh, đều có thể chuyển huých văn tại Chư nhân cũng có thể giả bộ cho huyện thành thời gian đi cân nhắc lợi và hại. Nói ngắn gọn, không phải Lưu Bị công không được huyện thành. Mà là Lưu bị không đành lòng nguyện thành sĩ dân chịu thảm họa chiến tranh nô khổ, tướng sĩ dân oán hận đều dấn hướng thủ thành hạ hầu trợ tử hảm cho người. Chờ Nam Dương Trư huyện sĩ dân đều hưởng ứng về sau, huyện thành cũng liền thành cô thành một tòa, đến lúc đó lại quân công, làm ít công to. Tư Mã Ý không khỏi cũng lo lắng. Dưới mắt chính tướng Tào Phi bàn sơ câu kia Lưu bị lao binh tử, đây là muốn cùng chấm quyết chiến sao? Ngay từ đầu, Tư Mã Ý đối Lưu bị lấy mình ấn, công sở trường, lại thế tới hung hăng, như phá trúc chi thế sinh sôi hoài nghi, cho rằng Lưu bị không phải đến quyết chiến. Mà bây giờ Từ Ma Ý đôi lúc trước phán đoán không tự tin. Lưu Bị đều hiện thành thế thiên chẳng lẽ còn không thể chứng minh Lưu Bị là đến quyết chế sao? Lại nhìn quân báo bên trong Lưu Phong chương phi triệu văn vây kín ba mặt. Bát vọng sơn núi đạo tấn phong trừ Lưu Bị đại tướng quân quan vũ cùng mẹ tướng quân hoàng trùng không gặp tung tích bên ngoài, Lưu Bị tại Kinh Châu đại tướng đều xuất hiện. Kết hợp với Tào nhân truyền về Bát vọng sơn núi có Lưu Phong tập đệ thiên tướng quân cấu an quốc cố thủ hiểm yếu Tư Ma Úy suy đoán tại Bắc vọng sơn núi xác nhận Lưu Bị vệ tướng quân Hoàng Trung, mà Lưu Bị đại tướng quân Quan Vũ hẳn là còn tại tương dương điều hành tứ phương binh mã Lương Thảo. Nói cách khác, Lưu Bị không chỉ đem Kinh Châu đại tướng đều xuất động còn thân hơn Lâm Miện thành. Một cái thái tử một cái yến vương cũng đều tham chiến. Liên trận thế này, ai dám nói Lưu Bị không phải đến có chiến. Vậy hạ làm thân hướng. Tư Ma Úy đem cuối cùng một tia ngờ vực vô căn cứ tán đi, hướng Đào Phi góp lời. Đào từ chối cho ý kiến, mà là phái người đem Lưu Diệm, Tướng Thế, Mã Sủng, Triệu Miễm cũng cứ gọi đến đến trong điện. Một người kế ngắn, đáng người kế dài. Phải tranh thân hướng huyện thành, Tam phi cũng không thể một lời mà quyết. Không bao lâu, đám người đến, biết được Lưu bị viện thành tế thiên, bất luận là lưu diệp, tương tệ vẫn là mãn sủng, triều nghiễm đều kinh hãi không thôi. Lưu Diệp không khỏi thì thào nói nhỏ, cái này sao có thể? Lưu bị hẳn là thật muốn binh hướng huyện lạn. Không nên a, lấy Lưu bị bây giờ cô lực, căn bản không có khả năng đánh tới Lạc Dương. Không thừa cơ lấy Bình Xuân Nghĩa Dương chiếm trước Hải Thủy Thượng Du sau đó đông lấy Giang Đông Hoài, Nam chi địa chế tạo Nam Bắc đối lại thế, lại trái lại tại huyện thành tế thiên muốn dẫn bại hạ quyết chiến. Lưu bị lại như thế cuồng vọng ân lưu diệp lý giải, lưu bị tốt nhất là trước diệt Tôn Uyển, sau đó tiến binh Hoài Nam, tận thủ Giang Hoài phía Nam, sau đó nam bắc giằng có, hai bên liệu phát triển, đây là ổn thỏa nhất cũng có khả năng nhất bắt phạt thành công chiến lược. Hai nước tranh chấp lúc, trọng yếu nhất không phải trên quân sự thắng bại, mà là trong chính trị thắng bại. Cầm quyền trị thượng viết sách dẫn đến quan lại mục nát, sư lão binh mệt, sĩ si dân khốn cùng lúc, mới thật sự là dùng binh thời điểm. Lấy thế lực lớn ép, không có gì bất lợi. Mà lưu bị hiện tại cách làm, chính là tại đi hiểm, đem hai nước tranh chấp thắng bại gửi hy vọng ở mỗi một chỗ chiến trường thắng bại, tháng còn có cơ hội thua cả bản đều thua. Theo Lưu Diệp, Tào Phi thua được một trận, hai trận, ba trận, có thể lưu bị thua một trận liền lật người không nổi. Hết lần này tới lần khác. Lưu bị liền dùng Lưu Diệp cho rằng đi hiểm cái này cũng đối ứng tư Mã Ý lúc trước đối Lưu Diệp phản bác Lưu Bị là người, cực thiện làm hiểm cùng vượt qua Mộ Thương Sơn một chuyện. Không chỉ Lưu Diệp nghi hoặc, Tương thể, mãn sủng, Triệu Nghiễm cũng có cùng loại nghi hoặc. Đáng người xì xào bàn tán gian. Tào Phi mở miệng hỏi tôi nói, Trọng Đạt chấm thân hướng Nguyễn thành, Chư Quân cho rằng có thể. Tào Phi thời khắc này ngữ khí lại nhạn, vừa mới bởi vì đột nhiên nghe quân báo mà sinh sôi tức giận đã bị kiềm chế. Cố Liêu bị tranh phong càng lâu, Tào Phi cũng càng ngày càng quen thuộc lại tiếp nhận đối trận Lưu bị khó khăn cũng càng ngày càng rõ ràng vì cái gì ngày xưa Tào Tháo sẽ phát ra anh hùng thiên hạ, duy sứ quân cùng cô thai cảm khái. Chương 185, Thiên mệnh tại hán, Bác phạt không có nhai đình bại trận, 2, chương 185, Thiên mệnh tại hán, Bác phạt không có nhai đình bại trận, 2, đây là Tào Tháo đều coi là cả một đời đối thủ tàn độc nhân vật, cho dù có Tào Tháo lưu lại khổng lồ cơ nghiệp cũng không phải Tào Phi có thể tùy tiện đối phó. Muốn đối phó Liêu bị, liền nhất định phải thời khắc giữ vững tình táo không thể tại đại quyết sách thượng tái phạm ngày xưa Lưu Tào nhân tại phản thành sai lầm. Nếu như ngày xưa có thể đồng ý Tào nhân đốt cháy tương dương phản thành rút về huyện thành quyết định, Lưu Bị hôm nay tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tại huyện thành Tế thiên. Nhưng mà, chuyện đã phát sinh lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Tào Phi nhất định phải cẩn thận càng cẩn thận, để tránh tái phạm quyết sách thượng sai lầm. Nói là hỏi ý kỳ thật lấy trước mắt thế cục đến xem, có hỏi hay không, kết quả cũng giống nhau. Lưu Bị đều đích thân tới huyện thành Tào Phi lại như thế nào có thể không đi. Lưu Diệm, Mãn sủng chờ người liếc nhìn nhau, đều là tán đồng tư mà ý gốc lời nhau nhau mở miệng phụ hoạn. Lưu bị tại huyện thành Tế Thiên, lấy viêm hán mê hoặc trung nguyên sĩ dân, chính là đánh cắp thiên mệnh, bệ hạ làm thân hướng huyền thành, vỡ nát Lưu bị Tế Thiên như đồ. Thân đêm xem sao trời, Nam Dương có xích khí xuống đấu. Lưu bị lao tốt ra hết, chứ phi triệu vân lại đều một đấu một bạn, không phải bệ hạ thiên uy không thể chấn chi. Tưởng tượng ngày xưa, háng cao tổ thân trinh kình bố phương định hoài nam, nay bệ hạ lòng cất cao nhìn thèm thùng, chính nghi làm theo tiên hiền. Lưu bị dùng binh như Bây giờ cố ý từ bỏ thuyền bè chi tiện mà xu thế kỵ chiến chỉ địa, thử dục lệnh bệ hạ lòng nghi ngờ tranh chiến mà áp chế huyện thành Sĩ phí, bệ hạ không thể bên trong lưu bị quý kế. Lam thân hướng huyện thành, lấy trấn Sĩ phí. Bệ hạ thân chinh tác lương đạo điều khiển như cánh tay, như phái hắn đem sợ điều hành chỉ trệ. Tích trận quân độ, như không có tiên đế đích thân tới, cũng có đánh bại biên liệu. Bây giờ Lưu bị tại huyện thành hung hăng ngăn ngược, chính là bệ hạ đích thân tới thời điểm. Đáng người phụ họa ngôn, hét lớn một tiếng tiện giặc địch muốn bán giày hạ người, dám tại Quang Vũ cũ hương đi qua giới hạ ngoại ô tử, rất là đáng hận. Chấm chính là thiên tử, cũng là Quang Vũ một mạch chỗ tiền, há có thể để một cái lao binh tử tại huyện thành hung hăng ngang ngược đi qua giới hạn. Tốc độ chiếu duyệt, dự từ Trư Miện, điều binh mật lường, chấm muốn thân hướng huyện thành, bắt giết Lưu Bị, giande. Tào Phi giận dữ, bà Châu Trị Hoạn, chiếu lệnh đến này, Duyện Châu Thứ Sử Giả quỷ, Dự Châu Thứ Sử Bương Lăng, Từ Châu Thứ Sử Châu Kỳ, không dám thất lễ, nhao nhao điều binh lường, lấy trợ Tào Phi. Cùng lúc đó, ban vọng núi bên ngoài Tào nhân cũng nhận được tào phi tiến binh bức lệnh, lệnh cưỡng chế tào nhân cưỡng công Bắc vọng sơn núi, muốn tại tào phi đại quân đến trước cầm xuống Bắc vọng sơn núi vì tiền tuyến cứ điểm. Đã là bị hạ đích thân tới, ta cũng không thể ở đây chống chế. Tào nhân thả ra trong tay chĩa mệnh, thừa cơ nhiều ngày hai mắt cũng biến thành sắc bén như lưỡi dao. Ở đây tu chỉnh nhiều ngày, tào nhân binh mã cũng dưỡng đủ tinh thần, không còn là ở xa tới mọi mệnh chi minh. Bắc vọng sơn núi trước, tào nhân dẫn binh đích thần đến. So với lúc trước có lại trận không ra, hôm nay tào nhân phong mang tất lộ, càng lộ vẻ ngày xưa thiên nhân tướng quân thần thái, chỉ là đứng ở trước trận đã lệnh cho tướng giáo sĩ khí đi cùng, cảm thấy được tạo doanh có biến, Hoàng Trung gấp trèo lên sườn núi đỉnh, quan sát phía dưới tạo doanh quân trận. Thế này quân trận chỉnh tề, sĩ khí như hồng, dù là Hoàng Trung cũng không khỏi lòng sinh ngương trọng. Tào Nhân sẽ bỗng nhiên biểu hiện ra như hồng khí thế đi vào bắc vọng sườn núi trước, Hoàng Trung trong lòng cũng có suy đoán, sắp nhận bệ hạ đích thân tới huyện thành thế thiên, đem tạm phi cho gầy gấp. Ngưng trọng về ngưng trọng, Hoàng Trung cũng không e ngại Tào Nhân đến đánh núi. Tàu nhân nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày, Hoàng Trung đồng ra cố bắc vọng nhiều ngày. Tào Nhân có quân lực thế, Hoàng Trung có địa lợi ưu thế, ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Chỉ có, nó hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Mao truyền quân lệnh, cố thủ muốn chạy, không lệnh không được xuất chiến. Hoàng Trung không có cồn vọng đến từ bỏ Bắc vọng sơn núi hiểm yếu đi cùng Tào Nhân chém giết. Một là binh lực không bằng Tào Nhân, dù ít được nhiều. Hai người là Tào Nhân kỵ binh chi lợi, khó mà thủ thắng. Địch ta cách xa dưới, lấy địa lợi cố thủ mới là thượng sách. Bất luận là Khấu An quốc hay là Nhạc cử, đều không có nói ra gì nghĩ. Hai người đều là tại tập kích doanh trại địch thời điểm lĩnh giáo qua Tào Nhân bộ kỵ tinh nhuệ. Lúc kia Tào Nhân Bộ Kỵ tinh nhuệ vẫn là mệt minh thái độ đều đã chiếm thượng phòng. Bang phảng chiến trường, bác vọng Sơn núi Hán quân đối mặt Tào Nhân Bộ Kỵ là không có chiến lược ưu thế. Tào Nhân cũng đoán được Hán quân sẽ không từ bỏ bác vọng Sơn núi địa lợi, cho nên cũng không có ở bác vọng Sơn núi hạ mang trận tiêu chiến, mà là trực tiếp phân phối Tào thái, chú cái, Ân Thự làm tiên phong đột tiến hướng về phía trước, Từ Đường, Lữ Kiến làm hậu ứng, lại lệnh từng điều ra các kiện, vương song tìm kiếm có thể đường vòng đường nhỏ. Tất cả điều hành, hiển thị rõ đại tướng chi phòng, mơ hồ trong đó hình như có lộ sắc cảm giác. Hoàng Trung cũng là trầm ổn đối mặt Một mặt điều khấu an quốc dẫn phương huyệt, phan phong, rũ sạng, mục thuấn tứ tướng ngăn cản Tàu Mỹ tiên phong, một mặt lệnh nhạc cử, dương hưng làm hậu ứng, lại lệnh nghiêm thành cùng hà nguyên nhị tướng tuần sắt trong núi đường nhỏ, đề phòng Tàu nhân đi đường nhỏ đánh lén. Vì sao lao tướng nhất lệnh người kiên kỵ? Chỉ vì lao tướng có thể trở thành lao tướng, đại khái là trải qua sinh tử, an qua quá nhiều thua thiệt, kinh nghiệm góp gió thành báo sau liền lại càng dễ mọi mặt chú đáo. Mà tiểu bé cho dù đọc binh thư cũng khó có thể đem lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp, thí dụ như cái nào đó gọi mã tất cảm thấy hoàng trung có thể ở trên cao nhìn xuống thế như trẻ tre liền cho là mình cũng có thể ở trên cao nhìn xuống thế như trẻ tre. Bất luận là tạo Nhân hay là Hoàng Trung, đều là chinh chiến nhiều năm lão tướng. Đơn phần công phòng chiến thuật, tạo Nhân có thể nghĩ đến Hoàng Trung nói trùng cũng có thể nghĩ đến, Hoàng Trung có thể nghĩ đến tạo Nhân nói trùng cũng có thể nghĩ đến. Cùng lúc đó, Hoàng Trung lại phái khoái mã đưa tin tại huyện thành phía tây Trương Phi cùng phía đông Triệu Vân, nhắc nhở nhị tướng mật thiết chú ý Bắc vọng núi chiến sự, để hiệp phòng Uyển thành phía Nam Lưu bị Lưu Phong phụ tử, cũng đồng dạng đạt được Hoàng Trung đưa tin. Biết được Tào Nhân cường công Bắc vọng Sơn núi, Lưu bị khỏe miệng cũng nổi lên mấy phần ý cười, Tào Phi quả nhiên kìm nén không được con ta kế sách đã thành một nửa, có thể hay không công thành, liền nhìn Thái tử có thể hay không tại Lũng Hưu áp chế không có trường hợp Tào Ngụy tiên phong. Bất luận là Lưu Phong binh Lâm huyện thành, vẫn là Lưu bị huyện thành Đế Tiên, mục đích đều là vì hấp dẫn Tào Ngụy lực chú ý, để Tào Ngụy quân thần đều cho rằng Lưu bị chiến lược ý đồ là huyện lạc từ đó xem nhẹ con chung. Bất quá, cũng đúng như Lưu bị lời nói, Hấp dẫn tà nguy lực chú ý chỉ có thể tính kế thành một nửa, còn không gọi được kế thành. Muốn kế thành, nhất định phải là lưu thiện một đường tại Lục Hữu lấy được tính áp đảo thắng lợi, ép buộc Võ Quan trường hợp cũng bị điều đi Lục Hữu. Cũng chỉ có đem trường hợp điều đi Võ Quan, mới là Lưu Phong có thể hay không tập kích bất ngờ quan trùng nhắm tâm. Lưu Phong tin mà cười, có thừa tướng cùng phiêu kỵ tướng quân tại, nhất định vì nhi thần chế tạo cơ hội tốt. Đối ra cát lượng cùng Ma Siêu, Lưu Phong có đầy đủ tự tin. Nhất là ra cát lượng, đây chính là tự so quan trọng, nhặt lại hướng thế nhân chứng minh thật có quan trọng, nhặt tài năng kỳ nhân So với sự sách ghi chép ra cát lượng lần Bắc phạt thứ nhất, ra cát lượng có thể sử dụng lương tướng càng nhiều, duy nhất biến số Mã Tắc còn bị Lưu Phong tìm lý do để Lưu bị điều đi trường xa. Mà Tào Huy một phương, Tào Chân còn không phải cái kia Tào Nhân sau khi chết trợ quân đại tướng quân, trường hợp cũng còn đóng tại Võ Quan. Ra cát lượng gặp phải kẻ địch cũng so sự sách ghi chép lần Bắc phạt thứ nhất yếu hơn. Nếu như ra cát lượng phối trí Ma Siêu, Lý Nghiêm, Mạnh Đạt, Ngụy Diên, Trương Dực, cương duy trở lương tướng đối mặt không có trường hợp Tào Phong mà còn có Lưu bị tại huyện thành dẫn chủ lực ưu thế tình giới, còn trái lại bị Tào Ngụy Tiên Phong áp chế. Khiều lưu Phong cũng chỉ có thể cảm thán rằng giật trời xanh, ác liệt tại ta trực tiếp chắp tay đem thiên hạ tặng cho Tư ý được rồi. Nhưng mà, thế giới này không phải là thiên mệnh không thể trái. Làm Lưu Phong thức tỉnh trí nhớ kiếp trước lại thành công lịch chuyển quan Vũ ném Kinh Châu vận mệnh về sau, Lưu Phong liền không lại tin tưởng thiên mệnh không thể trái mà sẽ đi suy nghĩ như thế nào mới có thể bắt lấy thiên mệnh. Mà trên thực tế, cũng như Lưu Phong đó trước, đào chân phái đi Long Hưu Tiên Phong dân Thủ, khổ chiến nhiều ngày cũng không thể phá vỡ mạnh đạt tại nhai đỉnh phàm thủ. Mạnh đạt quá muôn tiến bộ, bởi vì Lưu Phong ngày xưa tại Thượng Dung cùng vận mệnh chống lại lúc Vạn năng đối mạnh đạt có đề phòng, cho nên chiếm mạnh đạt bình quyền sau chỉ đem mạnh đạt đàn bài đi tỉ quy ngăn cản lục tốn. Đến mức tại Kinh Châu lui ngô vị trí binh đạt ông, hơn phân nửa đều bị Lưu Phong cùng với giới tướng của ông, ngay cả mạnh đạt cháu trai đương hiện, lấy được chiến công đều không thể so mạnh đạt thiếu. Mạnh đạt cuối cùng bị điều đi làm đồng xuyên làm thái thú, cũng chỉ là Lưu bị cùng người khác văn võ tại Kinh Châu cùng Lục Châu chiến lược trọng tâm khác nhau sau Trần An, cũng không phải là bởi vì mạnh đạt lập công lớn. Dù sao, mạnh đạt nguyên bản là Kinh Châu nghi đô thái thủ, kết quả chỉ là đồng cấp bình điều vị bân núi thái thủ, mà nói chính trị kinh tế vị Mi đồ thái thú có thể so bần núi thái thú mạnh hơn, mà bây giờ, Mạnh Đạt thật vất vả đạt được lập đại công chứng minh cơ hội của mình, tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Hiện tại Mạnh Đạt không phải cái kia e ngại bị Lưu bị trị tội, lại đoán hận Lưu Phong xâm lăng, cho rằng hắn thật đã suy bại vô pháp phục hưng, nghị phản hắn né nguy Mạnh Đạt. Lại Mạnh Đạt hảo Lưu phát chính, bây giờ còn ngay trước thượng thư lệ. Trừ phi Mạnh Đạt đầu góc nước vào mới có thể nghĩ đến phản hắn né nguy. Mạnh Đạt chỉ muốn làm công, chỉ cầu tiến bộ. Mà nhai đỉnh chính là Mạnh Đạt lập công tiến bộ cầu thang. Nếu ngay cả nhai đỉnh đều thủ không được Mạnh Đạt cũng không cần lại nghĩ đến lập công tiến bộ, cho dù không chết cũng sẽ bị để đó không dùng. Bởi vì Mạnh Đạt tại nhai đình ngăn trở Dương Tu tấn công mạnh, ra cắt lượng tại Lũng Hữu như cá gặp nước. Lũng Hữu vốn là có đại lượng từ Hích Châu di chuyển quá khứ người Hán, đông cường, đệ nhân, nhìn thấy Vương sư bắt phạt, không ít người đều cơm dọ canh ống lấy nên quân sư. Ra cắt lượng cũng là sẽ tràn an. Chư thương quy hứa hẹn bên ngoài, càng là lấy ra đồng tiền mạnh gấm tứ xuyên. Hứa hẹn Lũng Hữu thành tâm quy sĩ tộc, không chỉ thể lượng tụ gấm khấu, có thể bán ra gấm tứ xuyên. Ở trong đó lợi ích Dụ bạo lợi để hình dung đều không có đáng. Gấm dứt xuyên không chỉ là phương bắt tảo Ngụy Khan hiếm phẩm, càng là tây vực các nước khan hiếm phẩm. Nay bằng với là gia cát lượng đem đầy trời phú quý nện vào Lũng Hữu Hào cường sĩ tộc trên mặt, muốn hay không? Không quan tâm ta cho người khác, không có cái gì so cả hai cùng có lợi càng có thể làm người tin phục. Đại hắn đến thu phục lũ Hữu, không phải đến đoạt các ngươi Lũng Hữu Hào cường sĩ tộc lợi ích, là tới giúp các ngươi kiếm lợi phú quý. Bởi vậy, không chỉ tiếp giáp Thiên Thủy Nam An quan lại sĩ dân đều hàng ngày phía Bắc An Định quận cũng không ít quan lại sĩ dân đều tại hưởng ứng gia cát lượng. Lũ Tây quận Du Sở mặc dù cực lực muốn cố thủ càng là hứa hẹn quan lại sĩ dân có thể tại chuyện gấp lúc của chính mình đi đầu hàng, cuối cùng cũng không thể ngăn cản được Hán quân công tâm kế. Đối mặt Hán quân Thế Công, cùng bên trong thành quận lại phản loạn, Du Sở khổ chiến sau trốn hướng kim thành. Kim thành hắc triều, Ngụy Bình thấy Hán quân thế lớn, lại tiên thủy, Nam An, lúc tây ba quận đều bị Hán quân cướp đoạt, nào còn dám chiến, quân binh lui giữ kim thành. Vừa thượng nhiệm nửa năm lương châu thứ sử Mạnh Tiến càng là hoang hốt, lo lắng ra cắt lượng thừa cơ tới lấy lương châu, lại phái người cho ra cắt lượng được tin, hy vọng ra lượng có thể nhớ tình bạn cũ bạn chi tình. Mạnh Kiến thê tử tộc nhân đều tại Lương, là không thể nào đầu hàng nếu không liền thành Mạnh Kiến một người sống một mình, thê tử tộc nhân đều sẽ bị hỏi tội. Ra cát lượng vốn là không có đoạt Lương Châu tâm tư, cũng không hy vọng Lương Châu binh mã đến lũng hữu quấy rối, đúng lúc Mạnh Kiến phái người đưa tin, liền cũng phái người hồi âm sưng nhìn công uy mặt, chỉ cần Lương Châu không động nam binh, ta định cũng sẽ không binh vào Lương Châu, càng sẽ không để Mạnh khởi vào Lương Châu. Chủ quan chính là, chỉ cần ngươi giúp thúc tốt Lương Châu còn lại, đại gia bình yên vô sự, ngươi như thúc không được, vậy ta chỉ có thể để Mã Siêu đi Lương Châu dẫn cương hổ sinh Loạn và ngân hoặc ở dưới, cho dù là bỏ chạy kim thành du sở cũng không dám quên mạnh kiến suất binh. Thật làm cho Mã siêu dẫn Khương Hồ suy loạn, đến lúc đó Lương Châu đều chưa hẳn có thể bảo đảm. Mà bây giờ, Gia Cát Lượng lo lắng Mạnh Kiến ném Lương Châu sẽ gây họa tới vợ tiểu tử người, tạm thời ở Trung Hoa Thuận, đã là Lương Châu trước mắt tốt nhất ứng nối. Đến nơi đến tiếp sau như thế nào đánh lui Gia Cát Lượng, chủ yếu vẫn là phải xem quan Trung Tào Chân như thế nào điều binh tiếp viện. Như tiếp viện đến lúc Hữu, Tào Trân chắc chắn sẽ cho Mạnh Kiến hạ lệnh, như tiếp đến không được Hữu, Mạnh Kiến cố thủ Lương Châu cũng là hợp tình hợp lý. Lưu Viú lại không về mạnh kiến quản, mạnh kiến có thể vô công nhưng không thể có qua. Hán quân tại Lũng Hữu to lớn thành thế, để đích thân tới thượng khôi chỉ huy Ung Châu Thứ Sử Quách Hoài càng là kinh hãi, mà Dương Thu tại Nhai Đình khổ chiến bất lợi, cũng làm cho Quách Hoài lo lắng không thôi. Hán quân tại Lũng Hữu uy danh quả thị, Lương Châu Thứ Sử mạnh kiến lại cùng ra cắt lựa có cũ, nếu không thể ngăn chặn Lũng Hữu, Lương Châu tận mất. Nghĩ tới đây, Quách Hoài lần nữa phái người cho Trường An Tào Chân đưa tin, hy vọng Tào Chân có thể nhiều đại tướng cùng binh đến tranh Hữu, nhất là bỏ quan chương hợp. Dương Thu mặc dù cũng là hoài lương nhiều năm kiêu tướng, Nhưng so với trường hợp kém xa tí tắc, Quách Hoài nhận định, như tiến đánh Ngai đỉnh chính là trường hợp mà không phải giương tù, Ngai đỉnh đã sớm công phá làm sao đến nỗi để ra cắt lượng tại Lũng Hữu tùy tiện chiêu hàng chưa hiện, mà tại Quách Hoài hướng Trường An đưa tin trong lúc đó, Gia Cắt Lượng cũng đem mới nhất Lũng Hưu trì máu, phái người mang đến Tương Dương. Kinh Châu cùng Lĩnh Châu cách xa, Thiên Thủy đến Tương Dương nhanh nhất cũng phải 10 ngày, Tương Dương đến Thiên Thủy lại sẽ tằng lâu. Vì có thể để cho Kinh Châu cùng Lĩnh Châu hai nơi chiến trường thông tin có thể kết nối, Gia Lượng cơ hồ là cách mỗi 3 ngày liền sẽ phái người đưa tin. Đồng dạng, Lưu Bị cũng là 3 ngày một đưa. Đây cũng là vì sao, gia cát lượng sẽ đem tin mang đến Tương Dương mà không phải Giang Lăng nguyên nhân. Lưu bị lúc trước gửi thư, đã báo cho gia cát lượng, người tại Tương Dương mà không phải Giang Lăng. Cự ly sa hiệp đồng lúc tác chiến, tình báo cùng hưởng nhất là không thể coi thường. Chương 186, thiên thời đến, võ quan đến cái hạ hồ mộng, 1, chương 186, thiên thời đến, võ quan đến cái hạ hồ mộng, 1, quy hỏi quân báo tới trước trường an. Bởi vì an định quận Dương đầu này địa phương hào cường bắt cóc có lại, chú đóng ở Lũng Đông yếu địa hưởng ứng gia cát lượng, đối cánh bên cấu thành cực lớn uy hiếp. Cho nên Vừa sát phong làm đại nghị thái tử, Đỗ Hung Lương hai châu quân sự tào duệ tại cùng trình Tây tướng quân Tào Chân sau khi thương nghị, quyết định từ Tào Chân đi tới an định quận bình định, Tào Duệ tác lưu thủ trưởng an phụ trách điều hành ung, lương quân vụ. An bài như thế, có thể tại không hành ngưng ung, lương quân vụ điều hành điều kiện tiên quyết, mau chóng bình định nguyệt chi thành phản loạn. Nếu không thể tốc độ bình định loạn, thời gian càng lâu, thường ứng ra cát lượng càng nhiều, đến lúc đó liền càng khó thu tràng. Chư địa phương Hào cường đều không phải đồ Tự ra lượng binh gia lũng sau, hai bên ở trên quân sự biểu hiện quyết định chư Đối địa phương Hào Cường mà nói, trung quân vì nước quá hư ảo, bảo đảm gia vệ tộc hẳn yếu nhất. Như Hán cường thế hơn, kia vẻ hắn mới là tốt nhất sinh tồn lựa chọn, trái lại, như hắn không đủ mạnh, tự nhiên cũng sẽ không có Hào Cường miễn ý về Hán. Trường An Cũ điện, Tào Chân Tri Tử Tào sẵn sàng bước vào bên trong, đem bách hoài mới nhất quân báo đưa đến đại ngụy thái tử Tào Duệ trong tay. Điện hạ, chúng cháu thứ xử bách hoài lần nữa thỉnh cầu tiếp viện. Tào sẵn hai đầu lông mày có khí khái hào hùng, cũng có nóng lòng muốn thử thái độ. Hiển nhiên, Tào có tiếp viện ý nghĩ, còn chưa chờ Tào xem hết bách hoài đưa tới báo. Tào Sảng lại mở miệng xin lệnh, chính cây tướng quân còn tại an định quận bình định, khó mà bước ra đi tới, không bằng tạm từ ta dẫn binh tiếp viện Lũng Hữu. Bởi vì cái gọi là ngẻ con mới để không sợ con. Tuy nói Dương Thu tại Nhai đỉnh bị ngăn trở đã chứng minh hắn quân tại Lũng Hữu hung mãnh, nhưng Tào Sảng vẫn như cũ cho rằng không phải Hán quân quá mạnh mà là Dương Thu quá túi bắp. Ta thượng ta đi. Ta dựệ từ chối cho ý kiến, cẩn thận xem quách hỏi quân báo. Đây không phải quách hỏi lần thứ nhất cầu viện, cùng loại cầu viện, quách hỏi đã đưa tốt mấy phần, chỉ bị quan trung điều binh điều lương đều cần thời gian, an lại xuất hiện dân phản. Lại Dương Thu đã dẫn tiên phong tới trước, cho nên Quách Hoài cầu viện một mực bị dắt lại. Mà lần này cầu viện lại cùng dĩ vãng mấy lần cầu viện bất đồng, Quách Hoài ở trong thư sáng tỏ rõ vẻ, mời điều võ quan trường hợp tiếp viện Lũng Hữu. Hiển nhiên, Quách Hoài đối Lũng Hữu thế cục rất lo lắng, đối tiếp viện Lũng Hữu Dương Thu rất bất mãn. Thậm chí, Quách Hoài ở trong thư ngữ khí đều dường như đang trách móc trường An điều hành có vấn đề, vậy mà chỉ phải Dương Thu tiếp viện Lũng Hữu, nếu như tiếp viện Lũng Hữu chính là chưa hợp, ra lượng đã sớm lưu binh. Ngụ ý, là Trương quyết sách vấn đề dẫn đến Lũng Như Tử Lũng Tây quận thái thú Du Sở thủ Lũng Tây quận điểm này đến xem, Quách Hoài nói được cũng không sai. Lam Tiên Thủy, Nam An chưa hiện đều đầu hàng thời điểm, Du Sở kiên trì để chúng quận lại phòng thủ tới một tháng, sư một tháng sau tiếp viện không đến liền có thể đầu hàng. Kết quả, Du Sở không chỉ không có thể chờ đợi đến tiếp viện, còn bị ra Cát Lượng thu mua hơn phân nửa hảo cường sĩ dân, dẫn đến Lũng Tây thất thủ, Du Sở cũng không thể không trốn hướng kinh thành. Cũng gián tiếp dẫn đến Lương Châu thứ sự Mạnh Kiến không dám cùng ra Cát Lượng tranh phòng, chỉ dám cùng ra Cát Lượng luận tỉnh cũ đến bảo thủ Lương Châu. Đây chính là vì gì Quách Hoài đối Dương Thu rất bất mãn nguyên nhân. Không có kia khoan kim cương, liền thì không nhập biệt. Liền gái giai đình đều công không phá được, muốn có ích lợi gì? Tào Duệ buông xuống quân báo, vuốt vuốt cái chán. Lỗ Vũ Thế cục, so Tào Duệ trong dự liệu nghiêm trọng hơn. Ra cắt lượng tốc độ tiến lên quá nhanh. Một tháng thời gian liền phải ba quận, mang ý nghĩa ba quận cơ hồ không có xuất hiện hữu hiệu phản kháng, trừ hiện càng khả năng đều là bị chiêu hàng. Lại nghĩ tới liền tận cùng phía Bắc An Định quận đều có hào cường ứng, Tào Duệ càng cảm giác đau đầu. Đối Tào Duệ mà nói, được sắp phong làm đại Nghị thái tử lại đúng, lương quân mụ, là chính trị địa vị nhảy lên trời một lần khảo nghiệm. Thành, tao dự Thái tử địa vị liền sẽ trở nên vững chắc, dù là Tào Phi trong lòng lại không thích cũng phải thừa nhận Tào Duệ là đại vị tương lai người thừa kế. Đây cũng là Tào Duệ có thể vì mưu báo thù một cái tuyệt hào thời cơ. Chân mật được ban cho chết, là Tào Duệ vĩnh viễn đau nhức. Bà đừng nói vững chắc thái tử địa vị, Tào Phi cũng sẽ không thừa nhận Tào Duệ là thái tử, sắp phong thái tử tất cả lễ nghi cũng còn không có bắt đầu, cho dù thủ tiêu Tào Duệ cùng quần thần cũng không thể nói gì hơn. Tao sáng thấy Tào Duệ không ngu, không khỏi có chút bội bàng, ta trở nhỏ cần cù nghệ binh pháp, nhưng vì điện hạ phân ưu. Như Tào chân tại cái này Chất chắn sẽ bác bỏ Tào Sảng không biết nọ nhẹ, tự cho là đúng. Trung hợp Tào chân không tại, Tào Sảng tự cao cùng Tào Duệ quan hệ thân cận, muốn lấy được thống binh cơ hội. Tào Sảng tự tin, ngày xưa Tào Hưu tuổi nhỏ lúc có thể được xưng là Tào ra ngàn giảm câu, ta Tào Sảng cũng có thể được hưởng Tào ra ngàn giảm câu chi danh. Tào Duệ lông mày cau lại, tuy nói Tào Duệ tuổi tác cũng không lớn, nhưng Tào Duệ từ nhỏ là theo chân Tào Tháo kiến thức không ít cảnh tượng hoành tráng. Tào Tháo càng là tán nói ta căn cứ vào người ta như vậy, có thể thấy được chút ít. Tào Sảng kém gì trình độ, Tào Duệ cũng là biết đến. Liên Lao Tướng Dương Thu đều phá không được nha đình, liền càng đừng đề cập để chưa hệ thống binh tạo sẵn đi phá nha đình. Cái này muốn thật làm cho tạo sẵn thống binh tiếp viện, thượng khê quế hội đoán chừng đều phải nạn lòng phách trí, sau đó cảm thán một tiếng, được, nhà này vẫn là tản đi đi. Chiều ba chưa gấp, cô vẫn cần ngươi tại trái phải quyết sách, ngươi như đi lung hữu, cô liền không quen người thân thiết có thể thường nghĩ quân vụ. Tao duệ nhàn nhạt một câu, "Đã bác bỏ tạo sẵn xin lệnh lại trấn an tạo sẵn." Tạo sẵn mặc dù cảm thấy tiếng nhưng cũng không có lại xin lệnh. Tao duệ đều nói được như thế rõ ràng tạo sẵn cũng không phải đổ đần một điểm ý đều sẽ không đến. Không biết điện hạ chuẩn bị để người nào đi tới. Cao Sảng hỏi thăm. Tao Duệ tướng quân báo buôn xuống, nói: "Vệ thứ sử có ý để Tả tướng quân chương hợp dẫn binh đi tới, nhưng mà võ quan trọng điện, như Tả tướng quân đi lung lưu, cô sợ võ quan có mất. Ngày xưa Hán Cao Tổ diệt Tần lúc, liền từng tập kích bất ngờ võ quan vào quan trùng, không thể không đề phòng." Tao Sảng suy nghĩ một lát, góp lời nói: "Hán Cao Tổ tập kích bất ngờ võ quan lúc, chính là nước Tần nội loạn thời điểm, võ quan thủ tướng sợ tội mới bị Hán Cao Tổ thu mua." Điện Hạ như lo lắng võ quan có mất, có thể phái nhất tuyệt đối có thể tin người đi tới võ quan đốc quân, lại phái binh đóng giữ trường an phía nam nhiều quan. Như thế, võ quan tất sẽ không dễ dàng mất đi, cho dù võ quan cuối cùng vô ý bị phá, cũng có đầy đủ thời gian lui giữ nhiều quan hiểm yếu. Quan trung địa khu dãy núi bao quanh, có thể thiết cửa ải cũng không chỉ võ quan một chỗ. Tao sảng có thể như vậy đề nghị, hiển nhiên cũng là tỉ mỉ nghiên cứu qua quan trung địa lý địa hình. Tao duyệt khẽ gật đầu, tán đồng đề nghị của tao sảng, chiêu báo cho rằng ai có thể đi tới võ quan tiếp nhận tả tướng quân. Tào Sảng cười nói, "Đoán quan dễ thủ khó công, trấn thủ nơi đây thủ tướng cũng không cần thiện chính người, chỉ cần trung thành người đi tới là đủ." An Tây tướng quân bây giờ cũng tại Trường An, là tuyệt đối sẽ không bị thu mua người, điện hạ có thể chịu mệnh An Tây tướng quân đi tới. Tào Duệ túi đầu cân nhắc, An Tây tướng quân hạ hầu mộ, là cho nên đại tướng quân Hạ hầu Đôn chi tử, cũng là Tào tháo trưởng nữ Thanh Hà công chúa bị hôn vu. Tự Hạ hầu Uyên sau khi chết, Tào Phi vốn là lệnh Hạ hầu mộ cầm tiết đô đốc quan chúng đóng An. Lại bởi vì Hạ hầu mộ không có tác dụng gì binh lại ưu thích kinh doanh ra nghiệp, lại thêm lưu bị tại Kinh Châu liên tiếp đắc thế, Tào Phi sợ quan trung có mất, liền lại thêm Tào Chân vì trình Tây tướng quân cầm tiết đô đốc quan trung. Chương 186, Thiên thời đến, võ quan đến cái Hạ Hầu Mậu. 2, Chương 186, Thiên thời đến, võ quan đến cái Hạ Hầu Mậu. 2, này bằng với là đem Hạ Hầu Mậu quyền lực cho tứ đoạn. Bất quá Hạ Hầu Mậu cũng không quan tâm. Đối Hạ Hầu Mậu mà nói, đến quan trung mục đích chủ yếu không phải vì lập công thăng quan, mà là vì tránh né chính thế thanh hạ công chúa. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Hạ Hầu trợi ái thiếp gết vợ, Hạ Hầu Mậu đồng dạng ái thiếp gết vợ. Bất đồng chính là Hạ Hầu Trượng tốt xấu còn có mấy phần bản sự, Hạ Hầu Mộ Tuần uy chính là cái công tử phóng đảng, so với này phụ Hạ Hầu Đôn kém cỏ nhiều lắm. Nhưng mà, cũng như Tào Sảng lời nói giống nhau, võ quan dễ thủ khó công, chấn thủ nơi đây thủ tướng cũng không cần thiện chứ người, chỉ cần trung thành người đi tới là đủ. Chỉ cần đóng giữ võ quan người sẽ không bị thu mua, Tào Sảng liền bước tin võ quan sẽ không bởi vì không có trường hợp liền có mất. Suy nghĩ thật lâu, Tào Duệ tán thành đề nghị của Tào Sảng. Dưới mắt cũng không thể dựa vào chi tướng thay thế trường hợp, mà thân là con trai của Hạ Hầu Đôn, Tào thảo con dễ, Đại Ngụy An Tây tuần quân Hạ Hầu Mậu là tất nhiên không thể lại bị thu mua. Lưu Bị nhiều nhất gạn nữ nhi thu mua Hạ Hầu Mậu, có thể Hạ Hầu Mậu bản thân là tài tháo có rẻ, sao lại cần lại đi làm Lưu Bị có rẻ? Liên gạn nữ nhi đều thu mua không được Hạ Hầu Mậu, còn có thể có những chỗ tốt khác đi thu mua Hạ Hầu Mậu sao? Nghĩ tới đây, Tào Duệ không do dự nữa, sai người gọi đến Hạ Hầu Mậu, cũng hướng Hạ Hầu Mậu nói rõ đi võ quan âm thầm thay thế trường hợp một chuyện. Nghe xong muốn đi võ quan, Hạ Hầu Mậu sắc mặt trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên, thái tử, ta không giỏi bỗ lực, không bằng khác ủy thiện chiến lương tướng đi tới như thế nào? Hạ Hầu Mậu nhìn trộm liếc qua Tào công gọi trầm mắng, hẳn là cái này thằng nhãi con hương thái tử gắp lời, ta tại Trường ăn cùng Mỹ Tiệp cùng ngạn, lại không cần nhìn Lạc Dương hoàng kiểm bà sắc mặt, không biết có bao nhiêu tự tại. Hiện tại lại muốn để ta đi võ quan hong gió chịu khổ, là ta đầu góc có hồ sao? Tao Duệ cũng biết được Hạ Hầu Mộ tại Trường ăn chuyện, mặc dù có chút chán ghét Hạ Hầu Mộ đạo đức cá nhân nhưng cũng rõ ràng, nếu muốn điều đi võ quan trường hợp, liền nhất định phải để Hạ Hầu Mộ loại này chắc chắn sẽ không bị thu mua thân tộc đi tới. Nếu không một khi trường hợp rời đi võ quan, còn lại họ khác võ tướng xem xét Lưu Bị cho quá nhiều lại gặp Lưu Bị đối ngụy liên chiến thắng liên tiếp. Công thức đó tiếp liền hiến bó quan. Thấy Hạ Hầu Mộng chối từ, tao dụ lại trái lương tâm hứa hẹn, "An Tây Tốn Quân, ngươi nếu chịu đi bó quan thay quân, cô trở lại Lạc Dương sau sẽ thay người che giấu." Tao dụ lời này chính là là ám chỉ Hạ Hầu Mộng, ngươi tại trường An nuôi mật tiệp chuyện sau này khẳng định sẽ bị Thanh hạ công chúa biết được, có thể ngươi nếu chịu đi bó quan, vậy sau này có thể thay ngươi che lấp, thí dụ như cô ý nuôi mật tiệp mê hoặc Lưu Bị quân thần, để Lưu Bị quân thần nghĩ lầm Hạ Hầu tiếp theo một chút, như vậy ngươi liền có thể minh chính đại nuôi nghe xong, trong lòng ngừng lại bui. Cố Tảo Dụy cái này chuẩn thái tử chế lập, sau này bị Thanh Hà công chúa hỏi đều có thể nói là vì đại ngụy mà hy sinh đạo đức cá nhân, cho nên nhiều nuôi kíp tiếp. Điện hạ anh minh, ta chính là cho nên đại tướng quân tri tử, thủ cái bộc quan, dễ như trở bàn tay. Hạ Hầu mỗ cười tủm tìm đồng ý Tảo Dụy an bài. Tảo Dụy lại nói, An Tây tướng quân yên tâm, chỉ cần ta tướng quân đánh lui xâm chiếm Lũng Hưu gia cắt lượng chờ người, cô sẽ lại đem An Tây tướng quân triệu hồi trường ăn ngươi coi như đi bộc quan độ cái giả. Hạ Hầu mỗ lời thể son sắt, đầy đồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra liền lấy thái tử kiêm nó cùng, lương hai châu quân vụ chi dành, khởi thảo điều lệ, điều cả tướng quân chương hợp mau trở về Trường An. Đồng thời lệnh tạo sảng tại Trường An chỉnh quân, vì trường hợp chọn lựa tinh uyệ, chỉ đợi trường hợp trở về Trường An liền đi tiếp viện Lũng Hưu. Sau đó, tao duệ lại cắt cử làm tướng quân thiết đế, Vương Sinh vị liêu quan thủ tướng, để phòng hạ hầu mạo thủ không được bỏ quan hầu Hán binh uy hiếp Trường An. Đồng thời lấy tạo sảng vì tứ phương đốc tuần, tuần tra các nơi cửa khẩu cửa ải. Tất cả điều hành bài, cũng là cẩn thận chu toàn. Tựa hồ là vì kia che lớp lời hứa, hạ hầu mạo cũng không có trừng chế. Ngày đó liền thẳng đến Võ Quan. Trường An đến Võ Quan dù có hơn 400 dặm mà lại nhiều đường núi khó đi, nhưng Tào Ngụy dịch chuyển hệ thống phát đạt, cho dù là Trương An đến Lạc Dương 700 dặm đường công văn khẩn cấp nhanh thời điểm đều chỉ cần 2 ngày. Trương An đến Võ Quan cần thời gian ngắn hơn, Hạ Hầu Mộ vừa tới Niêu Quan, điều động trường Hợp điều lệnh liền đã đưa đến Võ Quan. Không nghĩ tới Hán quân tại Lũng Hữu lại như thế hung hăng ngang ngược. Nhìn xem Tào Duệ điều lệnh, trường Hợp không khỏi nhíu mày. rõ ràng chỉ là lực kết quả một chi lực quân lại đánh ra chủ lực thiên thế, liền ở xa Võ Quan Trương Hợp đều phải điều đi tiếp viện Lũng Hữu. Kết quả như vậy, Đệ Chương Hập cảm thấy không quá chân thực, tướng quân không thể chần chờ, điện hạ đã ở trường An Chính quân, liền chờ tướng quân đi tới. Người mang tin tức thúc giục. Chương Hập nhíu mày hỏi, "An đại tướng quân khi nào có thể tới?" Người mang tin tức lắc đầu, "Tiểu nhân không biết, điện hạ lo lắng chậm chế canh giờ, liền làm tiểu nhân đi đầu khoái mã đến đưa điều lệnh." Trường hợp càng là lông mày nhíu chặt. Thiên tướng Vương xung phụ cần nói, lũng Hữu chuyện gấp, lại là thái tử tự mình biết điều lệnh, tướng quân không thể chậm trễ." Dưới mắt Chương Phi đã không tại Nam Hương, mà lại có tin tức Xưng Liêu bị tại huyện thành Tây chắc hẳn Liêu bị trí tại lấy huyện thành, vô tâm vô quang có có mặt tướng, cho dù an tây tướng quân trên đường chậm trễ, võ quan cũng định sẽ không có sai sót. Trường hợp sinh tính cẩn thận, vẫn chưa bởi vì trường phi rời đi nam hương, Lưu Bị viện thành tế tiên mã bừng lòng cảnh giác, dặn dò Lưu Bị người này cực kỳ tri ân, ngày xưa tại Hán Trung lúc, Lưu Bị liền từng tự mình vượt qua Mộ Thương Sơn đường vòng Dương Bình quan phía sau, tập kích Trạm Hạ Hầu trên Tây. Nếu như Lưu Bị lập lại chiêu cũ, thấy không thể cướp đoạt viện thành, trở lại tới quan, bắt trước hắn cao tổ tập kích trường An, tác động quan phía tây đều không thuộc về bị hạn. Ngươi phải nhớ kỹ, võ quan như mất, ngươi tiền đồ hủy hết. Ta cũng không giữ được ngươi, ngươi nếu có thể giữ vững võ quan, ta định sẽ không bạc đái tại ngươi." Vương Sung nghiêm nghị, ổn bề thể, đất của tướng quân, mặt tướng ghi nhớ trong lòng, mặt tướng định sẽ không để cho võ quan có mất. Trường Hợp hít một hơi thật sâu, vừa cẩn thận căn dặn chúng phó tướng về sau, lúc này mới mạnh ấn nội tâm lo lắng, dùng ngựa thẳng đến Trường An. Đến lửa đường, trường Hợp gặp quan thái tới Trẩm Hạ Hầu Mẫu. Thấy Hạ Hầu Mẫu lại vẫn mang mỹ thiếp đồng hành, Chương Hợp càng lo lắng. Ngươi là đến thay quân vẫn là đến hưởng lạc? Mặc dù đối hạ hầu mẫu dễ nuôi Mị Thiếp sớm có nghe thấy, nhưng trường hợp cũng không nghĩ tới hạ hầu mẫu bệnh mà lại đem Mị Thiếp mang đi võ quan. Suy xét đến thân phận của hạ hầu mẫu, trường hợp chỉ là thông lệ hướng hạ hầu mẫu kể rõ võ quan tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vẫn chưa ở trước mặt chất vấn hạ hầu mẫu mang Mị Thiếp đi tới võ quan cách làm, mà là đợi đến Trường An về sau mới hướng Tào Duệ đưa ra lo lắng. Tả tướng quân không cần lo lắng, cô sẽ phải người khuyên bảo an tây tướng quân. Tào Duệ đừng mở cái đề tài này. tướng đi tới Định, chưa có tin tức truyền về, mà hôm qua lại có phái thứ sử cầu viện văn thư đưa đến Trường An. Xương gia cắt lượng có đại quân tại lực dương tập kết, lại cường công tự quê. Quách Thứ sự chuẩn bị khí thủ thừa quê, lui bảo đảm Lâm vị cùng Trần Dương, còn mời Tạ tướng quân tốc độ hướng Lũng Hữu chủ trì chiến sự. Tào Duệ ngữ khí nghiêm trọng, Lũng Hữu thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, đã không cho phép Tào Duệ lại đi phân tâm hạ hầu mẫu mang mị tiếp đi vỡ con chuyện. Trường hợp cũng không nghĩ tới, mẹ mẹ mấy ngày thời gian, Quách Hoài liền chuẩn bị khí thủ thượng quê lui giữ Lâm vị. Như Lâm vị lại ném, toàn bộ đều đem bị Hàn quân khống chế. Đến lúc đó, cho dù Trường hợp tự mình đi cũng khó đoạt Hữu. Điện hạ trở buồn, ra cái này đi tới tiếp Chắc chắn sẽ không để Lũng Hữu có mất. Trường hợp Ngưng Âm Thanh Linh vậy, ngoài thành Trường An, một vạn bộ kỵ trận địa sẵn sàng. Dương Thu, Phí Diệu chờ người dẫn một vạn bộ kỵ làm tiên phong, Tào Chân lại dẫn một vạn bộ kỵ đi an định bình định, Trường An phủ cần trọng yếu cửa khẩu cửa ải cũng cần chú binh. Đem cái này một vạn bộ kỵ phân cho Trường hợp về sau, Tào Duệ tại Trường An cũng chỉ thừa 5000 người. Nói cách khác, như Trường hợp cũng công không phá được gai đỉnh, hay là Tào Chân không thể mau chóng bình định Trường hợp, hợp vào tại Trường An thủ bố sách. Hy vọng Tả tướng quân lần này đi, Có thể đột phá giai đỉnh phong tỏa bình vào Lũng Hưu, nếu không để ra cát lượng hoàn thành đoạn Lũng kế sách, Lương Châu cũng không còn chiều đỉnh tất cả." Tào Duệ âm thầm thở dài. Nghĩ đến ra cát lượng, Tào Duệ lại nghĩ tới Lưu Thiện, nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần âm mộ và đố kỵ. Nhìn xem Lưu Thiện, mẹ đẻ không có bị Lưu bị bàn chết, từ nhỏ nhận Lưu bị che chở, cho dù là người ngoài lên án con nuôi Lưu Phong đều đối Lưu Thiện che chở có thêm. Vậy liền coi là vậy mà còn có cái ra cắt lượng đến giúp đỡ lưu Thiện thành lập công lao sự nghiệp dựng nên quân uy. Luận tài năng, Tào tự nhận là mạnh hơn Lưu Thiện, luận khí vận, lại sâu cảm giác không bằng Lưu Thiện. Rõ ràng chỉ là một cái tầm thường, lại vẫn cứ có đông đảo người tại ba chí sĩ đi đỡ cầm, càng là phụ tử tử hiếu, huynh hữu lại cùng. Người càng là thiếu cái gì thì càng ao ước cái gì, dù là tao duệ từ nhỏ so Lưu Thiện có được càng nhiều. "Hừ, đợi ta chân chính làm thái tử, sau này nhất định phải đem người bắt sống." Tao Duệ khinh thường hừ lại một tiếng, lấy trước mắt lũ Hữu Thế Cụ, muốn giam giữ Lưu Thiện khẳng định là làm không được, Tao Duệ đem cầm Lưu Thiện giã vọng cũng kiềm chế dưới đá lòng. Tại điều đi chương hợp về sau, Tao Duệ lại đem tinh lực đặt ở trấn an quan trung trung thực sĩ dân bên trên. Lúc này Quan trung không thể lại xuất hiện có địa phương hào cường hoặc đạo tặc hưởng ứng Hàn quân ngoài ý muốn. Nếu không, một mặt muốn phái binh ngăn cản gia cắt lượng, một mặt lại muốn bình định, cái này không chỉ là đối quan trung quân lực khiêu chiến, cũng là đối tao duệ cái này đại nghị thái tử chất vấn. Đại nghị thái tử đều đến trường án đốc chiến bệnh mà còn có hào cường đạo tặc hưởng ứng Hàn quân, tao phi cùng Lạc Dương quân thần cũng sẽ chất vấn tao duệ năng lực. Mà tại huyện thành bên ngoài, Lục Hữu mới nhất quân báo cũng kinh Dương quân Vũ đưa đến bị trong tay. Thái tử tại Lũ Hữu đặt chân thật sự là trợ giúp gần nhất mấy lần truyền đến báo, đều là tin tốt. Như Lũng Tây quận quy hàng, như Lương Châu thứ sử Mạnh Kiến cùng gia cát lượng hẹn nhau lẫn nhau không xâm chiếm, như Tà Ngụy tiên phong bị ngăn tại nhai đình bên ngoài, như gia cát lượng binh hướng lực dương, chờ chút. Những tin tình báo này tổng hợp cùng một chỗ, liền mang ý nghĩa lưu thiện cái này, một bộ binh mã tại Lũng Hữu đã đặt chân. Tiếp xuống chỉ cần bằng vào Lũng Bùng muốn lợi, thành công ngăn cản Tà Hụy tại quan trung đại quân phản công, liền có thể triệt để đem Lũng Hữu thu phục. Một khi thành công đoạn Lũng lại để Lũng sĩ dân đều thuộc về Tâm Đại Hán, thu phục Lương Châu cũng liền ở trong tầm tay. Đến lúc đó, Giang cát lượng Long trung đối trung tây cùng chư Nhung chiến lược ý đồ cũng liền chân chính đạt thành. Tây xuyên đáng tiền nhất vật tư chiến lược gấm tứ xuyên cũng có thể thông qua Lương Châu hướng tiêu Tây bực. Đây chính là quân phí tốt nhất nơi phát ra a. Có quân phí, Lưu Bị phủ Khố tràn đầy liền có thể tự hào cường thủ bên trong mua đại lượng lương thực. Ích Châu cùng Kinh Châu không đủ, có thể đi Dương Châu. Dù là Tà Hựu phong tỏa thương lộ, cũng có thể thông qua Giang Đông gia tộc quyền thế trung chuyển giao dịch. Nhiều lắm thì cho Giang Đông gia tộc quyền thế để điểm lợi mà thôi. Gấm tứ xuyên lại là cái tiêu hao phẩm, hư rồi liền phải một lần nữa mua, đây chính là liên tục không ngừng quân phí. Tính đến trước mắt, Lưu Phong tập kích bất ngờ quan trung chiến lược ý đồ, trên cơ bản trước đưa điều kiện đều đã tới. Lưu Phong thậm chí đều không cần lại phải người đi võ quan tìm hiểu tình báo, đều có thể suy đoán ra trường hợp chắc chắn sẽ rời đi Bốc Quan, trừ phi Tào Chân nguyện ý tự bỏ lủng hũ. Bởi vì trường án cách quá xa, bất luận là Lưu bị Lưu Phong vẫn là Lưu Thiện ra các lượng, cũng không biết bây giờ tại trường án đốc quân chính là Tào Phi tân nhiệm mệnh thái tử Tào Duệ. Bất quá, bất luận là Tào Chân hay là Tào Duệ, kết quả cũng giống nhau. Trừ phi ý tự bỏ lủng hũ, nếu không quan trường hợp chắc chắn sẽ rời. Tỉ mỉ sau khi tự hỏi Lưu Phong hướng xin lệnh nói, "Phu hoàng, tập kích bất ngờ quan trung kế hoạch có thể bắt đầu phái người đi rằng rằng, ám điều trưởng thư lệnh vào Nam lưu đi." Lưu bị có chút kinh ngạc, "Ngươi muốn điều hiếu trực bảo Nam hương? Chớ còn tưởng rằng ngươi sẽ một mình đi tới." Lưu Phong cười khẽ, "Nhi thần không phải là quan trung người, cũng chưa từng đi qua quan trung, như vẹn bện rượi vào địa đồ cùng dẫn đường, cho dù may mắn chiếm võ quan cũng chưa chắc có thể đoạt lấy võ quan phía sau cửa ải. Nhất là trường án phía Nam Liêu quan, đây chính là sở so võ quan càng khó phá, như không có hiểu sâu quan trung địa lý lại lắm, thượng tư lệnh cùng đi, nhi thần cũng không có tự tin đoạt lấy quan trung." Mặc dù Nhi thần cùng thượng thư lệnh từng có mâu thuẫn, nhưng lấy thượng thư lệnh chi độ lượng, chắc hẳn cũng sẽ không oán trách Nhi thần. Đương nhiên, cũng mời phụ hoàng có thể thay Nhi thần nói tốt bài câu, đem tương hòa hòa thuận, mới có thể không có gì bất lợi. Lưu bị không khỏi cười mắng, ngươi à, ngày bình thường không cùng hiếu trực thân mật, muốn dùng đến hiếu trực thời điểm lại làm cho chấm đi nói ngoạc. Lưu Phong cười không nói. Bốn là đã cùng ra các lượng thân mật như lại cùng pháp chính thân mật, người bên ngoài liền phải oải nghi Lưu Phong dục tâm. Ngươi một cái yến vương, không chỉ trong quân đội có uy vọng, còn thật lực đi kết giao đại thần trong triều, y muốn như thế nào a? Mặc dù Lưu Bị không nghi ngờ Lưu Phong, nhưng Lưu Phong cũng không nghĩ cho người ta lưu lại mưu hại hám hại cơ hội. Từ Lưu Bị ám điều pháp chính bảo Nam Hương cùng Lưu Phong cùng đi Quan Trùng, Lưu Phong cùng Pháp Chính chỉ là đang nghe lệnh làm việc, mà không phải Lưu Phong cùng Pháp Chính có quan hệ cá nhân. Dừng một chút, Lưu Bị trong giọng nói lại nhiều hơn mấy phần lo lắng, tự bỏ quan đến Trường ăn một đường thế núi hiểm trở đường khó, cho dù không có trường hợp tại, muốn đi võ quan lấy Quan Trùng cũng không phải chuyện dễ. Còn ta lần này đi, mọi việc đều muốn cẩn thận, như Quan Trùng có thể lấy ta lấy, nếu không thể lấy, tối hồi Nam Hương, lại kiếm cơ hội tốt. Bác phạt Trung Nguyên cũng không ở chỗ nhất thời, nhất định không thể để chấm lại có đau mất vượng sổ thưởng cổ. Lưu bị lời này cũng không phải là nói ngoa, mà là thật không hy vọng Lưu Phong tại tập kích bất ngờ quan trùng trên đường gặp được nguy hiểm. Cũng làm cho Lưu bị vô ý thức nghĩ đến ngày xưa đánh chiếm Tây Xuyên lúc bảng thống ngoại ý muốn chết quá khứ. Trên chiến trường, tên lạc vô tình, đau kiếm không có mắt, có thể hay không mạng sống, có đôi khi càng thiên bề tại, vận khí. Lưu Phong trong lòng cảm động, chắp tay lời thể, phụ hoàng trở buồn, như thần lần này đi, nhất định có thể tại trường an cùng thái tử một đạo, thân nên phụ hoàng còn tại Cố Đô. Chương 187 tốc độ phá vỡ quan, Lưu Phong binh chỉ quan trùng, mục chương 187, tốc độ phá vỡ quan, Lưu Phong binh chỉ quan trùng, mục thời gian mùa xuân 3 tháng, xuân về hoa nở. Gỗ quan bên trên. Hạ Hồ Mẫu mang theo mỹ thiếp nhìn ra xa quan chức huy nga dãy núi. Có lồi có lõm dáng người, vô cùng mịn màng khuôn mặt, Vĩ Lệ Nhu thuận cẩm phục thấy gỗ quan thượng nghị quân tướng sĩ một trận áo ước. Vương Sung nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Người so với người, tất chết người. Đồng dạng là trấn thủ gỗ quan, Vương tướng sĩ đừng nói đứa nhân không ngon duyên không tốt còn phải thời khắc ghi nhớ quân bi. Lại nhìn Hạ giọng non nơi tay, mỹ nhân trong ngữ. An chính là sơn chân thịt nướng, hương lâu năm lão nhượn, mặt chính là gấm tứ xuyên hoa phụng, ôm là xinh đẹp mỹ cơ. Chó Hào Hoạt Vương xung âm thầm thỏa mãn, ánh mắt tại Hạ Hầu Mẫu mị tiệp trên thân lưu chuyển, lại chật vật rời đi ánh mắt. Mỗi nhìn một chút, Vương Sung liền cảm thấy thân thể khô nóng có nhịp lại nhiều hơn mấy phần đối tró Hào hoạt đấu kỵ á ước. Đối với trung binh tướng sĩ ánh mắt, Hạ Hầu Mẫu không cảm thấy kinh ngạc. Ngày xưa tại trường Lúc, liền có không ít tướng sĩ đối Hạ tới đồng dạng ánh mắt. Hạ Hầu Mậu không chỉ không cho rằng bực trong lòng ngược lại có một loại khác thoải mái. Loại kia ta có ngươi không có, ta tại cái này hượng tụ ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn cảm giác ưu việt, có thể để cho hạ hầu mẫu đạt được càng nhiều tâm linh ăn nuôi. Nếu không tại sao nói? Hoàng thân tôn rất nhiều tạp ở đầu, nhất là hạ hầu mẫu loại này hoàng thất con rể, ngày bình thường bị hoàng thất nữ khống chế, đi ra ngoài bên ngoài rời xa hoàng thất nữ không chế, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Võ quan mặc dù băng vẻ, nhưng ngẫu nhiên thay cái hoàn cảnh, cũng là có tư vị khác. Thường nhân cười rộ ta hạ hầu mẫu không thông vũ lực chỉ biết kinh doanh giao nghiệm, ta lại cười một đám tiện phu chỉ biết vũ đao lập thường. Để Diệu ngon mỹ nhân không đi hưởng thụ cái gọi là kiến công lập nghiệp ghi tên sử sách, bất quá là kẻ ngu an ủi mình lời nói dối, nào có tận hưởng lạc thú trước mắt tới thoải mãi. Méo méo mỹ thiếp kiểu có má, mỹ thiếp phát ra một tiếng kinh hồ, trêu đến hạ hầu mộ càng là thoải mái cười to. Mà trung quanh võ quan tướng sĩ, ánh mắt cũng càng lửa nóng. Chính hẳn gian, từng chiếc đồ quân nhu xe tự nam hương mà tới. Nhìn quy mô của nó, kéo dài như rắn, nói ít cũng có 200 chiếc. Mà phía trước nhất hộ vệ đồ quân xe kỷ sĩ, gánh một cây cờ lớn, thượng thư nửa chửi. Hạ hầu mộ lại, gọi tướng Vương Sùng, có thể nhận ra kia cờ hiệu. Vương Sung tập trung nhìn vào, sắc mặt vui mừng, là Nam Hương Hứa thị huynh đệ đội xe. Hạ Hầu Mậu nâng lên cái cằm hồi ức, chính là cái kia vị trộm bán gấm tứ xuyên, cho Tả tướng quân đưa một xe gấm tứ xuyên hứa tin. Vương Sung gật đầu, chính là người này. Dừng một chút, Vương Sung lại bổ sung, Tả tướng quân đã đem kia một xe gấm tứ xuyên đều đưa cho Thái tử không có tư lưu. Hạ Hầu Mậu liếc qua có chút hận Trương Vương Sung, miền ngắm mà cười, tướng, người tử đối Tả tướng quân tín nhiệm có thèm, lại há có thể hoài nghi Tả tướng quân thu hối lộ? Vương Sung bị nói chúng tim đen, có chút ngượng ngùng, "Kia, yeah, ta đi trước cho Hứa thị đội xe cho qua." Hạ Hầu Mẫu lông mày trong nháy mắt nhăn lại, nụ cười biến nổi, "Quá khế, thái tử làm ngươi ta đóng giữ võ quan, một cái chuột cũng không thể để vào vóc quan, hả có thể thả Hứa thị đội xe đi vào. Như xảy ra bất trắc, ngươi đảm đương được tốt hay sao hả?" Vương Sung bị Hạ Hầu Mẫu cái này bỗng nhiên trở mặt vừa buông hỏi, lập tức có chút sợ sợ, cũng không có chú ý, vội vàng thỉnh tụội nói, "Là mặt tướng lỡ lời còn mời tướng quân chỉ thị." Hạ Hầu Mẫu quay đầu nhìn chằm ngoại đội xe ánh mắt không che giấu được tham lam, đi cho xe kia đội chủ sự nói, võ quan thay người. Bây giờ đóng giữ võ quan chính là đại ngụy cho nên đại tướng quân tri tử, tiên hoàng võ đế chi nữ tế, hiện nay bậy hạ thân cận nhất người, an cây tướng quân hạ hầu mậu là cũng. Vương sung buồn còn tưởng rằng hạ hầu mậu không chịu thả hứa thị đội xe đi vào, cái này nghe xong trong nháy mắt liền rõ ràng. Này chỗ nào là không chịu cho qua, rõ ràng là cảm thấy không có cầm tới chỗ tốt trong lòng không thoải mái. Lúc này hiểu ý nói, tướng quân chỉ ý, mặt tướng biết được. Nhìn xem vội vàng chạy xuống Quan Lâu bước dùng, Hạ Hầu Mẫu mỉm cười một tiếng, lại vô vô mỹ thiếp tiểu gò má, ngươi cái này thần cẩm phụ ta đã nhìn trán hôm nay liền cho ngươi chọn vại thất thượng đẳng gấm tứ xuyên. Mỹ thiếp vừa mừng vừa sợ, ôm Hạ Hầu Mẫu trong ngực, nhìn về phía Hạ Hầu Mẫu ánh mắt tràn đầy nhu sắc cùng ngũ mỹ, nhu chỉ nhẹ nhàng trên người Hạ Hầu Mẫu hoạt động, sinh sẵn mà ta, ta tướng quân chiếu cố ban thượng. Hạ Hầu Mẫu cười ha ha, lần nữa cảm nhận được tại hạ cung chúa trên thân hoàn toàn cảm được khoái cảm giác. Quan hạ, một cái trung niên thương nhân cười ha ha lên đã chính là Nam Hương Hứa thị Vinh đệ nói chung, lúc trước đạt được trọng đệ hứa tin hồi âm sừng, võ quan Vương tướng quân chính là phòng quán người, hôm nay gặp mặt, Vương tướng quân quả nhiên khí vụ hiên ngang, người bên trong chi quý, tương lai nhất định có thể số làm quan, về sau hứa ra tương lộ, coi như được dựa vào Vương tướng quân chăm sóc nhỏ nhỏ tâm ý, không thành tính ý. Vân Lệ Gian, Hứa Trung đem trong tay náo ngân lại trượt vào Vương Sung trong tay, toàn bộ quá trình mật mà vô cùng, xem xét chính là lao thủ. Vương Sung không chút biến sắc méo, méo đại, miệng cũng nổi lên ý cười. là giám hướng bắt trộm bán người, chính là đại khí. Đỗ Chút đột lại nghĩ tới đóng lại Hạ Hầu Mẫu ý đồ, Vương Sung nhắc nhở, "Thứa Minh, nguyên bản ta là có thể trực tiếp thả ngươi đội xe nhập quan chỉ là võ quan bây giờ đổi thủ tướng. chính là đại nghị cho nên đại tướng quân chi tử, tiên hoàng võ đế chi nữ tế, hiện nay bệ hạ thân cận nhất người, an tây tướng quân hạ hầu mẫu. Như muốn nhập quan, Thứa Minh còn phải cho Hạ Hầu tướng quân lễ gặp mặt mới được." Thứa Trung sắc mặt cứng đờ, hạ thấp giọng hỏi, "Không biết Hạ Hầu tướng quân, vừa bạn rất tốt nói chuyện." Vương Xung từ chối cho ý kiến, "Cái này cũng khó mà nói." Thứa Trung thầm một tiếng, chỉ có thể trước hết để cho đội xe chờ lấy, đi theo Vương Xung độc thần nhập quan mà tại đội xe phía sau rừng rậm. một chi binh mã giấu tại trong đó, chính là phụ mệnh tập kích bất ngờ võ quan Lưu Phong, Pháp Chính chờ người, biết được hứa trung độc thân nhập quan, Pháp Chính không khỏi nhỏ gấp lông mày, không nghĩ tới thay quân võ quan vậy mà là Hạ Hầu Mộng, người này là Hạ Hầu Đôn tri tử, võ quan có lấy. Lưu Phong lại là sắc mặt nhiều hơn mấy phần phấn dị, không khỏi phát ra tiếng mỉ cười. Hạ Hầu Mộng, cái kia bị gọi đùa ta thả Hạ Hầu Mộng, như thả một biệt hai, nay được báo ứng, được một phượng cũng Hạ Hầu Mậu. Muốn nói Hạ Hầu Đôn này thật đúng là nhiều kỳ hoa. Hạ Hầu Đôn bị gọi đùa là đánh trận không có thắng nổi. Tham quan không ngừng qua vậy mà còn bị Lữ Bố phái đi trá hàng quân sĩ bắt sống cũng bởi vậy để Tào Tháo mới tăng có cầm chân người, đều làm công kích, chớ chú ý chất quân pháp. Con trai của Hạ Hầu Đôn Hạ Hầu Tử Tang, Hạ Hầu Tử Giang bất tuân lễ độ, bị Hạ Hầu Mộc trách cứ về sau, vậy mà cấu kết Thanh Hà công chúa Vu Hám Hạ Hầu Mộc, tức giận đến Tào Duệ kém chút liền đem Hạ Hầu Mộc chặt. Có thể bị vợ cùng đệ đệ cấu kết hám hại Hạ Hầu Mộc, tự nhiên cũng không phải cái gì hiển sĩ đại gia, không thông vũ lực thì tôi, còn thích công Thanh Hà công chúa thiếp, liền trị ra trị không hết, càng khỏi phải nói trị dân trị quân trị quốc. Nghe được Lưu Phong mỉm cười, nhìn thấy Lưu Phong bộc lộ ý ý, phát chính có chút kỳ quái, điện hạ cớ gì mà cười. Lưu Phong cũng không giấu diếm, Hạ Hầu Mộ có tiếng không có miếng, e sợ mà bu môi, ta cười kia thảo chân lại sẽ lấy Hạ Hầu Mộ vì bỏ quan chủ tướng, đội con trai của hắn thảo sẵn đến đều mạnh hơn Hạ Hầu Mộ. Dừng một chút, Lưu Phong lại nâng cầm lên suy nghĩ nói, không đúng. Lấy tào chân chi năng, ứng không phải không biết Hạ Hầu Mộ tài năng, hẳn là cái này trưởng an chủ tướng thay người rồi. Chương 187, tốc độ phá võ quan, Lưu Phong binh chỉ quân trùng, 2, chương 187 Tốc độ phá võ quan, Lưu Phong binh trị quan trung, 2, trường hợp sẽ rời võ quan, đây là trong dự liệu chuyện. Hạ hầu mậu điều đến võ quan, cũng làm cho Lưu Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Lưu Phong cùng Tào chân giao thủ qua, kết hợp sử sách ghi chép đánh giá cùng giao thủ đánh giá, tại Lưu Phong trong dự liệu, Tào Trân ứng sẽ không an bài như thế. Cho nên lần này tập kích bất ngờ võ quan, Lưu Phong không chỉ mang đến phát chính, còn tìm buôn lẩu gấm tứ xuyên hứa thị huynh đệ. Hứa thị huynh đệ buôn lẩ Muốn để con ngựa chạy, cũng phải để con ngựa ăn cỏ. Ban đầu ở phòng lăng dành Nam Hương chưa hiện thời điểm, Lưu Phong cũng là dùng gấm tứ xuyên mở đường thu mua đại lượng Nam Hương hảo cường. Nói cách khác, cùng này nói hứa thị huynh đệ tại buôn lậu gấm tứ xuyên, không bằng nói Lưu Phong đang tận lực dẫn đạo hứa thị huynh đệ buôn lậu gấm tứ xuyên. Như không có hảo cường buôn lậu, Lưu Phong lại như thế nào có thể mượn nhờ hảo cường chi lực hướng phương Bắc thần đấu? Trường hợp có mắt, xưa đến nay, Bộ tế, nhìn mãi quần mắt. Sông bị lên án, cũng không phải là mượn thương hội kế không thể dùng, mà là ngay lúc đó Lưu Bị cùng tồn Quyền hai bên là minh hữu quan hệ. Áo trắng độ trang đạo gây nên hai bên bình thường thân thiện thông thương trở nên dương cùng bạc kiếm. Nếu như ngay từ đầu chính là đối địch quốc, như vậy lực ngông áo trắng vừa sông chính là không thua gì ám độ Trần Thương kỳ sách, mà đối địch quốc vẫn luôn là cấm thương mậu băng lai. Liền thí dụ như, tao dụệ liền từng hạ chiếu thuyết phục quan to con nhỏ, hướng chiếu mua gấm tứ xuyên thị tốt hơn. Chuyện có thường, liền dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Lưu Phong không biết quan trung chủ tướng đã từ Tảo Chân đội thành Tảo Duệ, lại Tảo Chân đã đi tới An Định quận bình định, cho nên đối hạ hầu mậu thay quân võ quan đã có xem thường cũng có nghi hoặc. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước hứa trung truyền về tin tức Dương Hạ hầu mậu cẩn chụp xuống 20 chiếc gấm tứ xuyên mới cho phép đội xe tối nay nhập quan. Thật sự là đủ tham. Hứa trung liền mang 200 chiếc xe gấm tứ xuyên, Hạ hầu mậu lại muốn 20 chiếc. Không tham, đội xe cũng vào không được quân a. Lưu Phong cùng Pháp Chính nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù hứa chung vẫn chưa chuyển về càng nhiều tình báo hữu dụng, nhưng Hạ Hầu Mậu chịu để cái này 200 chiếc gấm tứ xuyên nhập quan, Lưu Phong đoàn quan kế hoạch liền đã hoàn thành một nửa. Vì để tránh cho bị cảm thấy được dị dạng, Lưu Phong vẫn chưa thừa dịp đội xe nhập quan thời điểm lập quan. Võ quan chức con đường nhỏ hẹp, chuyên trở gấm tứ xuyên đổ quân nhu xe liền đã chiếm một nửa đường, cũng không thích hợp đại quân hỗn nhập. Chúng chi, Lưu Phong cũng không dám chắc, võ quan Hạ Hầu Mậu liền 100 chúng kế. Theo 200 chiếc chuyên gấm tứ xuyên đổ quân nhu xe toàn bộ nhập quan, sắc trời cũng biến thành ám. Hạ Hầu Mẫu hạ lệnh đóng chặt đóng cửa. Sau đó tại quan nội mở tiệc chiêu đãi hứa trung. 20 chiếc gấm tứ xuyên là hạ hầu mẫu uy bức lợi dụ được đến. Nhìn xem hứa trung tổn thất 20 chiếc gấm tứ xuyên còn phải cười theo bộ dáng, hạ hầu mẫu nội tâm cũng nhiều một cô thoải mái. Cái này chính là quyền lực hương vị. Nam Hương Hào cường lại như thế nào? Còn không phải phải xem ta hạ hầu mẫu sắc mặt mới có tư cách đi buôn lậu gấm tứ xuyên. Ta hạ hầu mẫu thưởng ngươi cơm ăn, ngươi chính là hành hành hai nước cảnh nội cự dạ, ta hạ không thưởng ngươi, ăn, ngươi cũng chỉ là ngụy Hứa trung cười theo, trong lòng lại là đang không ngừng chửi mắng, "Cười đi, cười đi." Sáng mai ngươi liền cười không nổi. Lại nghĩ tới Lưu Phong lời hứa, hứa chung nội tâm lại nổi lên một trận buổi sướng. Lưu Phong lời hứa rất đơn giản, muốn lậu có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Đánh xuống con trùng, ngươi liền có thể tại quan trung độc nhất vô nhị bán ra gấm tư xuyên, còn có thể bởi vì công cho dòng dõi phong cái hầu, đi một chút hoa lộ. Tiền quyến danh lợi, Lưu Phong tất cả đều hứa hẹn. Còn có so đây càng có lợi ích chuyện sao? Quả thật, chợ Lưu Phong sẽ có cực lớn phong hiểm, chẳng hạn như còn tại phương Bắc Hứa Tín liền có khả năng bị giam giữ tội. Nhưng tương đối Lưu Phong hứa hẹn lợi ích, Hứa Tín điểm kia phong hiểm liền không đủ thành mạng bốn lậu lậu, bốn là đầu đeo ở trên lưng quân. Không giúp Đỡ Lưu Phong, Hứa Tin đồng dạng có khả năng bị giam giữ hội tội. Bất quá là lợi và hại cân nhắc mà thôi. Vì có thể để cho tối nay kế hoạch thành công, Hứa Chung một mặt lệnh nọ hạ hầu mậu, một mặt lại cùng Vương Sung thân cận. Cang La tỏ vẻ sẽ không bởi vì Hạ hầu mậu mạnh mẽ bắt lấy 20 chiếc gấm tứ xuyên liền đoán hận thượng Vương Sung, chỉ cần Vương Sung sau này còn tại võ quan, kia vẫn luôn là nam hương hứa thị bạn bè. Vương Sung ra, sẽ không quá lâu, sẽ không nhiều lần trừ một thành xuyên. Uống rượu đến nửa đêm, Hạ hầu mẫu Ô Mỹ tiếp liền hướng trong chăn trủi. Tuy nói 3 tháng mùa xuân quý, nhưng võ quan ban đêm vẫn là có ý lạnh. Hứa Trung lợi dụng đúng cơ hội, nói muốn đưa Vương Sung một điểm tiểu lễ vật, mang theo Vương Sung liền hướng đội xe đi. Vương Sung cũng không nghi ngờ gì, say thức đi theo Hứa Trung đi vào đội xe đóng con chỗ. "Không phải ta đổi, sau này ta Vương Sung nhất định trở thành võ quan chủ tướng, đã không có tạ tướng quân cũng sẽ không có an tây tướng quân, chờ ta làm võ quan chủ tướng, về sau cái này võ quan, người hứa thị đội xe, nghĩ qua, cho dù là đêm hôm khuya ta cũng có thể thay ngươi chốt mã môn." Vương Sung một bên Tột trâu, một bên bụng vẻ Đông nhìn tây nhìn, nhìn xem kia từng xe từng xe gấm tứ xuyên nhịn không được lại nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên, vang lên bên thai một cái triêu tức cấm thành. "Vương tướng quân, ngươi vừa rồi nói, đêm hôm khuya khoắt cũng có thể mở rộng cửa, chuyện này là thật?" Vương Sung cười to, "Đương nhiên, ta Vương Sung chính là." "Hả?" Lời còn chưa dứt, Vương Sung chợt cảm thấy không thích hợp, vô ý thức để lại chuôi đao, vừa muốn quay người lúc, lại bị một thanh lạnh đao gác ở trên cổ. "Vương tướng quân, ngày xưa ngươi sợ tội ma chạy, để bệ hạ hổ thẹn, hôm nay có biết tội hay không?" Tiêu tức giâm thành vang lên lần nữa. Cảm nhận được cổ bên cạnh da mang, Vương Sung chỉ cảm thấy đầu chân đều đang buốc lên mồ hôi lạnh. "Huynh đại, ngươi đang nói cái gì? Ta không quá nghe hiểu được. Thứ huynh, hẳn là đây chính là ngươi muốn đưa ta lấy vật. Thứ trung giang tay ra, "Vương tướng quân, rất xin lỗi, vừa mới ta lừa gạt ngươi. Ta chính là đại hán chi dân, không sẽ cùng tào tặc đồng bọn. Nhớ tới Vương tướng quân là bằng hữu của ta, cho nên ta cũng nguyện bảo đảm Vương tướng quân một mạng." Vương Xung lúc này mới kịp phản ứng, "Nếu mày hỏi, các ngươi là ai bộ hạ? Đã không giết ta, kia mọi việc đều có thể thương lượng." Thủy Vương Dung không có hô to gọi nhỏ, phía sau triêu tức âm thanh cũng liếc ý gửi, ngươi ngược lại là rất cho thời. Ta chính là đại hán Trinh bắt tướng quân Kiêm Sa Kỵ tướng quân, tiến vương dưới chướng phá lỗ tướng quân Lý Bình. Điện hạ có lệnh, nguyện người đầu hàng, đều có thể tha tội. Vương Sung con ngươi co rụt lại, "Tiến vương, hắn không phải tại huyện thành sao?" Lý Bình âm thanh lạnh lẽo, "Không nên hỏi đừng hỏi, nếu không mệnh của ngươi coi như khó đảm bảo. Nếu không phải xem ở hứa chung trên mặt, vừa mới ta liền một đao người cổ. Không có ngươi, cũng nhiều nhất là vất vả một điểm, cũng không phải mở không được đóng cửa." Vương Sung thân thể càng cương, Ngụy nói, "Đao kiếm không có mắt, Lý Tướng quân chớ có kích động, ta cũng không phải là muốn phản bội bệ hạ, thật là kêu Lý Nghiêm uy hiếp quá đáng, có chút bất đắc dĩ." Dừng một chút, Vương Sung lại nói, "Hạ hầu mẫu mới tới, quân huy chưa lập, lại thường tại đóng lại đùa chơi mi thiết, đóng lại tướng sĩ có nhiều bất mãn." Như Lý Tướng quân chịu tin ta, ta nguyện thân hướng đóng cửa, nên yến vương nhập quan." Lý Minh lúc này mới đem đao buông xuống, lại lấy ra gia cát liên nỏ, ngay trước mặt Vương Sung đối trên mặt đất chính là một tiễn. "Đây là gia cát liên hỏ, một nỏ phát, năm mươi nội sát người như lấy đồ trong túi, đường trách ta không có nhắc nhở người. Nhìn xem trui vào mặt đất một nửa nọ mũi tên, Vương Sung càng cảm giác hân ý, vội nói, "Lý tướng quân yên tâm, ta tuyệt không hài lòng." Sau đó, Vương Xung mang theo nửa trung, Lý Bình chờ người, đi vào đóng cửa miệng, gào to người mở cửa. Cẩm Chân tướng nghi ngờ nói, "Vương tướng quân, hiện tại đã là đêm khuya, không lệnh không được chốt mở." Vương Sung quá mắng, "Đêm khuya không thể chốt mở, ta chẳng lẽ lại không biết? Han Tây tướng quân một người liền phải 20 chiếc gấm tư xuyên, một chiếc cũng không chịu phân cho chúng ta, các ngươi chẳng lẽ trong lòng không nghĩ? Vẫn là hứa minh biết ta chờ bất bại, tại quan ngoại còn giấu tốt hơn đồ vật muốn tặng cho chúng ta." Chuẩn tướng càng nghi, có thể ban ngày không nhìn thấy quan ngoại còn có chết xẻa. Vương Sung mắng, nếu không nói ngươi chỉ có thể làm cái nghèo chuẩn tướng, không biết vô gian không thương sao? Dường như cảm thấy ngay trước hứa trung mặt mắng không tốt lắm, Vương Sung lại quay đầu cười nói, Hứa Vinh chớ trách, ta không phải đang mắng ngươi. Hứa Trung tỏ vẻ không thèm để ý chuẩn tướng gãi gãi đầu, không nghe ra có vấn đề gì, lại gặp Vương Sung uống rượu tính tình có chút lớn, nghĩ nghĩ, vẫn là mở đóng cửa. Vương Sung cắt trò hỏi Hứa Trung động tác nhanh lên, Hứa đêm qua trót mà môn, bị An Tây tướng quân đã biết ta cũng muốn bị phạt, người động tác nhanh lên. Một bên quân tướng thấy Vương Sung cũng là vội bảng, ám đạo chính mình suy nghĩ nhiều cũng không còn suy nghi. Lý Bình hướng về hai bên phải trái nháy mắt ra dấu, giơ lên bó đuốc hướng quan ngoại chợ trời. Xong rồi, sớm đã mai phục tại quan ngoại quân binh, mang lên điển cối ngựa binh nhanh chóng mà tới. Bởi vì móng ngựa khỏa bổ lập miệm, lại giá trị đêm khuya khó mà thấy vật, cách xa thời điểm võ quan ngụy tốt cũng cảm giác không đến dị dạng. Chờ nhập tầm mắt về sau, điển cối ngựa binh đã không đến trăm bước. Mắt sát tướng cực kỳ sợ, Vương quân, có tặc binh đột ra vẻ không biết, bù nào cái gì, ở đâu ra tặc Đây là hứa Vinh tặng cho ta chiến mã." Chuẩn tướng tràn đầy dấu chấm hỏi. "Tặng chiến mã? Người khi ta mắt ngủ." Thấy Chuẩn tướng có rút đao dấu hiệu, Lý Bình lại là xoay người một cái, rút đao bổ Chuẩn tướng, quát hỏi Vương sùng, "Vương tướng quân, còn đang chờ cái gì?" Đột nhiên thấy Chuẩn tướng bị đánh chết, trung quanh ngụy tốt kinh hãi nhìn về phía Lý Bình, Vương Sùng cũng là như thế. Lại nghe được Lý Bình tuyên quát, "Vương Sùng tự biết vô pháp thiện chỉ có thể kiên trì hết lớn, đại hán yến Vương tướng quân Vương ở đây, Vương mệnh ta ẩn núp nhiều năm, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội. Các ngươi theo ta bắt giết hạ ổ cùng hưởng phú quý." Vương Sung phản bội chạy trốn thời điểm, Lưu Phong cũng còn không lắm thanh danh, Lưu Bị cũng mới vừa mới cầm xuống tây xuyên không lâu. Căn bản liền không tồn tại cái gì ẩn nút sự tình. Vương Sung cũng lạ khôn khéo, biết thay đổi thất thường thụ nhất người lên án, cái này một hô trực tiếp liền đem thân phận cho đứng lên. Sau này người người đều biết, hắn Vương Sung không phải thay đổi thất thường hạ người, mà là Lưu Phong tại mấy năm trước liền xếp vào tại Tả Ngụy mật Thám, đắc tội Lý Nghiêm cũng không phải sợ tội mà chạy cũng là chịu Lưu Phong sai xử. Cái thằng này, cũng là gian hoạt. Lý Bình nhìn về phía Vương Sung mắt, cũng nhiều hơn mấy phần kinh nạc. Nguyên bản Lý Bình là muốn đem Vương Sung cũng chắc có thể sợ tội phản bội chạy trốn đi đảng ngụy, có thể bán hạ hầu mẫu chốt mà môn, liền tất nhiên còn biết lại phản Lưu Phong. Lý Bình lén chặt Vương Sung, cũng nhiều nhất tại ngoài sáng thượng chịu Lưu Phong trách cứ xử phạt, vụ trộn vẫn như cũng sẽ Lưu Phong tín nhiệm quan trọng. Liền như là Hứa Du bị giết, sự sách ghi chép tội danh là ỉ lại cũng không kiển trên thực tế là Tào Tháo vừa bọn tìm được lý do này. Mà diện nghĩa bên trong càng hình tượng, hứa trừ một đao đem Hứa Du chặt Tào Tháo cũng liền tượng trưng cái hồ, Lý Bình cũng liền không có cách nào thủ. Bởi vì hạ hầu mẫu say rượu, Tiên tướng Vương xung phản chiến, đóng cửa miệng quân tướng lại bị rét, Vương Bình chi kỵ binh này lại không trở ngại cản, mạnh liệt nhập quan. Sau đó, Lưu Phong lại dẫn đại quân xung vào. Võ quan Tả Hựu tướng sĩ lập tức loạn thành một đoàn, hoặc là rượt vào nơi hiểm yếu chống lại, hoặc là hốt hoảng mà chạy, hoặc là quỳ xuống đất xin hàng. Cũng có tiểu giáo thẳng đến hạ hầu mậu chỗ nghỉ chân, gấp thúc hạ hầu mậu chủ trì đại cục ngăn cản Lưu Phong. Biết được Lưu Phong dẫn binh quan, ra, không tưởng đến hôm nay hứa 200 chiếc Hạ Hầu Mẫu cũng muốn rõ ràng tiền căn hậu quả. Được trốn. Hạ Hầu Mẫu trong đầu giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, chủ trì đại cục ngăn cản Lưu Phong, ta là không thông vũ lực không phải ngu. Ta nếu có thể chống đỡ được Lưu Phong, chính gây tướng quân cũng không phải là tảo chân mà là ta. Hạ Hầu Mẫu có tự mình hiểu lấy, cũng biết chính mình có bao nhiêu căn lượng. Trọng yếu nhất chính là, như bị Lưu Phong bắt lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Hầu Mẫu cũng không có tạo nhân có phân lượng, có thể để tạo phi thỏa hiệp cắt đất đổi được. Thật muốn bị Lưu Phong bắt lấy sau đó mang đến Trường An. Tào Duệ chắc chắn sẽ đem Hạ Hầu Mẫu một tiên bắn giết. Đừng nhìn Tào Duệ ngày bình thường xem ra hòa hòa khí khí đây chính là từ nhỏ liền theo Tào Thiếu Tả Hữu. Không hắc lên cũng sẽ không để mặt. Càng khả năng đến một câu, tiên đế có vẫn có cầm chất người, đều làm công kích, chớ chú ý chết. Thấy Hạ Hầu Mậu trực tiếp chạy trốn, báo tin tiểu giáo lập tức ngông. A đây tướng quân chạy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu giáo xem Tả Hữu, cắn răng, theo sát Hạ Hầu Mậu mà chạy. Một tháng liền 3 thạch nô, còn chơi cái gì nữa a? Không đến nửa canh giờ. Gõ quân liền bị Hán quân đoạn, cầm hàng tốt hơn ngàn người. Hạ hầu mẫu cái thằng này ngược lại là trốn được rất nhanh. Biết được hạ hầu mẫu trốn Lưu Phong thật cũng không quá để ý một con vịt, giữ lại cũng không nhiều lắm tác dụng. Bây giờ được vỗ quan, Lưu Phong liền có vào quan trung ban cậu. Tại hiểu rõ đến Trường An chủ tướng là Tào Duệ về sau, Pháp Chính cũng không khỏi mặt có kinh hỉ, không nghĩ tới liền Tào chân đều không tại Trường An, thật sự là trời trợ giúp ta trở thành này đại công. Sau đó, Pháp Chính lập tức đề nghị, điện hạ, võ quan dù phá, nhưng võ quan đến Trường An đường núi hiểm trở, lại có bao nhiêu cửa ải, đỉnh, dịch. Bây giờ có không ít võ quan nguyện tốt chạy trốn. Phía sau cửa hải chắc chắn sẽ nghe hỏi như vọng. Vĩnh quý thần tốc, thừa dịp tảo chân chương hợp đều không tại Trường An, có thể tốc độ phái tinh nhẹ nhẹ binh tấn công bất ngờ, tốc độ phá ven đường cửa ải, binh tiến liên quan. Lưu Phong cũng biết binh quý thần tốc lý lẽ. Võ quan đến Trường An, Lưu Bang nhẹ binh đi nhanh dùng bảy ngày, Sích Mi quân bởi vì đồ quân nhu phong phú dùng 15 ngày loạt vào phục kích. Hiện tại chính là giành giật từng giây và thời gian thời khắc. Lưu Phong cũng không chần chễ, lập tức hạ lệnh cho tướng, dẫn bộ kỵ đi đầu. Chương 188, Pháp chính kiếm lưu, Lưu Phong 10 ngày phá quan. 1, chưa 188, pháp chính Pimu, lưu, lưu Phong 10 ngày phá Niêu Quan, 1, Vương Bình cùng Lý Bình, bây giờ một cái là thảo khấu tướng quân, một cái là phá lỗ tướng quân, cũng đều phong đỉnh hầu. Nghiêm Nhân đã là Lưu Phong giới trướng thiện chiến nhất hai viên đại tướng. Còn lại tướng tá mặc dù cũng dũng mãnh, nhưng so với Vương Bình cùng Lý Bình vẫn như cũ kém không ít. Vương Bình mang vẫn như cũng là 1000 điền cưỡi ngựa binh. Tại võ quan đến Niêu Quan trên sơn đạo, điền ngựa ngược lại càng chịu được. Lưu Phong cũng không có trông cậy vào dùng ngựa binh Càn Thiên về tại vùng núi tập kích bất ngờ thời tiết tình tướng sĩ thể lực cùng thuận tiện mang theo càng nhiều đồ quân nhu. Khác chiến mã là con người, điền ngựa nhưng lấy còn lương. Lý Bình Tắc mang chính là đi theo Lưu Phong Nam chinh Bắc chiến nhiều năm tuyển chọn tỉ mỉ quân sĩ, bộ phận quân sĩ thậm chí còn là từ vào xuyên chi chiến bắt đầu đi theo Lưu Phong. Đánh qua Tây Xuyên, đánh qua Hán Trung, đánh qua Đông Ngô, đánh qua Tả Ngụy, nhiều vị bác chiến tinh huệ. Lần này tập kích bất ngờ con trùng, trừ bọn bị phân đến Bắc mang đi quân năm bộ, Lưu Phong cơ hồ là đem bốn liếng tinh tất cả đều mang lên. Như Vân Bình, Lý Bình, Ngô Phiên, Phan Thành, Lý Phụ, Đặng Hiền, La Diên, dư hóa chờ thần cận văn võ hơn 40 người đều theo Lưu Phong chính phản. Không chỉ như thế, Lưu bị còn đem Bình Nam Trung lúc cùng Lưu Phong phối hợp qua phụ vùng, Phó Dung, Ngô Ban, Triệu Dung tứ tướng phân phối cho lũ phong. Dùng cho đền bổ bị điều đi Bắc vọng sơn núi cùng Chương Phi chỗ trống chỗ. Phái ra Vân Bình, Lý Bình nhị tướng làm tiên phong về sau, Lưu Phong lại lưu Hàn trọng là chủ tướng, dẫn quân Đương, La Tiến, Khánh bốn người cũng quân tại võ quan chủ Trung lương thảo, tạm giam tù bên chờ. Sau đó Lưu phong lại phân còn thừa cho tướng sĩ vì 10 quân, đệ nhất quân lấy Lý phụ làm tướng, Đạm Điển phó chi. Thứ hai quân lấy Bạch Thọ làm tướng, Mai Phu phó chi. Thứ tam quân lấy Mị Độ Thông làm tướng, Bác Sử Na phó chi. Thứ 4 quân lấy Thư Hà Lực làm tướng, Khuất Tiên chi phó chi. Thứ năm quân lấy La Diên làm tướng, Dư Hóa phó chi. Thứ sáu quân lấy Lục Văn làm tướng, Nưu phó chi. Thứ bảy quân lấy Phụ Cung làm tướng, Phó Dung chi. Thứ tám quân lấy Ngô Ban làm tướng, Triệu Dung chi. Thứ chín quân lấy Lương Nghĩa làm tướng, Quan chi. Thứ 10 quân lấy Lâm Thắng làm tướng, Lỗ Trước phó chi. Lưu Phong thân dẫn thân binh hàng người, hợp Vũ Phiên, Pháp Chính, Phàn Thành, Điền Thất, Điền Trùng, Hồ Diên thông trở văn võ ở giữa điều hành. Lý danh quần quận đi đến Liêu Quan. Lưu Phong lại đem hàng tướng Vương Sung cũng đưa đến trước quân. Vương Sung tự sợ tội phản bội chạy trốn sau tại Tà Nghị trong quân cũng hơn 6 năm. Mặc dù hơn 6 7 năm cũng chỉ là cái thiên tướng, nhưng bởi vì sống được lâu, đối quan trung trư văn võ chấm đất lý nhân văn hiểu rõ cũng không biết. Tại cái này chiến loạn niên đại, sống được lâu cũng là bản sự. Mà Vương Xung tự trước mặt mọi người tuyên bố là phục lưu phong mệnh tại Tào Mị ẩn nốt nhiều năm về sau, tại Lưu Phong trước mặt biểu hiện cũng là thẹn cần, biết gì nói nấy. Đối với Vương Xung tức thời Lưu Phong cũng không tiếc ban thưởng cùng hứa hẹn. Ở vào Lưu Phong vị trí này, dù người tiêu chuẩn đã không giới hạn tại thưởng vi thị phi đúng sai, chỉ cần phải được công dụng, dù chỉ là cống ngầm chuột hay là cấp gà trộm chó chi đồ, cũng có thể phân công. Không sợ ngươi lập lại, liền sợ ngươi không có bản sự. Bởi vì lúc Lưu biến cố chế quan trung đại bộ phận có lực, võ quan đến lưu quan cơ hồ đều là không để phòng chặt thái. Cho dù có quan hệ hệ dịch, đình sớm rõ xét được Hán quân tự võ quan mà đến quân đình, cũng không dám ngăn cản, mà là nhao nhau về sau rút, một mực rút đến Liêu quan. Ngụy tướng Tiết Đệ cùng Vương Sinh một mặt tu nạp tàn binh bại tướng, một mặt ra cỗ Liêu quan phòng vụ, không dám khi ngượng. Liêu quan như ném, Trương An liền đem trực tiếp đứng trước Hán quân binh phòng. Tuy nói thành Trường An hổ kiên cố, nhưng Trường An như bị vây đối quân tâm sĩ khí ảnh hưởng là rất nghiêm trọng. Quân tình chuyển đến trong thành Trường An, bất luận là Tào Duệ hay là Tào Sảng, đều kinh ngạc đến người người. Nhất là nghe được Hạ Hầu Mộ Lâm trận bộ chạy lúc, hai người chỉ cảm thấy ngực đều tích xúc ngạt mà vô pháp phát tiết. Như Liêu bị nghe nói trưởng Sa Thái thú Liêu Lập không đánh mà chạy để Lữ Ngông tại trường xa ba quận trưởng đuổi thẳng vào, giống như quan Vũ nghe nói Nam quận Thái thú Mi Phương không đánh mà hàng để Lữ Ngông chiếm Giang Lăng, giống như Sử sách ghi chép ra cát lượng nghe nói Mã Tắc bước xuống đại quân một mình chạy trốn bị trương hợp chiếm giai đình, đều là tuyệt đối sẽ không phản bội sẽ không bị thu mua thần tín, kết quả lại đều có thể chơi ra phi thường quy chịu tượng thao tác. Hạ hầu mậu lâm cô, võ quan có 5000 binh. 5000 binh. Cho dù là 5000 đầu heo cũng có thể đem hán quân ngăn ở võ quan. Hắn vậy mà chạy. Chạy. Dù là Tào tâm tính Giờ phút này cũng không nhịn được đạp cái bàn giận mắng, cái gì gọi là một tướng vô năng mệnh chết tang quân. Hạ Hầu Mậu chính là trước mắt khất sâu khất hoạn. Như Lưu Phong nghe được Tào Duệ tại cái này giận mắng Hạ Hầu Mậu, cũng phải cảm khái một câu, Phong thủy luận chuyện, Lưu Lộc, Mi Phương, mà ta sự tỉnh biệt quốc cảm giác, cũng nên đến phiên Tào Mị đến thể nghiệm hạ. Liêu bị trận doanh có chịu tượng đồ chơi, Tào Mị trận doanh cũng tương tự sẽ có chịu tượng đồ chơi. Nghe được Tào Duệ giờ phút này đỏ bừng cả khuôn mặt. Hạ Hầu Mậu là Tào võ mất đi, Tào cũng khó thoái thác tội lỗi. Là ta tiến cử sai lầm mời điện hạ trách phạt. Tao sẵn túi đầu thịt tội, nội tâm đã đem Hạ Hầu mậu cho mắng toàn bộ. Tốt xấu ngươi cũng là cho nên đại tướng quân con trai của Hạ Hầu Đôn, làm sao một điểm can đảm đều không có. Đây chính là 5000 binh mã trấn thủ võ con a. Cái chốt con chó đều so với ngươi còn mạnh hơn. Sớm biết còn không bằng chính ta lên. Việc này cùng chiêu bá không quan hệ, đều là ta thức người không rõ. Tao duệ ngửa mặt lên trời mà than, thích một hơi thật sâu kiềm chế nội tâm phẫn nộ. Quái tao sảng, tao còn không có như thế độ lượng nhỏ hẹp. Dù sao, tao nguyên bản cũng không cho rằng Hạ Hầu Mẫu thủ không được bó quan. Ai có thể ngờ tới con trai của Hạ Hầu Đôn không thông vũ lực thì thôi, liền can đảm đều không có. Dù là ngươi tổ chức Hạ quân sĩ ngăn cả dưới, với cùng không địch lại mà đi cũng được, ca đối thủ là Lưu phòng, bại không mất mặt. Có thể ngươi trực tiếp liền bước xuống đại quân chạy đây coi như là chuyện gì xảy ra. Thanh tâm hố người đúng không? Không nghĩ để cô làm thái tử đúng không? Mong mời thái úy. Tao rựệ lần nữa hít sâu một hơi. Tự tạo chân rời đi trường An đi an định bình định về sau, thái úy trung giao ngay tại phụ trách cân đối quan trung lương thảo kiếm, dịch phu điều động, bày bữa vụ xuân công việc. Thời gian chiến tranh chính vụ kinh tế cũng không phải thời gian chiến tranh chính vụ kinh tế, đối chủ chính giác quan lực yêu cầu là hoàn toàn khác biệt những này, chính vụ kinh tế thượng dường ra mọi việc trước mắt cũng chỉ có Trung Diêu có năng lực làm được. Bởi vì Trung Diêu có chân tật lại đã là 73 tuổi cao tuổi, Tào Duệ cũng không dám làm phiền Trung Diêu quá nhiều. Cho nên ngày bình thường cũng sẽ không lại phân quân vụ cho Trung Diêu, tránh Trung Diêu mệt nhọc quá độ. Thường quy quân vụ, Tào Duệ cũng không cần thị giáo Trung Diêu. Mà bây giờ, Hạ Hầu Mộ Lệnh là sơ suất lại không đánh mà chạy dẫn đến võ quan tướng thủ, hắn quân một đường hất vang tiến mạnh, sắp đến Liêu Quan đã vượt qua tàu vệ thận cấp xử lý phạm vi năng lực không bao lâu vệ sĩ nhắc lên một cái dù có chân tật nhưng tinh thần quắc thức lao đầu đi bảo chính là thái bí Trung Diêu muốn nói cái này Trung Diêu cũng thật lợi hại trừ chân tật không tiện đi đường bên ngoài còn lại phương diện liền không có yếu qua bây giờ là năm 224 ấn sự sách đi chép Trung Diêu qua sang năm còn có thể lại để cho tiểu thiếp trường xương bổ sinh con trai Trung hội hơn 70 tuổi lãoo đầu còn có thể sinh dục cũng không phải bình thường người có thể so sánh chương 188 pháp chính tí mưu lưu phong 10 ngày pháêu ban 2 chương 188 Pháp chính Kim Ưu, Lưu Phong 10 ngày pháng yêu quan, 2, Thái Bí. Tào Duệ cũng kính phụ cẩn vấn lễ, sau đó đem võ quan mất đi quân tình cùng tương quan mọi việc thật lòng bẩm báo. Cuối cùng, Tào Duệ mặt có nét hổ thẹn, nói, là cô điều hành thất thố, mới có nạn họa, bây giờ dù có tiết đệ cùng Vương Sinh hai vị tướng quân tại Liêu quan tụ lại đàn binh, nhưng sĩ khí gặp khó khó mà lâu thủ, còn mời Thái úy giáo cô thượng sách. Nghe Tào Duệ kể rõ, Trung Diêu lông mày cũng dần dần nhíu chặt. Bởi vì Trung Diêu bệ bội nhiều việc quan chính phủ, lại gánh vác lương thảo góp cùng dịch điều hành trọng trách, Cao Duệ không thế nào hỏi đến Tào Duệ tại nhân sự thượng an bài. Cũng không nghĩ tới Tào Duệ sẽ tại nhân sự an bài thượng ra lớn như vậy chỗ sơ xuất. Gia hiệu vệ sĩ đi bên ngoài phiên trực không cho phép bất luận kẻ nào đi vào về sau, Trung Diêu lúc này mới chậm chậm mở miệng, thái tử là nghĩ giữ vững bức quan trung, vẫn là giữ vững thái tử chi vị. Tào Duệ sửng sở, thái quý lời này ý gì? Giữ vững quan trung cô mới có thể giữ vững thái tử chi vị, như thủ không được quan trung cô cái này thái tử cũng làm như không thành. Cao Sảng cũng là nghi ngờ nhìn về phía Chung Diêu, không rõ giữa hai cái này khác nhau ở chỗ nào. Trung Diêu ánh mắt sáng dựng, thái tử như nghĩ giữ vướng con trùng, ta cũng không nắm chắc, có thể thái tử nếu chỉ nghĩ dự vướng thái tử chi vị, ta lại có sách lược bề toàn. Tao Duệ hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lưu chuyển, không biết đang suy tư điều gì. Thấy Tao Duệ trầm mặt, Trung Diêu lại nói, chắc hẳn thái tử cũng rõ ràng, nếu không phải Lưu bị bỗng nhiên xâm chiếm, vậy hạ là sẽ không ở thời điểm này sắp phong thái tử. Dù vậy, vậy hạ cũng không có tại Lạc Dương chuẩn bị sắp phong thái tử tất cả lễ nghi, ngược lại Dương muốn chiến hậu lại bổ. Thái tử nếu là dự vướng con trùng, tự nhiên hết thấy thuận lợi, nhưng hôm nay quan trung thế cục, thắng bại đã khó mà đo lường. Thái tử cần làm xấu nhất dự định. Cao sang không phục nói, Thái úy không khỏi quá dài lưu phong chí khí võ quan rủ ném, nhưng Liêu quan còn tại. Chỉ cần giữ vững Liêu quan, lại chờ Trình Tây tướng quân cùng Tả tướng quân đánh bại Lũng Hữu lưu, lưu Thiện trở về Trường An, kia Lưu Phong tự sẽ lương thực hết lือ bình. Chung Diêu thâm nhẹ, lời tuy như thế, nhưng Trình Tây tướng quân cùng Tả tướng quân muốn đánh bại Lũng Hữu lưu, lưu Thiện, lại nói nghe thì dễ. Dương Thu cũng là ung lương lão tướng lấy một vạn binh mã lại cũng không thể tốc độ phá nha đình, đủ thấy lần này đi theo lưu Thiện đi Lũng Hữu đều là Lưu Bị dưới tướng. tướng. quân tại lần thứ Mất tiên cơ, nghĩ lại Tiễn binh Lũng Hưu, cũng chỉ có thể tại Lũng núi một vùng cùng lưu thiện giằng co. Chỉ cần lưu thiện tại Lược Dương đồn trợ cho binh, Bắc phòng gia đình, Nam phòng tự quê, cho dù Tả tướng quân đi tới cũng khó có thể thông qua. Nghe Trung Diêu xưng tạo chân điều hành thất thố, tao sẵn càng củng phục, chính đây tướng quân là đi an định một mặt bình định một mặt tiễn binh hoàn toàn có thể qua rộng nguy liên tiếp lương châu chúng tướng tiến đánh lưu thiện phía sau năm an, hai tướng ra công, nhất định đánh tan lần nữa đầu, Lương Châu thứ kiến, chính là gia cát bằng hữu cũ, mà siêu tại Lương hổ cát tộc bên trong lại rất có vọng. Nếu ta liệu không kém, Mạnh Kiến vì bảo đảm Lương Châu chắc chắn sẽ cùng ra cắt lượng giảng hòa, ước định lẫn nhau không tưởng công, ra Cát lượng nghĩ lung lạc Lương Châu là người, tất cũng sẽ đáp ứng. Nhưng nếu Lương Châu chúng tướng muốn tiến đánh Lưu Thiện phía sau, ra Cát lượng cũng sẽ không lại nhớ cùng Mạnh Kiến ngày cũ tình nghĩa, chắc chắn sẽ phái mã siêu dẫn khương hộ tại Lương Châu sinh loạn. Đến lúc đó Lương Châu ấu còn không mang nổi mình ấu, lại như thế nào có thể hai tướng giáp ông? Tao sảng lập tức không nói gì. Ta duệ giờ phút này đã lĩnh hội trung giao dụng ý đối Tào Phi mà nói, giữ quan trung trọng yếu nhất. Đối Tào mà nói, Giữ vương thái tử chi vị so giữ vững quan trung quan trọng hơn. Nói cách khác, quan trung có thể giữ vững cũng có thể thủ không được, tao duệ nhất định phải là thái tử. Còn mời thái úy chỉ giáo." Tao duệ cúi người hành lễ, ánh mắt trở nên kiên nghị lạnh lẽo. Chung Diêu có chút vết rượu, âm thầm gật đầu, nói, "Quan trung có thể giữ vững tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu thủ không được cũng chỉ là nhất thời bại trợ. Ngày xưa tiên đế tại lúc cũng không phải là bách chiến bách thắng, mà thái tử tại quan trung hành vi, mới là giữ vững thái tử chi vị mấu chốt." Ta đưa thái tử bốn chữ, đánh đòn đầu. Tao không hiểu, tha thứ câu ngu "Thái úy chỉ ý." Cô không rất có thể rõ ràng, còn mời thái úy nói rõ. Trung Diêu ngứ khí run lên, một, lập tức phái người đưa tin vào Lạc Dương hiện lên cùng thượng thư lệnh trấn quân, bày ra chi triều đỉnh chưa công. Trách hạ hầu Mộ Lâm trận bỏ chạy chi tội, cũng hướng Lạc Dương trong triều chưa công lời thể thái tử muốn cùng thành trường an cùng tồn vong. Hai, lại đưa một tin cho Quế hoàng hậu, nói là sinh không thể hầu mẫu báo ân, duy tê vậy. Thứ ba, quan trung có thể quy tắc thủ, nếu không thể thủ, cắt từ Trinh Tây tướng quân chi tử tướng thái tử đánh mắt mang đến đồng quan, tử lại lưu thủ đồng quan, lấy đó xấu hổ hồi Lạc Dương chi ý. Không thể không nói Trung Diêu có thể sống đến hơn 70 thiếu cao tuổi, cái này suy xét vấn đề góc độ chính là không giống. Người bên ngoài đều là suy xét làm sao giữ được vượng quân Trung Diêu liền suy xét một sự kiện, làm sao bảo trụ Tào Duệ thái tử vị. Đã muốn trách hạ hầu Mộ Lâm trận bỏ chạy chi tội, lại muốn tại triều đình chưa công trước mặt biểu hiện ra cùng trường an cùng sinh tử có thể đem đối Tào Duệ ảnh hưởng bất lợi xuống đến nhỏ nhất. Sau đó lại hướng Quách hoàng hậu biểu đạt không thể lại tận hiếu tiếng với, Quách hoàng hậu là không có dòng dõi Tào Duệ bây giờ nuôi dưỡng ở hậu nào là hậu tử, cái này tình cảm bài đánh, Quách hoàng hậu có thể nhịn được. Tại triều đình trư công trước mặt biểu hiện dũng liệt, tại quách hoàng hậu trước mặt biểu hiện hiếu tâm. Sau đó lại bị Tào Sảng đánh cho bất tỉnh mang đi đi Đồng Quan, lại lưu tại Đồng Quan lấy đó xấu hổ hồi Lạc Dương chi ý, đã toàn Tào Sảng trung danh, cũng sẽ không để Tào Duệ thật cùng Trường ăn cùng Tồn vong. Cho dù quan trung mất đi, Tào Duệ cũng tận lực tạo phi chẳng lẽ còn có thể trách móc năng nghề. Thậm chí, cuối cùng còn phải để Tào Phi hạ chiếu mời Tào Duệ hồi Lạc Dương. Đây chính là Trung Diêu lão hồ linh này cho Tào Duệ giữ vượng thái tử chi vị ghế sách. tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Trung Diêu ý đồ, Tào Duệ cũng có thể linh hoạt Dù sao cũng là từ nhỏ đi theo Tào Tháo thấy cảnh tượng hành cháng Tào Duệ cũng không phải chính trị ngưỡng ẩn. Như làm không được thái tử, như vậy quan trung thắng bại cùng Tào Duệ lại có quan hệ thế nào? Như Lưu Phong không có thức tỉnh ký ức, làm việc kỳ thật cũng kém không nhiều. Nếu làm không được Hán Trung Vương Thế tử, Kinh Châu ném không ném cùng hắn Lưu Phong lại có quan hệ thế nào? Quyền lực phía dưới, ít có người có thể bảo trì sơ tâm mà không có tư tâm. Dựa vào cái gì liền phải đem quyền lực tặng cho người khác. Cũng liền Lưu Phong thức tỉnh ký ức, mở ra tiên tri 500 năm, sau biết 2000 năm hình đức mới có thể cam tâm đem thái tử vị trí chắp tay tặng cho Lưu Thiện Cam Nguyệt làm một cái phụ quốc đại thần. Nếu Lưu Phong hậu thế trong trí nhớ Lưu Thiện là cái giống như Tào Phi kiêng kỵ tôn thất như vậy, Lưu Phong tất nhiên cũng biết mẹ phản. Trung Diêu là cái lao hồ ly, ý nghĩ không giống bình thường. Tào Duệ cũng là tiểu hồ ly, không có quá nhiều nhiệt huyết vùng lên đầu. Có lẽ trước kia có, có thể tự Tào Phi ban chết chân mật về sau, Tào Duệ lại có nhiệt huyết cũng phải tự mình tiêu diệt. Bất luận Tào Tháo dạy bảo vẫn là Tào Phi vợ, đều tại nói cho Tào Duệ một cái đạo lý, người không vì mình, trời chu đất diệt. Thật lâu, Tào dương mắt hỏi Thái úy như thế vì cô tưởng tượng, cô tâm rất cảm kích. Chỉ là cái này con trùng, hẳn là thật thủ không được sao? Chương 188, Pháp chính Kim Ưu, Lưu Phong 10 ngày phá nghiêu quan, 3, chương 188, Pháp chính Kim Ưu, Lưu Phong 10 ngày phá nghiêu quan, 3, hỏi cái này lời nói cũng không phải tào duệ còn còn có tưởng nghiệm, mà là nghị cân nhắc lợi hại. Trung Diêu chậm chậm phân tích, bây giờ thế cục, có thể hay không giữ giữ con trùng, không quyết định bởi tại thái tử, mà quyết định bởi tại Tả tướng quân cùng Trinh Tây tướng quân có thể hay không bình yên rút quân vệ. Lưu Phong đã phá bó tất lấy Niêu Quan, lấy thiết đễ cùng vương sinh nhị tướng chí năng, ngăn không được Lưu Phong. Thành trường an hổ kiên cố, đội vàng khó phá, Lưu Phong vì ngăn tả tướng quân cùng trình Tây tướng quân rút quân về, chắc chắn sẽ tại ngoài thành trường an bố trí mai phục. Lúc đó hai bên thắng bại sẽ quyết định quan chung cuối cùng thuộc về. Ta Duệ chấm ngâm một lát, lại hỏi, như cô thân hướng Niêu Quan đốc chiến đâu? Trung giao lúc đầu, thái tử thân hướng Niêu Quan, có lẽ có thể khích lệ Niêu Quan sĩ khí, nhiều thủ mấy ngày, có thể ta không đề nghị thái tử mạo hiểm. Võ quan chi triệt Dù có hạ hầu mạo lâm trận bỏ chạy chi cho nên, nhưng trọng yếu nhất vẫn là võ quan thủ tướng có người bị Lưu Phong thu mua. Thái tử làm sao biết, Niêu quan thủ tướng sẽ không bị Lưu Phong thu mua? Nếu như Niêu quan thủ tướng thấy Lưu Phong thế lớn, cầm thái tử để cầu phú quý, thái tử lại nên làm như thế nào thoát thân? Quân tử không đứng dưới bất dưới, quân vương mất đắc cái run tử ứng ghi nhớ. Tao tâm thần run lên, chợt tình ngộ, sau đó hướng trung giao hành đại lễ, chi ngôn, cô làm trong tâm khảm. Đợi đi lập chi lễ về sau, cô tất mời phụ lấy thái, thái phó, mỗi ngày lắng nghe lời dạy dỗ. Thái uy vốn là địa vị tôn quý tăng công, như lại vì thái phó, kia chờ Tào Duệ tự bị, Trung Diêu tại Tào Ngụy sĩ tộc bên trong uy vọng đem không ai bằng. Trung Diêu cũng không người làm lễ, hạ thái tử hậu ái. Sau đó, Tào Duệ liền theo Trung Diêu kế sách, trước phái người đưa tin vào lặng Dương, trách hạ hầu mộ chi tội, biểu thể sống chết chi tâm cùng không thể tận hiếu chi tiết. Đồng thời, lại truyền lệnh Liêu Quan tiết đễ cùng vương Sinh nhị tướng tử thủ Liêu Quan, trong một tháng mắt quan, chém tất cả, sau một tháng mắt quan, vô tội. Lại phái khoé mã tốc độ hướng Lũng cùng an chiêu chương hợp cùng Tào Chân hồi bạo đảm Trường an. Chờ chút, tất cả điều hành, đều hai tay chuẩn bị, có thể quy tắc thủ, không thể quy tắc lui. Đạt được quân lệnh Niêu quan thủ tướng tiết Đệ cùng Vương sinh, chỉ cảm thấy ra đầu đều tê dại. Thái tử một binh một tốt đều không phát, liền muốn người ta phòng thủ tới một tháng. Dư u phong liền võ quan đều phá, người ta làm sao có thể thủ được. Vương Sinh cảm giác trời cũng sắp sụp. Tiết đế cau mày, tỉnh táo phân tích, thái tử tại thành Trường ăn chỉ có 5000 người, như lại phái binh tiếp viện, một Trường ăn không đủ thủ, hai người Niêu quan lương thực cũng không đủ ăn, dưới mắt Niêu quan tụ lại võ quan tản binh về sau, cũng có 5000 người, dự thủ một tháng, xem nhận có thể Vương Sinh lại là thái độ bi quan, liền kia 2000 võ quan Tần Minh, có thể không xấu nếu quan sĩ khí cũng không thể làm sao có thể trông cậy vào bọn hắn thủ quan. Không bằng hướng thái tử xin lệnh từ bỏ Miêu quan, lui giữ thành Trường An. Lấy thành Trường An chi kiên cố, phòng thủ tới nửa năm cũng không thành vấn đề. Thiết Đế liếc qua Vương Sinh. Loại lời này ngươi cũng nói được. Có Hiệp quan môn hộ không tuân thủ, thế nào cũng phải để Hán quân đột đến thành Trường An. Ai nói Hán quân được Miêu quan liền nhất định phải đi đánh thành Trường An, chẳng lẽ bọn hắn không biết hướng tây vào phụ phòng. Bất quá Thiết vẫn chưa nhiều lời. Vương Sinh chỉ là thái độ bị quan không phải là thật nghĩ từ bọn nhiều quan. Hai người thân tộc đều còn tại thành Trường An, không giống Vương Sung như vậy phạt tướng, mặc dù tại thành Trường An cưới vợ, nhưng liền cái nữ nhi đều không có sinh ra. Cái này vợ vẫn là bao phân phối phân Vương Xung căn bản không quan tâm sinh tử của nàng. Cho nên, Vương Sung có thể làm tính mạng của mình đổi hàng, nhưng tiết đệ cùng Vương Sinh không dám. Tao duyệt truyền đạt thủ Vương Liêu quan một tháng quân lệnh, tiết đệ cùng Vương bốn liền phải chết thủ. Sự thật cũng đúng là như thế. Vương Sinh mặc dù ngoài miệng lời oán giận một đống lớn, nhưng cũng không có thật nghĩ tới lão cậu. Người với người là không giống. Hạ Hầu Mậu có thể lâm trận bỏ chạy, cho dù đến Lạc Dương cũng sẽ không bị họ chạm, càng sẽ không liên lụy thân động. Tất đệ cùng Vương vốn liền bất đồng. hoặc là chính mình chết, hoặc là thân tộc chết. Chính Nghị Gian, người báo có Hán quân sứ giả cầu kiến. Tất đệ cùng Vương sinh liếc nhau, nhau nhau kinh hãi, đến thật nhanh. Hai người không dám kinh thường, thương nghị sau một lúc, để quân sĩ đem Hán quân sứ giả mang lên Liêu quan. Đến không phải người bên ngoài, chính là Hứa chung. Hứa Trung mang đại lượng kim ngân châu báu cùng gấm tư xuyên, trực tiếp hứa hẹn, như hàng, tác bảo đảm các ngươi ra thất, quan trung giàu có. Vương sinh không cam lòng, Vừa mới ngươi thượng quan thời điểm liền có người nhận ra ngươi đến chính là ngươi trợ Lưu Phong chiếm bốc quan, còn dám thượng quan chiêu hàng, thật không sợ chết sao? Hứa trung bốn là bốc lên sinh tử buôn lậu hào hạn, tự nhiên sẽ không bị điểm ấy uy hiếp doạ đạo, thản nhiên mà cười, hai vị tướng quân cố nhiên có thể giết ta, có thể giết ta lại có thể có ích lợi gì chứ? Tiên Vương điện hạ cho hai vị tướng quân 10 ngày thời gian suy xét, sau 10 ngày, như hai vị tướng quân vẫn như cũ không chịu đầu hàng, Tiên Vương điện hạ liền sẽ cưỡng công yêu quan, lấy hai vị tướng quân chi trung danh. Thế ngăn Sinh, cười nói, ngược lại là có can đảm, nếu như thế liền để ta hai người suy nghĩ 10 ngày, sau 10 ngày, ta sẽ cho ra trả lời. Hứa Trung cũng không nói nhiều, lưu lại Kim Ngân Châu đáo cùng cấm tứ xuyên về sau, liền trở về hạ quan. Nhìn xem quan hạ hán quân tinh kỳ, thiết đệ hừ lạnh, vừa bọn ta hai người cần kéo dài 30 ngày, trước hết tạm thời làm bộ đồng ý. Vương Sinh cảnh rắn nói, lời tuy như thế, nhưng cũng cần để phòng hán quân thừa dịp người ta không sẵn sàng đánh lén. Nhưng mà, Hứa Trung mặc dù hứa hẹn trong vòng 10 ngày không công nhiêu quan, nhưng hán quân không phải là tại quan hạ thờ ở liên tiếp mấy ngày, không ngừng có quân tình báo đưa vào quan. Như nhiêu quan bên cạnh sơn lĩnh, Xuất hiện đại lượng Hán quân ngũ sắc cỡ, lại mỗi ngày đều tại tăng bọn ngũ sắc cỡ. Lại như quan hạ Hán quân mỗi ngày khói bếp cũng là tăng lên gấp bội. Chờ chút, trong mấy ngày, Hán quân quy mô đã đạt tới năm vạn chi chúng mà còn có đại quân liên tục không ngừng ra tăng chi thế. Hán quân nói trong vòng 10 ngày không công nhiêu quan, hẳn là không phải chiêu hàng, mà là đang trở đến tiếp sau đại quân. Vương Sinh thấy kinh hãi. Không chỉ Vương Sinh như thế, Liêu đóng lại Ngụy quân tướng sĩ cũng có nhiều vì vậy mà kinh hoàng. Thế đế cố nén nỗi tầm dối, cái này hẳn là Lưu Phong đang hư thế, thái tử nói rồi, vậy hạ tại huyện thành cùng Lưu bị giằng co. Lưu bị đại quân đều tại huyện thành, Lưu Phong nhiều nhất không cao hơn 2 vạn binh mã. Có thể thủ. Lý tính sắp xếp tính. Tiếp đế cùng Vương Sinh cũng không phải Trương Liêu bậc này, dám trước hạ quan xung giết một trận mã tướng, tại Hán quân tinh kỳ bảy trận cùng khói bếp tăng gấp bội song trọng nghi binh cái dưới, Liêu quan cùng hoảng cũng càng ngày càng rất. Đến ngày thứ 9 đêm, một chi ước ngàn người tinh nhuệ khinh trang dân tử, xuôi theo quy núi bí ẩn tiểu đạo quanh co đến Liêu quan tây phía bắc, chính là Lý Bình tinh nhuệ, bắt trước ngày xưa Chu phá võ quan chi pháp tại nửa đêm leo núi mà xuống, xuất hiện tại Nêu quan ngụy quân đồn lương chi địa. Nhìn xem Liêu Đóng lại không dâng lên hỏa diễm, nghe Liêu Đóng lại ồn ào tiếng la hét. Liêu Phong không khỏi vỗ tay, pháp lệnh quân quả nhiên lệnh cô mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới liền bậc này bí ẩn đường nhỏ đều có thể tìm được. Pháp chính khỏe miệng hiển hiện ý cười, điện hạ dưới trướng hắn tốt, cũng làm ta mở rộng tầm mắt, kia trở dốc đứng vách đá cũng có thể leo xuống, lệnh người sợ hai tháng phục. Liêu Phong cười to, tận dụng thời cơ, chú tướng hợp lực, tối nay cầm xuống quan. Dưới bầu trời đêm, quân hạ Hán quân như sóng triều động. Lợi dụng phân hóa, lựa dối thời thiết, leo đuổi quân cơ, hỏa công đánh lén ban đêm. Pháp chính kỳ sách phối hợp lưu phong hắn tốt, đánh đêm đến bình minh. Chỗ ngồi này tại trường an phía nam hơn trăm dặm hiểm quan, cũng rốt cuộc dựng lên đại hán quân kỳ. chương 189, quan trung đại loạn, trừ các khắc thành bại quét hoài, một, chương 189, quan trung đại loạn, trừ các khắc thành bại quét hoài, một, nghiêu đóng lại. Hán cỡ phân phật. Tiết đệ cùng vương sinh nhị tướng cùng người khác tù binh bình thường, thủ rũ. Hai người làm sao cũng không nghĩ rõ ràng, vì sao vẹn vẹn 10 ngày, nghiêu quan liền phá. Đêm qua trong doanh cháy Lý Bình Tiêm một ngàn hãn tốt như thần bình trên trời rơi xuống xuất hiện ở hậu phương, trực tiếp đánh Liêu Quan ngụy quân tướng sĩ một cái trở tay không kịp. Như đem leo núi mà xuống hình tượng một điểm, cũng hoàn toàn chính xác xem như thần bình trên trời rơi xuống. Cốc cốc cốc. Đi lại tiếng vang lên. Mấy cái hán quân lực sĩ đi vào trại tù binh, nhìn sau một lúc, tiến lên đem Tiết Đệ cùng Vương Sinh kéo lên. Ngang ngược lực đạo để Tiết Đệ cùng Vương Sinh bỗng cảm giác khó chịu muốn rãy rủa. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên theo, "Ai, Điềm nhẹ, đừng làm bị thương hai vị tướng quân." Tiết cùng Vương Sinh ngẩng đầu nhìn lên, lại là mười ngày phía trước quan tới khuyên hàng Thời Trung một mặt cười tủm tỉm chào hỏi, "Hai vị tướng quân, 10 ngày kỳ hạn đã qua, có thể nguyện đầu hàng. Như hàng, ta bảo đảm các ngươi ra thất, thượng quan trung giàu có." Thiết Đệ cùng Vương Sinh chỉ cảm thấy bực mình. Cái gọi là 10 ngày kỳ hạn, chính là 10 ngày phá quan ý tứ sau. Thấy thiết đế cùng Vương Sinh túi đầu không nói, Hứa chung vừa cười nói, "Đường ngủ rũ, thua với Yến Vương Điện hạ không mất mặt. Vì phá hai người các ngươi thủ nhiều quan, Yến Vương Điện hạ ngay cả dùng lợi dụ, nghi binh, quân cơ, hỏa công chờ kỳ kế, dùng 10 ngày mới phá quan. Nghĩ vo quan hạ mộ, Vương Điện hạ phá quan cũng liền dùng một này." cũng chỉ dùng một cái nho nhỏ lợi dụng cái sách. Hai người các ngươi, đủ để tự ngạo. Thiết Đệ cùng Vương Sinh bỗng cảm giác ngạc nhiên. Nhìn lời nói này, ta hai người thủ 10 ngày còn đáng giá khoe rồi. Nghĩ lại, giống như cũng là chuyện như vậy. Hạ Hầu Mậu thủ một ngày liền ném quan, thiết Đệ cùng Vương Sinh hai người thủ 10 ngày mới ném quan. Thấy thế nào đều mạnh hơn Hạ Hầu Mậu. Người nhà tại Trường An, cầu chết nhanh. Mặc dù hứa chung lời nói đến mức xinh đẹp, nhưng thiết Đệ cùng Vương Sinh cũng chưa quên Trường An người nhà, lưu loát biểu đạt không hoàn thái độ. Vở trung tử chối cho ý kiến, mà là để luật sĩ đem hai người đưa đến Lưu Phong trước mặt, lại phụ cận bẩm báo hai người không hàng cùng nguyên nhân. Lưu Phong cười to đứng vậy, đi vào tiết đế cùng Vương Sinh nhị tướng trước mặt, thay hai người cởi ra dây thừng, lại khiến người ta bưng tới rượu ngon. Vì bảo đảm người nhà mà Ca nguyện xin chết, nghĩa sĩ cũng, cô làm sâu kính chi, có thể đẩy uống rượu này. Nghe Lưu Phong kia chân thành tiếng nói, nhìn lại trước mắt rượu ngon, tiệc đễ cùng Vương Sinh liên nhau, đều là thở dài một tiếng, riêng phần mình lấy rượu uống một hơi cạn sạch. Chỉ là uống rượu về sau, hai người lần nữa lên tiếng cầu chết nhanh. Lưu Phong nghiêm mặt mà đạo: Cô như tàn sát nghĩa sĩ, lại như thế nào có thể làm được lên đại hán yến vương chi danh, phù hoàng lệnh cô bắt phạt con trùng, là vì khôi phục hắn thất, lấy cứu lê dân, mà không phải vọng tạo giết chóc. Hai người các ngươi không cần muốn chết, cũng không cần đổi hàng, chỉ cần tại cái này, Liều Quan an tâm đợi chớ sinh sự tình là đủ. Như cô có thể phá Trường An, tất đưa hai người các ngươi cùng ra quyến gặp nhau, đến lúc đó rồi quyết định, là hàng là chết, như cô không thể phá Trường An, hai người các ngươi chính là thay tạo dựệ trọng đoạt Liều Quan công thần. Tiết Đế cùng Vương Sinh nghe được kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem Lưu Phong. Lưu Phong thường nhân này khó có độ lượng, tiết đãi cùng Vương Sinh hai người nói không cảm động là giả, nếu không phải ra quyến tại Trưởng An làm con tin, hai người giờ phút này đều có thể quỷ xuống đất sinh hàng. Hai người ôm quần hành lễ, chấm mặt không nói, nhưng lại đều không nói bên trong. Lưu Phong lại ra hiệu hứa chung mang theo lực sĩ đem hai người mang về trại tù binh, hứa chung hiểu ý, ven đường thiện nói trấn An tiết đãi cùng Vương Sinh hai người, lại mượn hai người hồi doanh lúc trấn An trại tù binh chúng vị phu. Có thể thành nam hương hảo cường lại dám buôn lậu liền không có một cái đơn dạn. chung dù không giống danh sĩ nổi danh, nhưng làm hứa thị bốn lao đại, tâm kế cũng một điểm không kém. Trẫm vị phu công không phải người người đều như Tiết Đệ cùng Ưng Sinh như vậy tâm trí kiên định, có không muốn người lùi hàng, cũng tương tự có nguyện vì Lưu Phong hiệp lực. Liên Tiết Đệ cùng Ưng Sinh hai cái không muốn hàng đều bị Tiện Đại kia nguyện hàng lại há có thể kém. Tại Hứa Trung thay Lưu Phong trấn an lôi kéo chúng Ngụy phu trong lúc đó, Lưu Phong cũng tại cung pháp chính thương nghị tế tiếp chiến lược phương hướng. Dưới mắt Niêu Quan đã lấy, khoảng cách Trường An chỉ có hơn trăm dặm đường băng phẳng. Như Trường An thủ tướng là cái kiếp đạm đang đi phong thành sau hoặc là bỏ thành mà chạy hoặc là mở cửa đầu hàng. Suy xét đến Trường An thủ tướng là Tào Duệ, Cái này liền Tào Tháo đều muốn tán thưởng chúng tôn, tất sẽ không bởi vì Lưu Phong binh lâm thành hạ liền bỏ thành mà chạy hoặc mở cửa đầu hàng. Cường công trưởng An không phải là thượng sách. Có thể trước lấy Dương Đông kích Tây kế sách, giả bộ đánh chiếm Đồng Quan, tạm lên khóa quan chi thế, Tào Duệ nghe hỏi có thể triều binh trấn giữ Đồng Quan lấy bảo đảm đường về. Lại lấy công tâm kế sách, tại quan trung trừ huyện vọng tán linh văn, chế tạo thư huyện cùng hoàng, dù dỗ thư huyện quan lại sĩ dân hưởng Phối hợp đại kế sách, khí thủ Trường An, nhất là Trường An phía bắc, có thể kéo dài tạo chân trở về thời gian. Điện hạ tác tại trường An phía Tây, chọn đạo bố trí mai phục, bắt trước Tôn Tấn dùng khỏe ứng mệnh kế sách, phục kích tự lũng hữu trở về nguy quân. Pháp chính am hiểu sâu quan trung địa lý, tại tác chiến trên bản đồ phát họa từng cái vị trí, phối hợp tự tù binh trong miệng biết được quan trung tình báo, liên hoàn lập kế hoạch. Không thể không nói, nếu bàn về quản lý chính vụ, pháp chính tài năng chỉ có thể coi là bình thường. Riêng là pháp chính tiêu thường mắt tất báo tính cách liền không có khả năng để dưới chướng quan lại tâm phục khẩu phục, bằng mặt không bằng lòng người tất sẽ không thiếu. Nếu bàn về giao mưu liên kế, pháp chính tài năng coi như đỉnh cấp. Không cần đi suy xét quan hệ nhân mạch, cũng không cần quan tâm phải chăng đắc tội với người, chỉ cần hỏi sách người đến quyết định kế sách có được hay không. Dương Đông cái tay, công tâm, lời lớn đại, dùng khỏe ứng mệnh chờ kế sách tầm tầm lớp lớp, tầm tầm phối hợp, lại thêm lấy Niêu Quan lúc liên hoàn dùng kế, đem Lưu Phong sở thuộc tính binh hán tướng chiến lược phát huy đến tối ưu. Trước kia Lưu Phong cần chính mình đi trầm tư suy nghĩ như thế nào dùng kế như thế nào áp dụng, kiềm chế Lưu Phong quá nhiều tinh lực. Mà bây giờ có pháp chính tại tương đương với cho thượng cái bên ngoài đưa lại nào, có thể để Lưu Phong càng chuyên vào thống binh điều hành cùng chiến trường chiến Pháp lệnh quân kế sách rất hợp cô ý, Lưu Phong không tiếc tán thượng. Trước kia cùng pháp chính có mâu thuẫn về có mâu thuẫn, và quan trung khoảng thời gian này cái này mâu thuẫn cũng cơ bản tan thành mây khói, giữa lẫn nhau phối hợp cũng có chút an ý, Lưu Phong kính trọng pháp chính nhiêu lượng, pháp chính cũng kính trọng Lưu Phong võ dũng. Nếu không phải Lưu Phong chỉ là yến vương mà không phải thái tử, cái này ăn ý còn biết càng sâu. Suy nghĩ chỉ trong lát, Lưu Phong liền lệnh tướng quân Ngô Ban, Triệu Dung dẫn 1000 quân mang theo 1000 mới hàng chi tốt đi tới đồn quan, chấp hành dương đồng kích sách. Lưu tướng quân phục công, phó dung dẫn người cùng hơn mới hàng chi tốt tại nêu quan, từ pháp chính tướng lĩnh Với hợp vô phiền, phản thành trở bắt lại, phụ trách tạm giam tụ binh Lương Thảo, cũng hiệp đồng chấp hành pháp chính công tâm kế sách cùng lời đồn đại kế sách, chế tạo khủng hoảng, suy dục quan trung chư hiện. Lưu Phong cắt thân dẫn quân bình, Lý Bình chờ chưa quân bộ kỵ và người, đi tới trường an phía tây chặt đánh tự Lũng Hữu trở về ngụy quân. Ký Mưu mặc dù có thể đánh ra tiên cơ ưu thế, nhưng có thể hay không triệt để đánh bại quan trung hội quân, vẫn như cũng phải dựa vào Lưu Phong cùng với dưới sĩ Bò Dũng. Trường hợp dũng mánh, lại có kỵ Điện hạ lần này đi, cần phải vạn lần cẩn thận, nếu không thể cản, có thể rút về Quan, lại nưu Hàn Sách. Tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Pháp chính tỉ mỉ căn dặn.